sẽ lập loe ra một hồi tinh quang, đối với chính là trở nên mạnh mẽ, để cho ngươi một lần nữa đánh bại tiêu Thiểu vân, từ đó báo mối tên kia mối thủ. rõ ràng vũ phong tuân lúc này cũng không có cái gì cố kỵ, tại hắn xem ra tại chính mình một mẫu ba phần đất, chính mình cái gì đều có thể nói, có vẻ hơi không cố kỵ gì, tiêu Thiểu vân, bao khác kiệt thuận rõ ràng có chút không biết vũ phong tuân đến tận cùng là có ý tứ gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn, nhẹ giọng vấn đạo, không tệ, trong lòng ngươi có lẽ có chút kinh ngạc, nhưng mà sự thật chính là như thế, bây giờ ta và tiêu tiểu vân như nước với lửa, quyết liệt là sớm muộn, cho nên năm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 Trong thấy thành công thay đổi vị trí cửu hận giá trị, Vũ Phong Tân đang đắc ý đồng thời, nhỏ rộng cổ động, muốn cho người tổng phụ trách thật sự đối với tiêu thiểu vân hết hy vọng, 1196. Điên quần hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 630 trương sức chiến đấu phá 10 vạn là cái gì hiệu quả? Đứng đầu đề cử bày, theo Vũ Phong Tân mệnh lệnh được đưa ra, Tây Khố mà hạ cơ địa thí nghiệm toàn diện bày ra, nhanh chóng tiến hành bởi vì vũ phong tuân hạ toàn lực ủng hộ mệnh lệnh, cho nên hạ cơ địa chi tiêu cũng liền thẳng tắp tăng vọt, lộ ra không điểm cũng không khách khí, mắt thấy một mực liên lạc không được tiêu tiểu vân, vũ phong tuân đang ra lệnh người bố trí vòng vây đồng thời cũng xuống đạt tăng cường quân sự trang bị mệnh lệnh, nhường đất hạ cơ địa nhà máy, toàn tuyến xuất phẩm, một chút tương đối cường hãn trang bị, kết quả là tây khố tại kiến lập lên một cái vòng vây cực lớn đồng thời còn tổ kiến lây cường đại lực lượng quân sự, tựa hồ chuẩn bị đang thu thập xong tiêu tiểu vân sau đó liền quay người nhất thống châu phi, mà một chút tiêu tiểu vân tự nhiên là không biết trong đoạn thời gian này, tiêu tiểu vân đầu tiên chữa trị xong thương thế của mình sau đó. Liên toàn lực tu luyện được Dịch Cân Kinh, dịch là biến báo, đổi, thoát đổi tri ý, gần chỉ gần cốt. Giả thịt, trải qua thì mang theo chỉ nam, pháp điện tri ý, dịch cân kinh chính là thay đổi gần cốt, thông qua tu luyện đan điền chân khí đạt thông toàn thân kinh mạch nội công phương pháp. Theo nguyên lai công pháp yêu cầu, cần trước tiên luyện chừng nửa năm nội công, đặt đến nội tráng phía sau, vận khí lúc không cần luyện tập bất luận cái gì bài đả công liền có thể tự nhiên sinh ra mở gạch bộ thạch nội công mỹ lực, như phối hợp dịch cân kinh vật luận thuật đồng thời luyện tập có thể đạt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 Hiệu quả kia hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm giác mới mẻ, tại đem dịch cân kinh củng cố sau đó, Tiêu Tiểu Vân móc ra cửa thứ ba đạt được năng lượng, nhìn bộ dáng dường như là muốn bắt đầu luyện hóa kim đan, "Đi, Tiểu Hân, chúng ta đến nơi khác đi chơi." Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân cử động sau đó, bích Lạc phi thường thức thú lôi kéo Tiểu Hân, "Đi ra mặt thất, Kim Cương huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ta dạy cho ngươi cửa này còn mẹ nó phá." Khai Nguyên Hàng này cũng không lốc, chuẩn bị lúc rút lui, nhìn thấy Kim Cương còn tại nốc hết chỗ chơi cầm điện thoại di động, xung kích Na Quan, liền vô cùng hữu thiện lôi kéo hắn, "Đi ra mặt đất, Kim Cương Nguyên bạn còn không tình nguyện."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 Cường hóa chân khí của hắn cùng chiến đấu lực, cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng Tiêu Tiểu Vân, vội vàng ngón mở liếu tự mấy giao diện đột tính, túc chủ tính danh, Tiêu Tiểu Vân túc chủ niên linh, 18 tuổi túc chủ quốc tịch, hoa hạ thiên triều thể chất, 15831 linh lượng, 14958 tinh hận, 13960 chiến đấu lực chỉ số, 20800, 35800 có thể dùng còn thừa kim tệ, 2259630 nhìn thấy mình chiến đấu lực chỉ số, Tiêu Tiểu Vân tràn đầy nghi hoặc. Mình chiến đấu lực vì cái gì xuất hiện hai số lượng giá trị, không muốn hiếu kỳ, trước mặt chỉ số là ngươi chân chính chiến đấu lực chỉ số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 Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 631 trường cái bẫy bạo cảng một đứng đầu đề cử bảy, lôi, lôi kiếp. Nghe được còn có thể xuất hiện lôi kiếp, Tiêu Thiểu Vân lập tức liền run rẩy, có chút khó tin nhỏ giọng vấn đạo, "Ân, không sai, chậm rãi tới đi." Hệ thống lao đầu trả lời câu này sau đó, liền biến mất tại Tiêu Thiểu Vân náo hải, "Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi không chuyện à, lo lắng chết ta rồi." Tại mật thất khôi phục yên tĩnh sau đó, Tiểu Hân lúc này mới lôi kéo Bích Lạc đi tiền đến, trông thấy Tiêu Thiểu Vân bình yên vô sự, gào thét nhào vào liễu Tiêu Thiểu Vân trong ngực, "Ta đây không phải không chuyện sao, hơn nữa, ngươi xem."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 Một bên Đỗ y phúc vội vàng mở miệng lên tiếng giảng hòa. Đối với bọn hắn những người này mà nói, hòa khí sinh tài là trọng yếu nhất. Ai, nhưng mà như thế dông dài đối với chúng ta bất lợi nha. Lão đồ ngươi cũng biết, chúng ta dông binh đoàn tồn tại ở đây, cần không ít chi tiêu. Y Dịch Ngọc rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, thở dài, nói ra liếu tự mấy tiếng lòng, hoàn toàn chính xác. Linh Đồng gật đầu một cái, đồng ý Y Dịch Ngọc thuyết pháp. Hắn hiểu được cùng cái này hai thế lực lớn chỉ tồn tại lấy lợi ích quan hệ, cho nên tại lợi ích phương diện tuyệt đối không thể keo kiệt. Dạng này dựa theo nguyên lai giá cả, chúng ta nguyện ý lại thêm nhiều gấp đôi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 Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 632 chương vô kiên bất tồi bạo hai đứng đầu đề cử 7. Theo ba thế lực lớn đã định phương án, sau đó liền triển khai hành động, lấy giả sủ cù nị zin làm trung tâm, bí mật bố trí một cái vòng vây to lớn, ngày đêm phái người trông coi, chỉ chờ dư hạo thiên hỏa đạo thượng vô đạo mắc câu rồi, liền tại bọn hắn bày ra hành động đồng thời, Tiêu Tiểu Vân liền bước lên cửa thứ tư hành trình, bởi vì cửa thứ tư thiết lập tại đầu thứ hai thông đạo. Cho nên bọn hắn đường cũ trở về, đến ban đầu mở rộng chi nhánh giao lộ, đồng thời, Tiêu Tiểu Vân từ kìm cương trong miệng biết được, thần này bí không gian, tổng cộng nắm giữ 9 cái thủ hộ thú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 Kim Lân công kích chiêu thức ngược lại là không đặc biệt gì, vẻn vẹn vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng, rõ ràng là muốn thử xem Tiêu Tiểu Vân chân chính thực lực, đối phương sử dụng là đấm thẳng, Tiêu Tiểu Vân tự nhiên cũng sử dụng đấm thẳng, chuẩn bị cùng đối. Phương cứng đối cứng, tại hắn xem ra, theo giọng lực lượng của đối phương kinh khủng đến cỡ nào, cũng không phải chuyện gì xấu. Oành, theo hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một hồi chấn động, rõ ràng hai người sức mạnh cũng không yếu, Kim Lân bị đẩy lui lướt trường 8 bước tạ hữu vừa mới dừng lại, đến nỗi Tiêu Tiểu Vân, nhưng là lùi về hơn 10 bước, rõ ràng Tiêu Tiểu Vân sức mạnh phải yếu hơn một chút, bây giờ còn có vốn liếng nói mạnh nữa sao?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 Kim Lân một bên đánh bay Tiêu Thiệu Vân bắn ra lục mạch thần kiếm, một bên tự lầm bầm liều khởi đến. Ngay tại hắn tự lầm bầm đồng thời, Tiêu Thiệu Vân xuất hiện ở sau lưng của hắn, vô cùng nhẹ nhàng bắn ra mấy đạo kim sắc tia sáng. Rõ ràng, hắn là muốn dùng lục mạch thần kiếm, đem đối phương cho mệt mỏi suy sụp. Mà Kim Lân có thể sinh tồn ở nơi này cửa thứ tư, rõ ràng nhất định có năng lực, còn không chờ Tiêu Thiệu Vân lục mạch thần kiếm tới gần hắn, hắn liền cảm ứng được, nhanh chóng đánh bay. Lục mạnh thần kiếm đang quay bay lục mạnh thần kiếm đồng thời, hắn thật nhanh hướng về Tiêu Thiệu Vân vị trí đánh tới, hiện nhiên là muốn bắt lấy Tiêu Thiệu Vân, tiếp đó đem hắn đánh thành náo loạn, nhưng mà còn không chờ hắn tới gần.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 hắn chỉ biết mình đan điền đột nhiên xuất hiện một cô mãnh liệt năng lượng trợ giúp hắn hóa giải trước mặt nguy cơ kỳ thực đây hết thề cũng là dịch cân kinh đang làm trò quỷ bởi vì tiêu tiểu vân mãnh liệt cầu sinh ý thức xúc động dịch cân kinh một cái ẩn tăng chiêu thức dịch cân kinh liền nhanh chóng đem hắn tiềm năng kích phát tới đỉnh phong thời khắc trợ giúp hắn hóa giải trước mắt chàng nguy cơ này đương nhiên đang trợ giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt sau đó đan điền của hắn lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng hắn muốn lợi dụng cô năng lượng này hiển nhiên là không thể nào một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 Hắc <cười> hắc, ai bảo ngươi trắng nha miệng thiếu nợ, nếm được mùi vị à? Lúc này Tiêu Thiệu vân, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, dù sao hắn lúc này thành công xông qua cửa thứ tư, khoảng cách ra ngoài đã không xa. Ta đây không phải là vì ngươi có khỏe không, ta nếu là không như thế của ngươi, ngươi nha có thể phát huy thực lực cường đại như vậy sao? Kim Lân lần nữa ưu ái nhìn liêu Tiêu Thiệu vân một mắt, có chút oán trách hồi đáp, dạng như vậy con mẹ nó có điểm giống cái kia, ưu ái con râu, đừng mẹ nó cho ta nhiều lời, nhanh chóng cho ta ban thưởng. Lão Tử Hạo đuổi xuống một quan. Lúc này Tiêu Thiệu Vận cũng hết sức chú ý, cười mắng lấy nhường Kim Lân lấy ra ải này ban thưởng, ta cho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 Cảm tình hàng này nói tới là cái này bởi chứ, mẹ nó, có thể lại hố trang một chút sao? Lần này, Tiêu Triệu Vân không chỉ có dùng đầu lưỡi tại Tiểu Hân trong miệng đại. Náo Thiên Cung, hơn nữa còn nghiêm túc mút thỏa thích lấy Tiểu Hân đầu lưỡi, thật là bận rộn, vừa mới bắt đầu, Tiểu Hân còn có chút muốn dãy rựa, nhưng đã đến cuối cùng hoàn toàn cùng Tiêu Triệu Vân triền miên lại với nhau, cuối cùng không cam tâm Tiêu Triệu Vân mút thỏa thích đầu lưỡi của nàng, phản qua đến mút thỏa thích lên liếu Tiêu Triệu Vân đầu lưỡi, cảm nhận được Tiêu Triệu Vân trong miệng hết sức kỳ lạ nước bọn, cảm thấy hảo ngoạn đích Tiểu Hân, chơi đến quên cả trời đất, Tiểu Hân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 Tiêu Thiệu Vân sử xuất cả người thủ đoạn, mới miễn cưỡng ngăn cản được Liễu Kim Đan thế công, hai cái tiếng đồng hồ hơn sau đó, mới thật sự luyện hóa tầng thứ ba Long Son, theo Long Son sở sinh thành khí thể tiến vào Tiêu Thiệu Vân toàn thân trong cơ thể, Tiêu Thiệu Vân bắt thịt lần nữa trở nên cường ngạnh rất nhiều, cùng lúc đó, Kim Đan đan hoạch lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ năng lượng, ngọn lửa màu đỏ thảm giống như hồng hoang giống như dã thú, đập vào mặt mà đến, Tiêu Thiệu Vân lờ mờ cảm thụ được, lần công kích này so di vãng muốn đến mãnh liệt rất nhiều, cho nên, hắn không dám tin tưởng, vội vàng điều động Liễu tự mình toàn thân cũng có thể sử dụng tất cả lực lượng, trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn Cái gì cựu dương chân khí, chín thiên thần lôi, toàn bộ xuất hiện, nó mục đích chính là vì ngăn cản được sau cùng một lớp này công kích. đương nhiên, tiêu tiểu vân cảm thấy đây hết thể còn chưa đủ, điều ra những thứ này sinh lực chính hắn, thúc dụng những lực lượng này, nhanh chóng tổ kiến trở thành một đạo bền chắc không thể phá được phòng ngự tưởng. với anh, theo lao nhanh hở vừa giờ đột nhiên đụng vào phòng ngự trên tượng, tiêu tiểu vân cảm nhận được mình chấn động trong lòng, một loại mơ hồ chấn cảm giác đau từ trong cơ thể của hắn truyền đến, suýt chút nữa hắn liền đem cấm cũng được. thế gì ở trên mặt đất, chính là hắn cho là đây hết thể liền muốn lúc kết thúc, không phục hở giờ lần nữa nào bên trên đến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 Tiêu Thiệu Vân nhanh chóng phát động khoảng không gian dị năng biến mất ở tại chỗ, giống như từ đến không có xuất hiện qua đồng dạng cợt mở nở. Lão đại cũng quá đáng xấu hổ à, mẹ nó, liền nhìn lén đều không cho. Đây là cái gì Lão đại nhà, ta đi. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân mang theo tiểu hận trực tiếp tiêu thất Khai Nguyên lập tức bó tay rồi, chửi ầm lên liếu khởi đến, phản phất Tiêu Thiệu Vân có bao nhiêu tội ác tẩy trời đồng dạng. Thôi đi, ngươi làm loại sự tình này thời điểm, nguyện ý người khác ở bên cạnh nhìn lén, Lão đại không truy cứu lần trước cũng không tệ rồi, ngươi nhà đã biết đủ à? Kim Cương Kinh bị liếc mắt nhìn không đầu gốc Khai Nguyên không tức giận hồi đáp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 Tiểu Hân Hụy khuất miết lên miệng, tiếp đó thừa dịp Tiêu Tiểu Vân không chú ý, đột nhiên tới gần Tiêu Tiểu Vân, hướng về phía gương mặt của hắn cắn xuống, xem ra là chuẩn bị trả thù Tiêu Tiểu Vân. 1205. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 639 chương danh hiệu phượng tỷ đứng đầu đề cử bảy. Ồ, cảm nhận được gương mặt đau xót Tiêu Tiểu Vân, vội vàng che liễu tự mấy gương mặt, lớn tiếng kêu đi, một bộ bộ dáng phi thường thống cổ, "Lão công, nhân gia cắn thương ngươi sao? Có lỗi với, nhân gia không phải cố ý." Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân cực khổ bộ dáng, Tiểu Hân một bộ lo lắng bộ dáng, quan tâm nói, "Không, không chuyện, nhiều lắm là đau chết tính toán."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 không cao lắm cũng không tính toán thấp, mười phần một bộ cổ đại mai hoa thung trắng cảnh, đến nỗi cái này cổ sắt đông đúc trình độ, nhưng là càng đến gần ở giữa thì càng bí mật, tương phản, vượt biên duyên chỗ, thì phân càng mở, tối mở chỗ, khoảng trường trường một mét khoảng cách, liền tại tiêu thiểu vân có chút khiếp sợ thời điểm, một cái tóc dài mỹ nữ xuất hiện ở mật thất trung lương, nhất cũng chính là cột sắt dày đặc nhất chỗ, không nghĩ đến, lao đương đợi thời gian dài như vậy, thế mà chờ đến một cái tiểu bạch kiểm, cũng được, cũng được, nếu là hắn vượt qua không thành công, ngược lại là tiện nghi lao đương, đi theo lao đương trở về làm áp trại phu nhân đi, cái này tóc dài mỹ nữ, một bộ tư văn dáng vẻ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 cái này một từ ngữ nhường tiêu tiểu vân không khỏi nghĩ tới trên internet sao phải phí phí dương dương phượng tỷ cái kia tạo hình bộ dáng kia quả thực lại yếu nhân mặn già ngươi tiểu nha đầu này con mẹ nó bị hắn thu vào hậu cung bây giờ liền đến giúp hắn nói chuyện nghe được bích lạc giúp tiêu tiểu vân nói chuyện phượng tỷ ngược lại có chút kinh ngạc không tức giận mà hỏi Phúc. nghe đến đó tiêu tiểu vân triệt để nhịn không được cười phun ra đi một đám ngàn tuổi trở lên quái vật ở đây đem chính mình xem như đuổi dỡn đối tượng cái này thích hợp sao cái này đúng sao nghe được tiêu tiểu vân tiếng cười bích lạc quay người chửng liêu tiêu tiểu vân một mắt sau đó lại lần nhìn qua phượng tỷ nhỏ giọng nói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 lắc lư mấy lần, cái này mới miễn cưỡng cân bằng ở thân thể, nhưng mà còn không chờ hắn từ cân bằng thân thể phía sau trong vui sướng thanh tỉnh qua đến, đứng ở chính giữa. Phượng tỷ liền nhanh chóng hướng về hắn chạy đến, hiện nhiên là muốn đối lấy hắn phát động công kích, kết quả đã vô cùng bình tĩnh, liền cân bằng năng lực đều không nắm giữ. Tiêu Thiệu vân, tại trên cột sắt đứng thẳng vẹn vẹn nửa giây, liền bị Phượng tỷ đánh trúng lực, rơi xuống cột sắt. Thiệu vân, ngươi không chuyện à? Nhìn thấy Tiêu Thiệu vân dáng vẻ chật vật, Thiệu Vận lo lắng mở miệng hỏi, không, không chuyện. Tiêu Thiệu Vận mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng hồi đáp, tại nhiều như vậy người trước mặt mất mặt, có thể dễ chịu mới là lạ. Con mẹ nó!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 Tiêu Thiểu Vân một bên che lấy chính mình bị đau ngực, một bên chậm rãi đứng liều khởi đến, đồng thời ở trong lòng còn không quên lớn tiếng chửi mắng Vô Tỷ, 1206. Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đảo quốc thứ 640 Trường sông sáo mai hoa Thung một đứng đầu đề cử bảy, cuối cùng muốn con mẹ nó phá, Tiêu Thiểu Vân ngẩng đầu nhìn một cái toàn bộ Mai Hoa Thung, có chút buồn bực tự lẩm bẩm liều khởi đến, ngay tại hắn có vẻ hơi buồn bực thời điểm, đứng ở thiết trụ chi lên Vô Tỷ, nhìn thấy hắn chậm chạp không chịu bên trên cái quặc, có chút khi dễ nói, ngươi đến tụt cùng còn lên không hơn đến, đến rồi, không hơn đến lão nương nhưng lại bắt ngươi. Trở về, làm ta áp trại phu nhân đi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 đánh không đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn thấy chính mình cuối cùng thiết trụ chi bên trên thang bằng xuống, Tiêu Thiệu Vân có vẻ hơi đắc ý liều khởi đến, quay đầu nhìn xem đội theo mình phượng Tỷ, đắc ý nói, nhưng mà nhạc cực nhất định sinh buồn, đây là thiên cổ không đổi định luật, liền tại Tiêu Thiệu Vân đang đắc ý thời điểm, hắn một cái không chú ý, vậy mà đạp hụt, cốt sắt trong nháy mắt liền chè vào bụng của hắn. úc, à, cảm nhận được phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, Tiêu Thiệu Vân thấp giọng kêu to liều khởi đến, bởi vì quá thống khổ nguyên nhân, liền kêu âm thanh đều có vẻ hơi hữu khí vô lực. hư, nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân bộ dáng chật vật, Vượng Tỷ hừ lạnh một tiếng.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 bây giờ thế mà cùng cùng không chuyện người một dạng cường hãn này sức chịu đòn hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so bì mẹ nó chờ lão tử nắm giữ mai hoa thùng kỹ xảo không chế nhìn lão thử không đuổi chơi chết ngươi nha tiêu tiểu vân vừa nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình một bên trên đất chửi mắng liều khởi đến mà chửi mắng đối tượng thì rõ ràng chính là đang đuổi theo lấy hắn phượng tỷ tại cái quạt bên trên chạy trốn nước chừng 5 phút sau tiêu tiểu vân lúc này mới dừng lại chạy trốn tốc bộ đối mặt phượng tỷ mà đứng lờ mẹ nó đuổi ta đây lâu như vậy ngươi nha cũng sẽ không cảm thấy mệt không là thời điểm để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại đối mặt phượng tỷ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 xem bọn hắn tại trên cổ sắt linh hoạt tư thái nhường vây xem mấy người ăn no thỏa mãn nếu không phải là em ngại tiêu tiểu vân dâm uy bọn hắn sợ rằng sẽ lớn tiếng gọi liêu khởi đến hoàn toàn chính xác tiêu tiểu vân cùng phượng tỷ lúc này mới chiến đấu hết sức đặc sắc mặc dù vẫn là lấy tiêu tiểu vân bị đánh chiếm đa số nhưng là bây giờ tiêu tiểu vân rõ ràng đã thích đứng trên cổ sắt mặt chiến đấu giao lên tay đến lộ ra có mắt có tấm không nghĩ đến ngộ tính của ngươi vẫn rất mạnh đi không tệ đáng giá ta thu làm áp trại phu nhân nhìn thấy tiêu tiểu vân đã hoàn toàn thích đứng trên cổ sắt sinh hoạt phượng tỷ hơi kinh ngạc mang theo nụ cười bỉu lớn tiếng nói nhưng là bây giờ tiêu tiểu vân Rõ ràng không có công phu lý tới nàng, vẻn vẹn nhìn nàng một cái sau đó, liền dùng nắm đấm kêu gọi nàng, nhìn hắn vung vậy quả đấm tốc độ, tựa hồ thật sự muốn đánh chết phượng tỷ. Phượng tỷ một bên tránh thoát khỏi Tiêu Tiểu Vân công kích, một bên khinh bị giơ lên ngón tay giữa, hung hăng khi dễ Tiêu Tiểu Vân, tuyệt không biết được thương hương tiếc ngọc ra hỏa, lãng phí lao nương biểu lộ. Mặc dù nàng tránh thoát khỏi liêu Tiêu Tiểu Vân một lần công kích, nhưng mà Tiêu Tiểu Vân đợt công kích thứ hai trong nháy mắt liền đến Lâm, hơn nữa lộ ra khí thế 10 phần, nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân cái kia bước lên mên mông chân khí nắm đấm, cách mình càng lúc càng gần, phượng tỷ biết mình lần này e rằng vô luận như thế nào đều không tránh khỏi.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 Phượng tỷ thân thể bị Tiêu Thiệu Vân hỏa diễm đánh trúng, hướng phía sau bay đi. Hắn phiêu giật thân thể, lần nữa nhường Tiêu Thiệu Vân giật nảy cả mình, bị đánh bay Phượng tỷ, ngã rầm trên mặt đất, không núp đích, một bộ đã ngất đi bộ dáng. Chẳng lẽ ta thật sự đem nàng đánh chết? Nhìn thấy Phượng tỷ bộ dáng lúc này, Tiêu Thiệu Vân tâm bịch bịch nhảy liều khởi đến, đồng thời có chút không dám tưởng tượng thầm nghĩ, mặc dù có chút không tin, nhưng mà Tiêu Thiệu Vân vẫn là chậm rãi đến gần Phượng tỷ, tại ở gần đối phương thân thể sau đó, chuẩn bị vì đó kiểm tra một phen, muốn nhìn một chút nàng rút cuộc thật hay không hôn mê bất tỉnh, hay là thật đã chết rồi, liền tại Tiêu Thiệu Vân tay phải, sắp chạm đến Phượng tỷ thời điểm. Phượng tỷ đột nhiên động, lấy tiêu. Tiểu Vân hoàn toàn phản ứng bất quá đến tốc độ, đánh trúng Liêu Tiêu Tiểu Vân ngực, bị đánh trúng tiêu Tiểu Vân, ngực đau xót, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ha ha, thật sự cho là ta yếu ớt như vậy, binh bất tiệm trá, tiểu tử, ta lại dạy ngươi một chiêu. Nhìn thấy mưu kế của mình thành công, Phượng tỷ đắc ý cười ra ngoài, hắn ánh mắt đắc ý, để cho người ta có một loại nghị sông lên phía trước, bạo biển nàng một bữa ý nghĩ, đáng xấu hổ, mẹ nó quá đáng xấu hổ, quả thực là hèn hạ, vô sỉ, Hạ Lưu, ta, ta. Bị đánh trúng lực, té ngã trên đất Tiểu Tiểu Vân, gian khổ bò lên đến đồng thời, lớn tiếng gầm thét Liêu khởi đến.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 Hoàn toàn không có mới vừa loại kia chơi đùa tâm tính, Tiêu Tiểu Vân cũng không dài rỗi, tại Phượng tỷ nói xong điều này đồng thời, Tiêu Tiểu Vân liền nhanh chóng hướng về Phượng tỷ đánh tới, Hiện nhiên là muốn mau chóng đánh bại Phượng tỷ, từ đó thu hoạch được giải này ban thưởng. Nhìn Tiêu Tiểu Vân một bộ gấp gáp tư thái, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn đây là muốn đem Phượng tỷ bổ nhào, từ đó nhào nặng ngược. Một phen đâu, khẩu vị này đủ nặng, nha. Tại ở gần Phượng tỷ sau đó, Tiêu Tiểu Vân hét lớn một tiếng, đồng thời đưa ra liếu tự mấy hưu quyển, mục tiêu chính là Phượng tỷ ngực. Phúc, Phượng tỷ ngực, tốt a, ta, ta trong nháy mắt tạ ác, không thể không nói, khẩu vị này hoàn toàn chính xác đủ nặng.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 Mặc dù Tiêu Thiệu Vân khoảng thời gian này tiến bộ hết sức kinh khủng, nhưng mà nhường hắn cùng một cái vượt qua ngàn tuổi quái vật đi so đấu nội lực, rõ ràng vẫn còn có chút không đáng chú ý. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thiệu Vân trên mặt xuất hiện một chút nội lực chưa đủ dấu hiệu, rõ ràng chân khí của hắn sắp hao hết. Hắc hắc, ngươi không phải thật biết khoe khoan sao? Bây giờ con mẹ nó là bộ dáng này. Tiêu Thiệu Vân cái này một phản ứng, bị tỷ mỹ phượng tỷ quan sát được, quan sát được Tiêu Thiệu Vân biến hóa này phượng tỷ đã ý chào phúng liêu khởi đến, mà mục tiêu nhưng là đối diện nàng Tiêu Thiệu Vân. Ha ha, cho dù thân thể của ta trắng như trâu, cũng không khả năng ứng phó ngươi cái này đã ngoài ngàn năm láo vu bà a.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 Yên tâm đi, lão đại nhất định là vô địch. Khai Nguyên thị vỗ vỗ lồng ngực của mình, có chút như bước hống hống hồi đáp, trên mặt tràn đầy khuôn mặt đắc ý, 1209. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 643 chương sông sáo mai hoa Thung 4 đứng đầu đề cử 7. Tại Khai Nguyên bọn người thảo luận đồng thời, trong sân Tiêu Thiểu Vân, càng lúc càng giặc đắc tự mình, tựa hồ càng lúc càng không chịu nổi, Phượng tỷ chỗ kia đến áp lực, cơ thể không được phải run rẩy liêu khởi đến, đi cho đi. Phác giặc Liêu Tiêu Thiểu Vân lúc này chạng hướng Phượng tỷ, nắm lấy cơ hội đột nhiên đẩy ra một cỗ minh mông chân khí, hét lớn một tiếng đồng thời đem Tiêu Thiểu Vân đánh bay ra ngoài, dựa vào Tiêu Tiểu Vân tại mắng to một tiếng đồng thời, hướng về hậu phương bay đi, tại đụng vào mật thất trên vách tường sau đó, mới dừng lại, đụng vào trên vách tường sau đó, Tiêu Tiểu Vân hướng xuống đất rơi đi, ngã rầm trên mặt đất, té ngã trên đất Tiêu Tiểu Vân, cảm thụ mình một chút thân thể, phát giác thân thể của mình truyền đến chỉ có cái kia vô tận đau đớn, cái này khiến Tiêu Tiểu Vân có chút chịu không được, thiếu chút nữa thì kêu đi, con mẹ nó dạng, tư vị còn rất kha Tại đánh bay Tiêu Tiểu Vân sau đó, phượng tỷ nhảy mấy cái sau đó liền đi tới Liêu Tiêu Tiểu Vân trước mặt, đáp ý lớn tiếng hỏi, "Còn tốt?" Tiêu Tiểu Vân cố nén thân thể này bên trong đau đớn, chậm rãi đứng liêu khởi đến, có chút quật cường hồi đáp,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 Lúc này mới kinh động Liêu Tiêu Triệu Vân, khiến cho phản ứng qua đến, thừa dịp Tiêu Triệu Vân trầm tư đứng không, hệ thống lao đầu lần nữa vì Tiêu Triệu Vân trị liệu một phen, làm hắn thương thế lần nữa giảm bất mấy phần, phản ứng qua đến Tiêu Triệu Vân, Quân Quýt đứng liêu khởi đến, quay người dùng một bộ ánh mắt tức giận. Nhìn xem Phật tỷ, tiếp đó mang theo 10 phần tức giận nhảy lên cổ sắt, Tiêu Triệu Vân cũng không biết, đã biết là lần thứ mấy nhảy lên cổ sắt, hắn chỉ biết là chính mình rất xuống cổ sắt có vẻ như một lần so một lần thảm, cái này bà già đáng chết không nghĩ đến mạnh mẽ như vậy, chính mình đến tụt cùng nên dùng phương pháp gì đến đối phó nàng đâu, đúng, chính mình vì cái gì không ở nơi này Mai Hoa tung phía trên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 thì không có công. Phu đến lý tới cục diện đối với mình có không có lợi. Hắn lúc này bị trận thế phá diệt phía sau phản vệ trọng thương, ngã trên mặt đất, còn tốt hệ thống lao đầu tùy theo xuất hiện, khống chế được thương thế của hắn bằng không hậu quả khó mà lường được. Tại khống chế tiêu thiểu vân thương thế sau đó, hệ thống lao đầu nhanh chóng bắt đầu trị liệu. Theo hệ thống lao đầu trị liệu, tiêu thiểu vân toàn thân vết thương biến mất theo. Lần nữa đổi thành sinh cơ, nhìn thấy tiêu thiểu vân ngã trên mặt đất, phu tỷ lộ ra một kia lo lắng biểu lộ. Mặc dù nàng cảm thấy tiêu thiểu vân là một cái vô cùng đáng giận hùng đạm, nhưng mà nàng tương tự biết đến tiêu thiểu vân là một cái tốt người thừa kế, tuổi con nhỏ liền nắm giữ thành tựu như thế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 Đủ loại linh bộ kiện đều còn tại, không chết được. Tiêu Tiểu Vân chật vật trả lời một câu, tiếp đó liền muốn nhảy lên cổ sắt, tiếp tục vượt quan, nhưng mà hắn thung lũng liêu tự mấy thương thế, lần này hắn không chỉ có không có thể nhảy lên cổ sắt, hơn nữa đầu còn đụng vào cổ sắt phía trên, cảm thấy đầu mình truyền đến đau đớn kịch liệt, Tiêu Tiểu Vân té lăn trên đất đồng thời, "Hôn mê đi, đây là đang khôi hài sao, mẹ nó?" Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân cử động, phượng tỷ lo lắng phải thầm mắng một tiếng, đương nhiên, nàng đồng dạng không dám đi đem Tiêu Tiểu Vân đỡ dậy, bởi vì có tương quan văn bản rõ ràng quy định ngăn được cùng nàng. 1212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 Tựa hồ đối với Tiêu Thiệu Vân sẽ thất bại, mà có vẻ hơi không cao hứng. Vậy các ngươi bắt đầu đọc dây à? Phương Tỷ mục đích đã đạt tới, lạnh lùng hồi đáp. Rõ ràng, nàng cũng thật không hy vọng Tiêu Thiệu Vân bị thua, cho nên tiếp lấy hỏi thăm thời cơ, từ đó cho Tiêu Thiệu Vân tranh thủ thời gian nhất định. À, mấy người mặt mày đủ rột trả lời một tiếng, sau đó mới bắt đầu đọc dây liều khởi đến. Một, hai, chỉ là bọn hắn hết sức rõ ràng thiên vị lấy Tiêu Thiệu Vân, đọc dây tốc độ vô cùng chậm, bọn hắn trong miệng một dây, cơ hồ tương đương với bình thường năm dây tả hữu. Liên tại bọn hắn đọc dây đồng thời.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 Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đảo quốc thứ 648 trăm chương sông sáu mai hoa thung chín đứng đầu đề cử bảy tiêu tiểu vân tốc độ kinh khủng hoàn toàn chính xác lệnh vượng tỷ chịu nhiều đau khổ cái này không tiêu tiểu vân hắn bị ảnh vậy thân thể cẩn thận dán vào phượng tỷ thật nhanh nện phượng tỷ thân thể mặc dù phượng tỷ còn có thể ngăn cản tiêu tiểu vân ước chừng chừng phân nửa công kích nhưng mà bản thân chịu nhiều lần công kích phượng tỷ rõ ràng có chút không chịu được nổi đủ bị đè lên đánh phượng tỷ rõ ràng nổi giận hét lớn một tiếng sau đó toàn thân biến toát ra từng trận hào quang chói sáng lực lượng cường hãn từ thể nội tuở ra đến lần này tiêu tiểu vân công kích.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 Ta cái này lồng phòng ngự danh xưng mạnh nhất trong lịch sử, ngươi nói ngươi có thể đủ phá vỡ sao?" Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân khiếu bưởi vãi dạng, Phượng tỷ đắc ý cười cười, lớn tiếng nói trậm trọng, "Cho ta đi, đi." Tiêu Tiểu Vân tại rừng hẳn đường chi phía sau, tức giận hét lớn một tiếng, liền toàn lực phóng xuất ra liếu tự mình nghiên cứu ra mới tuyệt kỹ, một loại dung hợp dịch cân kinh cùng hỏa diễm thần quyền đích thực mới tuyệt kỹ. Theo hắn không ngừng triệu hoán, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện ở trung quanh hắn, trong mơ hồ, có đem cổ sắc hỏa tàn xu thế, theo Tiêu Tiểu Vân không ngừng phóng thích năng lượng, trung quanh hắn hỏa diễm dần dần tạo thành một cái dục hỏa phượng hoàn hình thái bao quanh hắn, tẩn ẩn để cho người ta có một loại vô địch cảm giác, đây chính là tiêu tiểu tráng lĩnh nộ ra mới tuyệt kỹ, dùng hỏa thần phượng. Mặc dù đang trên tên cùng hắn có một chút như vậy không đáp, nhưng mà chiêu này uy lực hết sức cường hãn, phá cho ta. Tại năng lượng đạt đến một cái báo hòa trình độ sau đó, tiêu tiểu vân rống lớn một tiếng, thần phượng liền nhanh chóng hướng về phượng tỷ vị trí va chạm mà đi, cho ta ngăn trở. Kiến thức đến tiêu tiểu vân chiêu này khí thế cường đại sau đó, phượng tỷ lúc này mới luân cuống, mang theo một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, nóng này hết lớn, bành, đông, theo hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhất có tiếng vang, khí thế mạnh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 này lại không phải là xích tiêu sáo trang một trong. Quả nhiên, tiêu thiểu tráng bắt được đầu kia đai lưng, hoàn toàn chính xác chính là một đầu xích tiêu đai lưng, thuộc về xích tiêu sáo trang một trong. Tại tiêu thiểu vân cầm tới, đai lưng sau đó, một cái tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, xích tiêu đai lưng, xích tiêu sáo trang một trong, tăng thêm chiến đấu lực chỉ số 5.000 điểm, sức mạnh tốc độ khôi phục tăng thêm 20% Quả nhiên là bảo bối này. Tiêu thiểu vân mang theo nụ cười hưng phấn, cười thầm nói, đồng thời, tại hắn cầm lấy xích tiêu đai lưng sau đó, một cái tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, chúc mừng tập hợp đủ xích tiêu sáu trang, sáu trang thuộc tính mở ra, thuộc tính một.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 Còn tốt hắn thể chất cường hãn, cũng liền không có thể tạo thành cái này bi kịch, không phải vậy, hắn chính là cái tiếp theo đã trung cử nhân phải tiến, tại trang bị đến xích tiêu sáu trang sau. Đó, Tiêu Tiểu Vân không kịp chờ đợi mở ra liêu tự mấy giao diện thuộc tính, túc chủ tính danh, Tiêu Tiểu Vân túc chủ niên linh, 18 tuổi túc chủ quốc tịch, Hoa Hạ Thiên triều thể chất, 19831 mệnh lệnh, 19958 tinh thần, 18960 chiến đấu lực chỉ số, 29000, 59000 có thể dùng còn thừa kim tệ, 1269630 nhìn thấy chính mình cường hãn thuộc tính.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 siêu cấp bảo bối tồn tại ngươi một cái không kiến thức ra hỏa tức chết ta rồi tức chết ta rồi gia hỏa này thật sự có lưu như vậy nghe được phượng tỷ lời nói tiêu tiểu vân không cho là đúng lung lay tầm gương nhỏ giọng hỏi đây là chủ nhân tự mình luyện chế một kiện pháp bảo thương tại trong tay nó cao thủ vô số kể khai nguyên từ xếp tới các ngươi hình dáng môn được tiện nghi còn khoe mẽ cẩn thận uống nước nhẹn trên ngươi. phượng tỷ trắng liêu tiêu tiểu vân một mắt tiếp tục vì tiêu tiểu vân giảng giải lên cái gương này truyền thuyết nghe thấy cái gương mặt này cứng hán tiêu tiểu vân chấn định không được kinh ngạc trợt tắt lưỡi đầu hỏi lần nữa mạnh mẽ như vậy vậy ta muốn con mẹ nó đi sử dụng nó đâu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 gật đầu đắc ý bộ dáng, lệnh vượng tỷ có nghĩ đánh hắn xúc động, nếu không phải là vượng tỷ bây giờ có thương tích trong người, e rằng Tiêu Thiểu Vân đã đã biến thành đầu heo, Thiểu Vân, Thiểu Vân. Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân cuối cùng rút xong, Tiểu Hân lúc này mới thật nhanh chạy qua đến, nhào vào liêu Tiêu Thiểu Vân trong ngực, nhìn hắn sợ sợ động lòng người sắp khóc bộ dáng, nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân trong lòng run sợ một hồi, không nói ra được đau lòng, nha đồng nốc, đây là con mẹ nó. Tiêu Thiểu Vân nhẹ vỗ về tiểu Hân mái tóc, vô cùng ôn nhu vấn đạo, lo lắng chết nhân già, gặp lại ngươi cuối cùng không chuyện, lúc này mới yên tâm.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 nhìn thấy tiêu thiểu vân uy vũ bất phàm biểu hiện, vây xem mấy cái nhao nhao kêu gào vì tiêu thiểu vân góp phần trợ uy, một bộ muốn thấy được trọng đầu hí bộ dáng, lan nhìn thấy tiểu Hân một bộ xấu hổ biểu lộ, tiêu thiểu vân trừng trừng lên rô mấy người, không tức giận đích thực giống giận một tiếng, nhìn thấy tiêu thiểu vân nổi giận bộ dáng, mấy người thế mới biết bọn hắn có vẻ như đã gây hoạn, sợ hai hơi co lại đầu, lập tức giải tán, các người đám hôn đàn này có không ai đến đỡ lao nương một cái, lao nương thế nhưng là thương binh, nhìn thấy mấy người đều chạy khú ảnh, phượng tỷ lập tức liền gấp, nóng này lớn tiếng gầm rú đạo, rõ ràng phượng tỷ đây là sợ mình tại ở đây hỏng liêu tiêu thiểu vân chuyên tốt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 Bọn hắn khống chế được hòn đảo trong một gia đình, dùng gia đình kia phòng ốc xem như căn cứ của mình mà, từ đó tại trên hòn đảo bày ra điều tra hành động, ở chỗ Tiểu Hân kích hôn một phen sau đó, Tiêu Tiểu Vân lúc này mới lôi kéo Tiểu Hân đến cái này. Mật thất nghỉ ngơi sân bãi, tiến vào nghỉ ngơi sân bãi sau đó, nhìn thấy tất cả mọi người tại, Tiêu Tiểu Vân cười cười, lớn tiếng nói, "Để ăn mừng ta thành công quá quan, ta làm đại cơm cho đại gia ăn, có hay không hảo?" "Hảo." Nghe được có tiệc ăn, tất cả mọi người hưng phấn lớn tiếng kêu đi, rõ ràng đối với Tiêu Tiểu Vân làm ra tiệc vô cùng cảm thấy hứng thú. Cắt. Chỉ có Phượng tỷ lộ ra kinh bị biểu lộ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 liên tại tiêu thiểu vân ngồi xuống đồng thời tiểu hân ôn nhu kéo qua tiêu thiểu vân nhẹ giọng nói kỳ thực tiểu hân là đem tiêu thiểu vân đối với phượng tỷ ôn nhu xem ở trong mắt cho nên lo lắng cho mình địa vị sẽ khó giữ được cho nên thừa cơ đến lấy lòng tiêu thiểu vân 1217. điên cuồng hệ thống quyển 15 lăm trinh chiến đạo quốc thứ 651 trăm trường siêu thần cấp pháp bảo đứng đầu đề cử bảy cảm tạ lao bà đại nhân khích lệ vậy ta về sau làm nhiều điểm cho ngươi ăn tiêu thiểu vân tự nhiên là không rõ ràng tiểu nha đầu tâm tư vô cùng tự nhiên theo tiểu nha đầu lời nói hồi đáp ừ lao công tốt nhất rồi là tốt nhất toàn thế giới lao công mục đích đã đạt đến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 có chút việc là hắn tàn sát trốn đi, ta quyết định không bao giờ lại làm tiệc cho bọn hắn ăn. Không, ta muốn ở tại bọn hắn trước mặt làm tốt tiệc, tiếp đó ở ngay trước mặt bọn họ, hết thể rót vào bùa cầu. Hừ, ta xem còn không thể thèm chết bọn hắn. Nhìn thấy đám người nhanh chóng rời đi mật thất, Tiêu Tiểu Vân không tức giận lẩm bẩm liều khởi đến, bản thân cảm giác tốt đẹp nói lung tung một cái thông sau đó, Tiêu Tiểu Vân nhìn trước mặt to lớn lỗ thủng, lộ ra khuôn mặt vẻ u sầu. Nhiệm vụ này xác thực không phải sức người có khả năng vì cái gì, Tiêu Tiểu Vân tại hệ thống lao đầu dưới sự trợ giúp, lúc này mới hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nghề, tại đem mật thất khôi phục như lúc ban đầu sau đó.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 Trầm rãi nói, rõ ràng hắn còn tại sau cùng trong mật thất, chuẩn bị gì thần bí đại lễ, thật sự. Tiêu Tiểu Vân nghe nói có chỗ tốt, lập tức liền lộ ra liếu tự mình sắc mị mị biểu lộ, điển hình tham lam bộ dáng. "Ừm, không sai, ta ở đây, chỉ là lưu lại một tiên niệm lực, nhưng mà tại sao cùng mật thất nhỏ bên trong, ta lưu lại rất nhiều niệm lực, nó mục đích chính là tự mình cho kế thừa ta y bắt người cận kẽ chỉ đạo." Đối với Tiêu Tiểu Vân tham lam bộ dáng, lão nhân cũng không có lộ ra phản cảm gì, chỉ là gật đầu một cái. "Cáo chi liếu Tiêu Tiểu Vân dụng ý của mình, dễ chê, ta đã không có thời gian, mong đợi chúng ta lần gặp mặt sau, cố lên a."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 lớn tiếng nhấp nhở, rõ ràng là nhường hắn triệu hồi ra thủy nguyên tố. Theo tiêu tiểu vân triệu hồi ra số lớn thủy, lao nhanh dòng nước chậm rãi biến thành một đạo long hình, nhanh chóng hướng về bước lên ngọn lửa kim đan đánh tới. Tiêu tiểu vân tự nhiên là không có học được sử dụng thủy dị năng, cái này dị năng vẫn là hệ thống lao đầu trước khi chết nhường hắn sử dụng. Có thể thấy được bởi vì một cái cường đại ngoại quái là một kiện may mắn giường nào sự tình, trong mấy mắt, dòng nước liền đem hỏa diễm vây lại. Dựa theo tiêu tiểu vân ý tứ mà nói, dạng này mới là hữu hiệu nhất. Tại hắn xem ra, đoạn tuyệt hỏa diễm cùng không khí kết nối mạnh đi nữa hỏa diễm cũng là không tốt nhưng mà hắn thật sự là xem nhẹ liễu kim đang thả ra hỏa diễm kim đang thả ra hỏa diễm thế nhưng là trung linh thiên đang luyện đan thời điểm sử dụng ra tam mội chân hỏa là một loại con mẹ nó cũng dội ngọn lửa bất diệt quả nhiên liền tại tiêu thiểu vân cho rằng sự tình cứ như vậy giải quyết hết thời điểm tại hỏa diễm bị bao vây chỗ xuất hiện một loạt khói trắng hiện nhiên là hỏa diễm cũng tại đem dòng nước từ từ bốc hơi theo thời gian trôi qua tiêu thiểu vân trước mặt dòng nước càng lúc càng thiếu xương mù ngược lại là nhiều hơn rất nhiều lệnh trong mật thất tiêu thiểu vân đưa tay không thấy được nắm ngón dựa vào hệ thống lão đầu ngươi xem đều là ngươi làm hại Ta hiện tại cũng không nhìn thấy, bộ này còn có thể con. Mẹ nó đánh. Nhìn thấy chung quanh biến hóa, Tiêu Thiểu Vân không tức giận phàn nàn liều khởi đến, rõ ràng đem trách nhiệm toàn bộ giao cho hệ thống lao đầu, tiên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh chóng sử dụng Cửu Thiên Thần Lôi, vạn nhất chậm thì đến không kịp. Cảm nhận được kim đan khoảng cách Tiêu Thiểu Vân càng lúc càng gần, hệ thống lao đầu nóng nảy thúc giục nói, nguyên lai like đây chính là hệ thống lao đầu ý tứ, mượn nhờ xương mù làm mua giới, từ đó sử dụng Cửu Thiên Thần Lôi đến tê liệt kim đan, bởi vì hệ thống lao đầu vô cùng tin tưởng, tất nhiên kim đan nắm giữ tư duy, như vậy hắn nhất định sẽ bị ma trí, Cửu Thiên Thần Lôi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 lớn tiếng mời lên công đến, nhìn thấy hệ thống lao đầu cử động, tiêu thiểu vân rắc đắc tự mấy trên đầu toát ra vô số đầu hất tuyến, đây vẫn là trước kia cái kia hệ thống lao đầu sao? vì cái gì không giống nhau, tại lấy được ngắn ngủi sau khi thắng lợi, tiêu thiểu vân lần nữa gia tăng sấm sét sức mạnh, hiển nhiên là muốn tương kim đan hoàn toàn điện tráng, ta điện, ta điện, ta điện điện điện, tiêu thiểu vân một bên sung sướng ca bài hát, vừa đem mình chín thiên thần lôi vận dụng đến cực hạn, xem ra hắn nhưng là không thấy kim đan điện tiêu, thể không bỏ qua nhà, theo xương ngủ từ từ tan hết, tiêu thiểu vân nhìn thấy liêu kim đan bộ dáng hiện tại, lúc này kim đan.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 Bị hệ thống lao đầu kiểu nói này, Tiêu Tiểu Vân lúc này mới vội vàng thu hồi liêu tự mình quật kim đan tay phải, nhanh chóng tương kim đan ăn vào à, thừa dịp hắn còn không tỉnh qua đến thời điểm, tận khả năng lớn nhất luyện hóa hắn. Hệ thống lao đầu không tức giận chừng liêu Tiêu Tiểu Vân một mắt, lớn tiếng nói, Tiêu Tiểu Vân nghe hệ thống lao đầu kiểu nói này, vội vàng tương kim đan mất mặt trong miệng, vì phòng ngừa lần nữa xảy ra bất chắc, Tiêu Tiểu Vân lần này nhìn chằm chằm vào kim đan, chỉ sợ đối phương lần nữa làm ra cái gì quá đen, còn tốt, lần này kim đan ngoan ngoãn tiến vào Liễu Tiêu Tiểu Vân trong miệng, không có lần nữa ném ra cái gì tam muội chân hỏa, đang cảm thụ đến kim đan tiến vào trong cơ thể của mình sau đó, tiêu thiểu vân liền phát động sức mạnh, tương kim đan vững vàng vây quanh, xem ra hắn là sợ kim đan đột nhiên tỉnh qua đến sau đó tiến hành phản kháng, từ đó sớm một chút bố trí xong vòng phòng ngự, tại tương kim đan trọng trọng vây quanh trở nên sau đó, tiêu thiểu vân mới thao túng hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa lên liễu kim đan, quả nhiên bị điện giật thoáng phía sau kim đan, hoàn toàn không có phản kháng ý đồ, mặc cho tiêu thiểu vân luyện hóa tầng thứ nhất đát khí cùng tầng thứ hai gian di vở gặp kim đan chậm chậm không có phản ứng, tiêu thiểu vân cũng liền buông tay buông chân, bắt đầu luyện hóa lên hải thứ ba lồng son, ngay lúc này trong kim đan xuất hiện lần nữa một đạo khí thế kinh khủng, không sai. Kim Đan lần nữa tỉnh qua đến, lần nữa tỉnh qua đến sau đó, Kim Đan tại Tiêu Tiểu Vân thể nội, bắt đầu mạnh mẽ xông thẳng liều khởi đến, không ngừng đụng chạm lấy Tiêu Tiểu Vân bố trí vòng này, Kim Đan một cử động kia, lệnh Tiêu Tiểu Vân khổ không thể tả, thiếu chút nữa thì không chịu nổi, bị hắn đột phá vòng phòng ngự, tiến vào trong cơ thể của hắn, mượn nhờ cựu Dương chân khí, tương Kim Đan chấn sau khi trở về, Tiêu Tiểu Vân nhanh chóng chữa trị lồng phòng ngự, dạng này mới có thể làm hắn cảm thấy một tia an toàn, vẻn vẹn cái này một tia an toàn, Tiêu Tiểu Vân đã cảm thấy là đủ, 1220. Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đạo quốc thứ 654 chương nguy cơ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 Theo hắn phóng xuất ra một cỗ màu vàng năng lượng thần bí đánh trúng Kim Đan sau đó, Kim Đan mặt ngoài sức mạnh, liền tỉnh tỉnh hữu điều tiến nhập hắn trong phạm vi, tại Kim Đan sức mạnh tiến vào mình phạm vi bên trong sau đó, Tiêu Tiểu Vân liền bắt đầu hóa giải công tác, theo hai tay của hắn như vậy bãi số lộng, Kim Đan sức mạnh liền tùy theo bị hóa giải, lộ ra vô cùng thần kỳ, nữa, phút, liền để Tiêu Tiểu Vân quen thuộc dạng này công việc, bất diệt nhạc hồ chơi liễu khởi đến, tại thông thạo trở nên đồng thời, vì tăng tốc hiệu suất, Tiêu Tiểu Vân liền khống chế tăng nhanh sức mạnh bị hấp dẫn tốc độ, nhanh chóng bận rộn liễu khởi đến, dường như là cảm thấy liễu tự mấy sức mạnh tại từ từ suy yếu, Kim Đan liền nổi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 theo kim đan một chút một cái va chạm tại tiêu thiểu vân bày ra lồng phòng ngự bên trên chuyển ra từng trận dặn do âm thanh tại tiêu thiểu vân trong đầu vang lên tiêu thiểu vân cảm giác vô cùng khó chịu giống như có người cầm bữa đinh tại hắn trong đầu không ngừng đánh đồng dạng đủ đi chết đi cho ta cuối cùng tiêu thiểu vân hoàn toàn không chịu nổi nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời khống chế vòng phòng ngự đem kim đan hoàn toàn vây quanh liễu khởi đến vây quanh liễu kim đan sau đó tiêu thiểu vân lần nữa phóng xuất ra hỏa diễm bắt đầu luyện hóa lên tầng thứ ba lồng son theo hắn không ngừng gia tăng hỏa diễm lồng son dần dần có giãn ra dấu hiệu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 Kim Đan lần nữa hướng về Tiêu Triệu Vân bố trí xuống vòng phòng ngự va chạm mà đến, hơn nữa khí thế tăng lên không thiếu ba, lần này, Tiêu Triệu Vân hoàn toàn cảm nhận được bất đắc dĩ, một loại hưu tâm vô lực cảm giác, tại hắn nội tâm dâng lên, cái này một cái va chạm, Kim Đan liền hoàn toàn tan rã Liêu Tiêu Triệu Vân. Phòng ngự, không chỉ có đánh tan Liêu Tiêu Triệu Vân phòng ngự, hơn nữa Tiêu Triệu Vân bản thân, cũng không chịu nổi to lớn ba trạm, từ đó phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh, Kim Đan tại nhờ cậy Liêu Tiêu Triệu Vân gọ bó sau đó, hoàn toàn không để ý ngất đi Tiêu Triệu Vân, tại Tiêu Triệu Vân thể nội, mạnh mẽ xông thẳng Liêu khởi đến, tựa hồ không đem Tiêu Triệu Vân phế bỏ đi.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 Lộ ra liên tục bại lui chi thế, liền tại tiêu thiểu vân trong kim đan chân khí liên tục bại lui thời điểm, tiêu thiểu vân trong kim đan xuất hiện lần nữa một cố lực lượng thần bí, lực lượng thần bí xuất hiện sau đó, liền nhanh chóng gia nhập chiến đoạn, liên hợp những chân khí khác ngăn cản lên liễu kim đan thế công. 1221, điên cuồng hệ thống quyển 15 lăm chinh chiến đảo quốc thứ 655 trăm chương thần bí màu đỏ viên cầu đứng đầu đề cử bảy, cố này năng lượng thần bí chính là tiêu thiểu vân trước đó có gặp được, dịch cân kinh buộc phát ra năng lượng thần bí, trước đây chính là trợ giúp tiêu thiểu vân giải quyết một lần nan quan. Như vậy lần này hắn có thể không thể vì tiêu thiểu vân lần nữa giải quyết đi lần này nan quan đâu năng lượng thần bí xuất hiện lệnh tiêu thiểu vân trong đan điện xuất hiện chân khí lần nữa sinh long hoạt hổ liễu khởi đến khí diễm phách lối tới gần kim đan chuẩn bị nhất cử đánh tan kim đan kim đan vẹn vẹn khinh miệt nhìn bọn hắn một mắt tiếp đó liền thả ra một cỗ chân khí màu đỏ hướng về bọn hắn phước đến cho dù là có thần bí lực lượng ủng hộ nhưng mà tiêu thiểu vân chân khí bên trong đan điện ở kiên trì sau một phút liền lần nữa bại lui rõ ràng cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp không phải vậy tiêu thiểu vân cũng sẽ không bại thảm hại như vậy bị kim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 Màu đỏ viên cầu liền phát giác được liêu Tiêu Thiểu Vân trong cơ thể hỏng bét tình huống, cùng lúc đó, Kim Đan một lần cuối cùng công kích cũng theo đó buông xuống, may mắn Tiêu Thiểu Vân trái tim đầy đủ cứng, gián, chặn lại lần công kích này, mới không có dẫn đến Tiêu Thiểu Vân bị đánh nát trái tim, từ đó chết một cách triệt để, nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân lung lay sắp đổ trái tim, Màu đỏ viên cầu vội vàng hướng Kim Đan nào tới, tựa hồ muốn trước tiên chế phục đối phương, tại nhào về phía Kim Đan đồng thời, Màu đỏ viên Cẩu chúng quanh, xuất hiện một đạo vô cùng lực lượng khổng lồ, hoàn toàn vượt qua Kim Đan ẩn chứa sức mạnh, đang cảm thụ đến Màu đỏ viên Cẩu sức mạnh sau đó, Kim Đan cũng để thằng Liễu tự mê khí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 Hơn một chút, Kim Đan còn tưởng rằng mình và Mau Đỏ Viên Cầu thực lực không kém là bao nhiêu, cũng liền hưng phấn liều khởi đến. Kỳ thực hắn không biết là lần này Mau Đỏ Viên Cầu vẹn vẹn sử dụng liều tự mình một nửa thực lực, cho nên mới sẽ như thế. Nếu là Mau Đỏ Viên Cầu sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ hắn liền con mẹ nó chết cũng không biết. Rõ ràng thực lực của đối phương sau đó, Mau Đỏ Viên Cầu cũng không có nghĩ qua muốn thủ hạ lưu tình, lấy phi thường khủng bố tốc độ. Bây giờ Kim Đan va chạm mà đi, nhìn thấy Mau Đỏ Viên Cầu trước tiên phát động công kích, Kim Dan làm ra một bộ đến tốt tư thế, tiếp đó liền hướng về Mau Đỏ Viên Cầu va chạm mà đi, xem bọn họ tư thế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 bắt đầu luyện chế lên màu đỏ trạng thái cố định năng lượng nửa tiếng tiêu thiểu vẫn vẫn như cũ không có thể luyện hóa năng lượng màu đỏ liền đại tiêu thiểu vân chuẩn bị buông tha sự tỉnh từ năng lượng màu đỏ bên trong chậm rãi toát ra một kia màu đỏ khí thể màu đỏ khí thể xuất hiện sau đó liền nhanh chóng hướng về đàn điển phía dưới rơi đi ở đàn điển phía dưới hận nút xuống trông thấy cố gắng của mình cuối cùng có một điểm hiệu quả tiêu thiểu vân hưng phấn kêu một tiếng sau đó tiếp tục luyện hóa lên năng lượng màu đỏ tại tiêu thiểu vân thành công luyện hóa năng lượng màu đỏ đồng thời tại tây khu cái nào đó sơn động nhỏ bên trong một cái tóc dài lão đầu hai chân ngồi xếp bằng dường như đang ngồi xuống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 Nhìn thấy Tiểu Hân đã đem trước mặt mình làm đạo thức ăn kia sau khi ăn xong, lập tức liền buồn bực, "Cái này, đây chính là ngươi nói bảo quản, xin hỏi ngươi vì ta bảo quản đồ vật." Tiêu Tiểu Vân lập tức liền bị lôi đến rồi, có chút nghi ngờ hỏi, "Ha ha, cái này, đây không phải ở đây sao, ở đây giúp ngươi thả thật tốt." Tiểu Hân vu vu mình bụng nhỏ, có chút nghịch ngậm thẻ lưỡi, cười hồi đáp, "Ta có thể nói thô tục sao?" Tiêu Tiểu Vân rất muốn chửi hầm lên, nhưng mà hắn biết mình không thể làm như vậy, thế là bất đắc dĩ vấn đạo, "Ngươi nói xem, ngươi nếu là dám mắng ta, cẩn thận ta làm thịt ngươi." Tiểu Hân đắc ý giương lên nắm đấm của mình, thì uy tính nói, "Rơi vào đường cùng."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 Tiểu Hân đỏ mặt quay người đi tới Tiêu Tiểu Vân sau lưng, đem hắn đẩy ngã phía trước bàn sau đó, ôn nhu nói, "Phốc, nữ buộc. Rõ ràng, tại Tiểu Hân cả câu nói trong lời, Tiêu Tiểu Vân vẹn vẹn chỉ nghe được nữ buộc hai cái chữ, giá trích quay cái này hai cái chữ đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, "Ân, hân nhi chính là của ngươi nữ buộc, chủ nhân, ngươi đối với nô gia có hài lòng không?" Nghe được Tiêu Tiểu Vân lời nói, Tiểu Hân thì biết rõ Tiêu Tiểu Vân nghĩ đến cái gì chỗ đi, khuôn mặt tùy theo đỏ lên đồng thời, nuốt nịu hồi đáp, 1224. Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đạo quốc thứ 658 chương cám dỗ trang phục nữ bộc đứng đầu đề cử bảy, tiêu thiểu vân không nghĩ đến tiểu hân lại còn có một màn như vậy, nhìn qua phong tình vạn chủng tiểu hân, tiêu thiểu vân thiếu chút nữa thì cầm giữ không được, nào tới, nếu là thật mặc vào trang phục nữ buộc, đoán chừng liền càng thêm hoàn mỹ. tiêu thiểu vân một bên thưởng thức đồng thời, có chút tiếc nuối nói, xem ra hắn đối với tiểu hân cũng không có hoàn mỹ biểu hiện ra đến, mà tiếc nuối không thôi, tử tướng. nghe được tiêu thiểu vân lời nói sau đó, tiểu hân mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, chừng liêu tiêu thiểu vân một mắt sau đó, tiểu hứ nói, trầm tư sau một lát, tiểu hân đỏ mặt nhìn qua tiêu thiểu vân, xấu hổ cúi đầu xuống, nhọn giọng nói, nếu không thì, ngươi lộng bộ trang phục nữ buộc đi.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 Tiêu Thiểu Vân tự nhiên biết Tiểu Hân không có khả năng lại trước mặt hắn thay quần áo, vô cùng thân thiết thiết trí ra một cái phòng, đồng thời vì Tiểu Hân chỉ rõ con đường, mà Tiểu Hân thì xấu hổ tiếp nhận Liễu Tiêu Thiểu Vân đưa qua quần áo phía sau, quay người hướng về Tiêu Thiểu Vân ngón tay phương hướng chạy tới, nhìn hắn vội vàng bộ dáng, tựa hồ cảm thấy sẽ ở ở đây ở lại sẽ cảm thấy mất mặt đồng dạng, tại Tiểu Hân tiến nhập phòng gian chi phía sau, Tiêu Thiểu Vân khẽ miệng treo lên vẻ, cười cười đồng thời, ngồi ở trên ghế, tự mình ăn uống liều khởi đến, chỉ chốc lát sau cơm vụ, tại Tiểu Hân tiến vào phòng phương hướng, truyền đến rồi một hồi tiếng mở cửa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 Tiêu Thiểu Vân nghe được Tiểu Hân lời nói sau đó, liền ta ác cười cười, tiếp đó đứng liều khởi đến đắc ý nói, đang nói xong lời nói đồng thời, Tiêu Thiểu Vân nhanh chóng đi tới liếu Tiểu Hân bên người, lên tốc độ khủng khiếp, lệnh Tiểu Hân đều không có biện pháp đi phản ứng qua đến, ngươi chừng nào thì qua đến nha, ngươi nghi hủ chết ta nha. Chờ Tiểu Hân phản ứng qua đến sau đó, nhìn thấy đi tới người bên cạnh mình chính là Tiêu Thiểu Vân, không tức giận trừng liếu Tiêu Thiểu Vân một mắt, nhỏ giọng trách tội đạo, đang trách tội Tiêu Thiểu Vân đồng thời, Tiểu Hân thuận theo tự nhiên tới gần liếu Tiêu Thiểu Vân trong ngực, bởi vì nàng mỗi lần dựa vào tại Tiêu Thiểu Vân ngực, đều sẽ cảm giác phải vô cùng thoải mái, cho nên thời gian dài sau đó cũng đã quen thuộc, cảm nhận được sông vào mũi mà đến mũi sữa, tiêu thiểu vân hít một hơi, thật sâu, lâm vào sâu đậm trong say mê, đồng thời, tiểu hân trên thân đặc lưu hương khí, cũng tiến nhập trong lỗ mũi hắn, cảm nhận được tiểu hân đặc thù mùi hương tiêu thiểu vân, hít mạnh một cái, hoàn toàn chìm đắm trong liếu tiểu hân hương khí bên trong, bại hoại ra hỏa, bại hoại ra hỏa, nhìn thấy tiêu thiểu vân cử động sau đó, tiểu hân lập tức liền phản ứng qua đến, đồng dạng nện tiêu thiểu vân ngược, một bên nhỏ giọng cười mắng, ngay tại tiểu hân vui lượn mình tiểu tính tình thời điểm, bắt được cơ hội tiêu thiểu vân, vội vàng dùng bờ môi của mình, chậm rãi tới gần liếu tiểu hân cái kia tràn đầy cám dỗ miệng nhỏ môi, một chữ mềm.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 biểu hiện không tệ à? Tại hơn 10 phút sau đó, tiêu thiểu vân lúc này mới thả ra liếu tiểu hân, cười trêu đùa nói, hử, ngươi tên hồn đạo này, liền sẽ khi dễ nhân ra. tiểu hân ủy khuất nhìn đói liêu tiêu thiểu vân một mắt, tiếp đó tại tiêu thiểu vân trong ánh mắt kinh ngạc, xấu hổ nói, ngươi khi dễ ta, lâu như vậy, bây giờ hẳn là đổi ta khi dễ ngươi à? lão nương không phát huy, ngươi đem ta làm con nhè bệnh. còn không chờ tiêu thiểu vân phản ứng qua đến là con mẹ nói chuyện, tiểu hân liền đem tiêu thiểu vân đẩy ngã trên mặt đất, điên cuồng hôn liếu khởi đến, mẹ nó, lao tử lại bị đẩy ngược, thời đại này chẳng lẽ lưu hành đẩy ngược?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 Tiểu Hân phát hiện Tiêu Thiệu Vân dị thường sau đó, theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Liễu tự mấy bộ ngực, lập tức liền hiểu hàng này ý tứ, đỏ mặt rộng chân, tiếp đó liền quay người ngồi ở trên ghế, thở phì phò ăn liều khởi đến, tựa hồ trong miệng đồ ăn chính là Tiêu Thiệu Vân hóa thân đồng dạng, nhìn thấy Tiểu Hân tức giận bộ dạng, Tiêu Thiệu Vân liền biết nàng đây là hiểu lầm. Rồi, hàng này e rằng cho là mình là nói bộ ngực của nàng tương đối nhỏ, kỳ thực Tiêu Thiệu Vân có ý tứ là tại nói Tiểu Hân phía trên đã không nhỏ, có thể tiểu nhân chỗ, vẹn vẹn nàng lấy chỗ thần bí, liền Tiêu Thiệu Vân cũng chưa từng mạo phạm giải đất thần bí. Tiểu mỹ nữ, con mẹ nó, tức giận.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 Đồng thời lời nói nhất truyện, nhỏ giọng lẩm bẩm liêu khởi đến, cả nhà của ta cũng là chuột, dạng như vậy bà ngươi chẳng phải cũng là con chuột sao, nữ nhân thực sự là loài động vật kỳ quái, hủy đi không thấu. Tiêu Thiểu Vân hiển nhiên là muốn muốn để Tiểu Hân nghe được, cho nên tại thì thầm thời điểm, sử dụng liêu Tiểu Hân có thể nghe được cấp lượng, ngươi nói cái gì? Tiểu Hân lỗ tai rõ ràng còn không đến mức đen đuổi như vậy, khi nghe đến Tiêu Thiểu Vân đích thực lời nói sau đó, Trừng Liêu Tiêu Thiểu Vân một mắt, lớn tiếng quát, lập tức Tiểu Hân tại Tiêu Thiểu Vân trong mắt loại kia thuộc nữ hình tượng hủy sạch, mảnh vụn rơi mất một chỗ, răng, rắc, răng, rắc, đâm nhói lấy Tiêu Thiểu Vân trái tim, không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 Tiêu Thiểu Vân dường như là một cái không có chút nào chiến đấu lực có thể nói phế vật, cái này cũng là tất cả mọi người bọn họ phạm vào sai lầm chí mạng, lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người tất nhiên lời nói không ném lộ, cũng liền không có giải giổng nữa nói cái gì, nhanh chóng tiến nhập chiến đấu, hủy diệt được Xưng là hoàn toàn xứng đáng bắp thịt mãnh nam, tự nhiên là có hắn điểm mạnh, mặc dù động, tác của hắn có vẻ hơi vụ bè, nhưng mà lực lượng cùng lực bộc phát lại có vẻ dị thường cường hãn, vẹn vẹn một quyền, Tiêu Thiểu Vân vẹn vẹn cùng hắn đối bính một cái quyền, liền bị hắn đẩy lui hơn 20 bước, suýt chút nữa bị đánh một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, sức mạnh cường hãn đến rồi cực hạn.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 hủy diệt một bên đắc ý cởi lớn, một bên lớn tiếng châm chọc lấy tiêu thiểu vân, cùng với những cái tiêu bị tiêu thiểu vân đánh bại trước mặt của mấy hải thủ hộ thú kỳ ngôn phía dưới chi ý, không phải liền là nói mình mới thật sự là cường giả, trước mặt mấy người cũng không tính cường giả chân chính sao? tên hồn đàm này quả thực là khinh người quá đáng, mẹ nó, thực lực cường hất điểm, sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt, đáng giận, đúng là mẹ nó đáng giận. khai nguyên rõ ràng bị hủy diệt lời nói giận đến, tức giận đến toàn thân trực đả chiến đồng thời, có chút tức giận gào khét liêu khởi đến, người nhà hãy tỉnh lại đi.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 nhanh chóng hướng về hủy diệt phần lưng đỡ tới, dùng hiện nhiên là tuyệt học của hắn một trong hỏa diễm thần quyền. Tiêu Tiểu Vân một quyền này có thể nói là nhiều đến đầu, một quyền này hắn không chỉ có sử xuất hỏa diễm thần quyền một tức sau cùng, hơn nữa còn sắp nhập vào dịch cân kinh sức mạnh thần kỳ. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân sử ra một quyền này, Hủy Diệt cũng không dám kinh thường, Dù sao Tiêu Tiểu Vân một quyền này bên trong bao hàm vô tận lực lượng, nếu là hắn lại một chút nhìn, kết cục của hắn đoán chừng sẽ phi thường thảm. Diệt thế, Hủy Diệt lộ ra biểu tình ngưng trọng đồng thời sử xuất tuyệt kỹ của hắn một trong. Diệt thế, tương truyền tại hắn một chiêu này trước mặt có rất ít người có thể tránh thoát đi. Từ xưa đến nay.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 Trước tiên đem chính mình trong lòng khinh bị lời nói nói đi, chính là, chính là, hàng này cũng quá vô sỉ đói, mãnh liệt khinh trách hắn. Bích Lạc đi theo Kim Cương bước chân, lớn tiếng hướng về phía Khai Nguyên nói, 1228. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 662 chương hủy diệt bị thương đứng đầu đệ cử 7, tại mọi người mãnh liệt khinh bị Khai Nguyên đồng thời, tiêu tiểu Vân thương thế bên trong cơ thể, cũng bị hệ thống lao đầu cơ bản chữa khỏi, khôi phục năng lực chiến đấu, đang khôi phục năng lực chiến đấu sau đó, tiêu tiểu Vân chậm rãi đứng liêu khởi đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt hủy diệt, hắn vô cùng rõ ràng hủy diệt sức mạnh to lớn đến rồi một cái dạng gì trình độ, cho nên hắn mới biết được chính mình cần thận trọng đi đối phó hủy diệt, uốc năng lực khôi phục cũng không tệ đi, năng lực chiến đấu phải có như thế cường hãn, nói không chừng cùng ta vừa được liều mạng. nhìn thấy tiêu thiểu vân nhanh như vậy thời gian, liền thôi phục qua đến, lộ ra kinh dị biểu lộ, cười nói châm trọng, đang díu cật tiêu thiểu vân đồng thời, hủy diệt nhanh chóng hướng về tiêu thiểu vân tới gần, phát động công kích, chỉ thấy cái kia sen lẫn lực lượng kinh khủng nắm đấm, hướng về tiêu thiểu vân đầu hung hăng đập tới, tựa hồ không đem tiêu thiểu vân cho đánh chết đánh cho tàn phế, quyết không bỏ qua, mà tiêu thiểu vân thì mắt lạnh nhìn xem trước mặt không ngừng ních lại gần mình, hiện ra hảo quang màu đỏ nằm đấm, nhưng trong lòng khác thường tỉnh táo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 lớn tiếng khinh bỉ liều khởi đến, ngươi mới là gia thế, cả nhà ngươi cũng là gia thế. nghe được có người nói xấu mình, khai nguyên con mẹ nó có thể chịu đựng, há mồm liền cùng bích lạc mắng nhau liều khởi đến. ta nói ngu xuẩn, ngươi ra lại nhột có phải hay không? muốn hay không lão nương giúp ngươi lỏng xương một chút. không nghĩ đến khai nguyên lại dám đính truy, bích lạc khuôn mặt đều khí tím, mang theo một chút tức giận khẩu khí vấn đạo, bích lạc một nhắc nhở như vậy, khai nguyên lập tức liền túng, chính mình có vẻ như đánh không lại này nương muôn, hay là nhịn một chút đi, ở tại bọn hắn ồn ào đồng thời, té ngã trên đất hủy diệt đã bỏ liều khởi đến, còn không chờ hắn đứng vững, liền ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi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 Nhường hệ thống lao đầu nhanh lên đem hắn thương thế chữa khỏi, từ đó không ảnh hưởng hắn bình thường phát huy, đợi ước chừng vài phút sau đó, Hủy Diệt mới rõ ràng nhận thức đến, chính mình có vẻ như thật vẫn đối không kịp Tiêu Thiểu Vân tên tiểu tử thúi này. Mặc dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn phải thừa nhận cái này sự thật không thể chối cãi, ta nói ngươi còn có xong không xong, né tránh, có gì tài ba, có bản lĩnh đến cùng lao tử chân nữ chân giáo chơi lên một hồi. Biết mình là không có khả năng đối kịp Tiêu Thiểu Vân sau đó, Hủy Diệt liền tức giận chỉ vào Tiêu Thiểu Vân, đứng tại chỗ lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, cắt. Tiêu Thiểu Vân quay đầu cho Hủy Diệt một cái khinh bị thủ thế, tiếp đó lớn tiếng hồi đáp: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 Tiêu Tiểu Vân tại tiến vào hủy diệt Phạm Vi công kích sau đó, đột nhiên gia tốc, thay đổi phương hướng, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, hết thảy đều lộ ra như vậy phiêu dự, tại hủy diệt phần eo hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Tiểu Vân trước mặt sau đó, Tiêu Tiểu Vân hướng về phía phần eo của hắn, nhanh chóng phát động công kích, lực lượng khổng lồ đột nhiên buông xuống, lệnh hủy diệt đột nhiên giật mình một cái, đây là mối nguy hiểm, nhưng mà lúc này, hắn suy nghĩ tiếp muốn phòng ngự, tựa hồ đã sớm đến không kịp, chết đi. Tiêu Tiểu Vân cuồng hống một tiếng đồng thời dùng sức toàn thân mình sức mạnh hướng về hủy diệt phần eo đánh tới có lẽ là biết đây là chính mình cơ hội duy nhất cho nên tiêu thiểu vân lần công kích này cơ hội dùng hết liêu tự mình lực lượng toàn thân cơ hội trong nháy mắt chín thiên thần lôi cựu dương chân khí dịch cân kinh những thứ này vô thượng tuyệt học toàn bộ tôn đi nó mục đích chính là muốn trọng thương hủy diệt van theo một tiếng vang thật lớn bị đánh trúng hủy diệt bị đánh bay ra ngoài chỉ là biểu tình trên mặt hắn thì tượng trưng cho hắn tựa hồ không có chịu đến cái gì tổn thương chí mạng hoàn toàn chính xác có được lực lượng cường đại hủy diệt tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy liền thụ thương Hắn mặc dù không có thể kịp thời đi phòng ngự, nhưng mà hắn dùng sức mạnh bảo vệ toàn thân của mình, vẫn là có thể, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn dùng lực lượng của mình bảo vệ liêu tự mình toàn thân một điểm, cho nên, mặc dù hắn bị tiêu, Thiểu Vân đánh trúng, nhưng mà cũng không có chịu đến cái gì tổn thương chí mạng, nhiều lắm thì thụ một chút vết thương nhỏ, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, cho nên, ta đã đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn, liền để nguyên nếm thử ta cường đại sức mạnh cuối cùng, đi chết đi cho ta. Tại thế ngã trên đất sau đó, Hủy Diệt nhanh chóng bò liễu khởi đến, điều chỉnh tốt khí tức của mình sau đó, tức giận gầm rú liễu khởi đến, đang gầm rú một phen sau đó, Hủy Diệt liền nhanh chóng tụ hợp nội liễu tự mấy sức mạnh, theo hắn một loạt động tác, một cú lệnh tiêu Thiệu Vân có chút lo lắng bất an sức mạnh tại Hủy Diệt trung quanh tạo thành sức mạnh cuối cùng hình thái, cái này vẫn luôn là Hủy Diệt đắc ý kỹ năng, đem chính mình lực lượng toàn thân khai quật đến cực hạn, cho địch nhân bị thương nặng đồng thời có thể tăng cường mình năng lực chiến đấu tại sức mạnh tập kết xong đồng thời Hủy Diệt ngoại hình xảy ra biến hóa long trời lở đất, không chỉ có trên đầu lông tóc biến thành màu đỏ, hơn nữa toàn thân cơ bắp tăng lên không chỉ một vòng, đi chết đi cho ta hoàn thành hình thái biến hóa Hủy Diệt, uốn hướng một tiếng đồng thời hướng về phía tiêu thiểu vân đột nhiên đẩy ra một đạo sóng trùng kích mãnh liệt sóng trùng kích này không giống với di vãng sóng xung kích bởi vì hủy diệt biết tiêu thiểu vân nắm giữ ưu thế tốc độ cho nên đẩy ra sóng xung kích cơ hồ hiện đầy toàn bộ không gian căn bản không có cho tiêu thiểu vân lưu lại có thể tránh né vị trí t nhìn thấy hủy diệt phát động kích thước như vậy công kích đứng ở đối diện hắn tiêu thiểu vân kích vào một ngụm khí lạnh cái này đây vẫn là người có thể sử ra chiêu thức sao mặc dù cực kỳ không muốn đi tin tưởng đây là hủy diệt có thể phát ra chiêu thức nhưng mà tương ứng phòng ngự hay là phải đi vào chuẩn bị Không phải vậy, Tiêu Tiểu Vân sợ chính mình sợ rằng sẽ chết không toàn thây, cơ hội trong ngáy mắt, Tiêu Tiểu Vân liền trước mặt mình, bày ra to lớn Thái Cực trận thế, đồng thời, vì lý do an toàn, hắn còn tại trước mặt mình bày ra một đạo to lớn phòng ngự tưởng, nó mục đích chính là vì ngăn cản được hủy diệt thế công. Oan, đồng, hai cố năng lượng đụng vào nhau, phát ra cực lớn tiếng vang đồng thời, cùng một chỗ chống lại liều khởi đến, nhưng mà rất rõ ràng, Tiêu Tiểu Vân Thái Cực trận thế, rõ ràng không phải là đối phương đối thủ, cho nên vẹn vẹn đủng hộ sau 1 phút, Tiêu Tiểu Vân Thái Cực trận thế liền tùy theo phá toái, đánh tan Tiêu Tiểu Vân Thái Cực trận thế sau đó Hủy diện công kích binh không có dừng lại, mà là hướng về phía tiêu Thiệu Vân phòng ngự tường, tiếp tục nhào qua đến. Vang, xuất hiện lần nữa nổ vang đồng thời, hai cô năng lượng lần nữa đánh vào nhau, lẫn nhau chống lại liều khởi đến. Vừa mới bắt đầu tiêu Thiệu Vân cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng mà theo đối kháng cường độ gia tăng, tiêu Thiệu Vân cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, không chịu nổi hắn, cơ hội liền muốn phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đè xuống trong lòng loại kia bực khổ. Cảm giác sau đó, tiêu Thiệu Vân dứt khoát sử dụng xích tiêu sáu trang bên trong bị thêm vào chiến đấu lực chỉ số, theo hắn trang bị lên xích tiêu kiếm, hơn nữa triệu tập tất cả chiến đấu lực. Từng trận tia sáng kỳ dị tại hắn toàn thân lập lòe, đi qua nửa phút lập lòe sau đó, toàn bộ tụ tập ở hai cánh tay của hắn phía trên, theo hiện tượng này xuất hiện, Tiêu Tiểu Vân trong cơ thể chiến đấu lực chỉ số trong nháy mắt tăng mạnh, đột phá 6 và điểm, thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi. A. Tiêu Tiểu Vân cuồng hống một tiếng đồng thời, ra cố Liếu tự mình phòng ngự tường năng lượng, lệnh lồng lộng có thể đụng phòng ngự tường, lần nữa trở nên 10 phần kiên cố Liếu khởi đến, cái này, gia hỏa này con mẹ nó có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân cử động, Thủy Diệt có chút khó tin tự lẩm bẩm Liếu khởi đến, bất quá sau đó hắn liền phải mãi hàng này e rằng đã gom đủ tất cả xích tiêu sáo trang, cho nên mới có thể đột nhiên tăng thêm thực lực, đúng là mẹ nó đáng giận, phá cho ta. dù vậy, hủy diệt cũng có lòng tin đánh bại tiêu tiểu vân, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng đồng thời, gia tăng liếu tự mình lực lượng trong tay, theo lúc thì đỏ sắc năng lượng ba động, một cỗ bài sơn đảo hải năng lượng hướng về tiêu tiểu vân phương hướng, nhanh chóng di động, sau đó hung hăng đụng tại tiêu tiểu vân năng lượng trên tường, nguyên bản tiêu tiểu vân cũng chỉ là miễn cưỡng phòng ngự được, ẩn ẩn có chút chống đỡ không được dấu hiệu, bây giờ bị hủy diệt đột nhiên như vậy tăng thêm sức mạnh, tiêu tiểu vân thì hoàn toàn không chịu nổi, tim ngòn ngọt, ngọt, phun ra thiên huyết, ta không. Ta không có thể cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại, ta không cam tâm, không cam tâm. Cảm nhận được chính mình tựa hồ sẽ phải chống đỡ không được, Tiêu Thiểu Vân lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, biểu đạt trong lòng mình không cam lòng, nhìn lão đại biểu hiện, có vẻ như không thích hợp nha. Vây xem mấy cái đem Tiêu Thiểu Vân biểu lộ xem ở trong mắt, trong đó Kim Cương biểu lộ lộ ra phá lệ trầm trọng, có chút bận tâm mở miệng nói ra, im miệng, cho ta đóng lại miệng quạ đen của ngươi, lão đại nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Phượng tỷ nghe được Kim Cương lời nói, dùng ánh mắt trừng mắt liếc hắn một cái, có chút tức giận gầm rú đạo, rõ ràng Phượng tỷ hàng này tựa hồ cũng không cảm thấy bắt đầu ủng hộ lên liêu tiêu tiểu vân, chính là, chính là, Lão đại là tuyệt nhất, Lão đại là vô địch. Mặc kệ là ai mở miệng nói chuyện, Khai nguyên hàng này cuối cùng sẽ không nhịn được chen vào hai câu, chúng chi là cùng tiêu tiểu vân có liên quan đề, Kim cương bức bách tại Phượng tỷ dâm uy, tự nhiên là không dám mạnh miệng, nhưng mà Khai nguyên cái này chiến đấu lực tối mạnh vụn đều đến giáo huấn lên liêu tự mình, cái này khiến Kim cương làm sao có thể nhịn được? Kết quả là Khai nguyên liền lần nữa bi kịch, Kim cương mệt mệt nhẹ nhàng một cước, Khai nguyên bi kịch này một dạng tồn tại, liền lần nữa theo đường hầm bay ra ngoài, ở giữa không trung phi hành đồng thời. Trong miệng còn lớn tiếng gào thét, ta nhất định sẽ trở về. Tại Khai Nguyên bị đánh bay đồng thời, Tiêu Thiểu Vân đích thực thể lực cũng đạt tới một cái đèn khô dầu tĩnh tĩnh cảnh, thể nội đã không có một tia sức mạnh Khai Nguyên cung ứng hắn trèo chống phòng ngự tường, mặc dù hắn một ngàn cái, một vạn, cái không ổn, nhưng mà sự thật chính là như thế, thật sự là hắn phải không phải không nhận nhục, chính là hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thời điểm, trong cơ thể của hắn xuất hiện lần nữa dị biến, 1231. Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đạo cốt thứ 665 chương hô hấp nhân tạo đứng đầu để cử bảy, liền tại Tiêu Thiểu Vân cảm thấy lúc tuyệt vọng, một cỗ sức mạnh màu đỏ mãnh liệt tại hắn lòng son phía dưới, bay lên. Lệnh Tiêu Tiểu Vân thể nội, xuất hiện lần nữa vô tận lực lượng, không sai, cố này sức mạnh màu đỏ chính là cứu Liêu Tiêu Tiểu Vân một mạng, phía sau đến bị Tiêu Tiểu Vân luyện hóa viên kia màu đỏ viên cầu, ở nơi này thời khắc nguy cấp nhất, sức mạnh màu đỏ đột nhiên xuất. Hiện, lệnh Tiêu Tiểu Vân chiến đấu lực lần nữa bạo tăng, phòng ngự của hắn tưởng từ từ bị phóng đại, lộ ra cường hãn rất nhiều, cái này, cái này con mẹ nó có thể, đây không có khả năng, không, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân lần nữa bạo phát ra lực lượng cường hãn, hủy diệt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lớn tiếng gầm rú Liêu khởi đến mà tiêu thiểu vân thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều tại chính mình trạng thái đạt đến một cái bao hòa trình độ sau đó tiêu thiểu vân bắt đầu biến phòng ngự là công kích nhường phòng ngự tưởng bắt đầu phản kích đi thôi theo tiêu thiểu vân giống to một tiếng năng lượng tường chậm rãi bắt đầu di động hướng về hủy diệt phương hướng nào tới theo tiêu thiểu vân năng lượng tường khoảng cách hủy diệt càng lúc càng gần hủy diệt cảm thấy đối phương đối với mình tạo thành cảm giác áp bách càng lúc càng cường đại thiếu chút nữa thì nhịn không được mất đi năng lực phản kháng còn tốt hơn có được siêu cấp lực lượng cường đại lúc này mới ổn định lại thân thể của mình làm chính mình dự vững được xuống nhưng mà đó cũng không phải kết quả. Tại thần bí năng lượng màu đỏ trước mặt, hắn hôm nay chú định muốn bi kịch, cũng không phải sao? Tiêu Thiệu Vân tại khống chế năng lượng tường, đi tới trước mặt hắn khoảng cách khoảng 10 mét vị trí thời điểm, đột nhiên gia tăng sức mạnh, lệnh năng lượng tường tăng nhanh tốc độ, năng lượng tường lấy thật nhanh tốc độ hướng về hủy diệt tới gần, đang vây xem trong mắt mọi người đều kéo lên một loạt tàn ảnh. À, theo năng lượng tường trọng đụng vào hủy diệt trên thân, hủy diệt tiêu thảm một tiếng sau đó, liền bị đánh bay ra ngoài. Lần này bị đánh bay không giống thường ngày, lần này hủy diệt bộ dáng thê thảm hơn rất nhiều, toàn thân không chỉ có bị dung ra từng đạo vết thương lớn nhỏ, hơn nữa trong miệng còn phun ra số lớn tiên huyết, có thể nói lần này hủy diệt e rằng không chết cũng sẽ lột ra, chiến đấu lực là không thể nào dù có được, quả nhiên hủy diệt ngã rầm trên mặt đất sau đó thử nghiệm lớn bò lên đến nhưng mà đi qua một lần lại một lần té ngã sau đó hủy diệt mới hoàn toàn từ bỏ cuối cùng cuối cùng thắng thật là thắng sao nhìn thấy phát sinh trước mắt đây hết thảy tiêu thiểu vân giống như không thể tin được đồng dạng tự lẩm bẩm liều khởi đến không tệ ngươi thắng ta thua hủy diệt mặc dù hết sức không tam tâm nhưng mà thật sự là hắn là thua cho nên tại trải qua thời gian dài đấu tranh tư tưởng sau đó có chút không cam lòng hồi đáp bởi vì hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng cho nên nói chuyện thời điểm cơ hội là dùng hết liều tự mình lực lượng toàn thân, chật vật nói ra đến, đang nói xong những thứ này sau đó, hủy diệt liền một ngụm đại khí tiếp không hơn đến, hôn mê bất tỉnh, nghe được hủy diệt trả lời khẳng định sau đó, tiêu thiểu vân lúc này mới thở dài, một hơi, giống như hoàn thành một vệ ánh sáng vinh sứ mệnh đồng dạng, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm tiểu nhân thời điểm, mắt tối sầm lại đồng dạng hôn mê bất tỉnh, tiêu thiểu vân chiến đấu lần này, phát huy ra nguyên bản hắn thân thể này cường độ không có khả năng phát huy ra thực lực, cho nên lúc này buông lỏng xuống đến sau đó, thân thể cảm giác mệt mỏi tùy theo đến, hắn một cái chịu không được, chỉ có thể hôn mê bất tỉnh, chiến đấu lần này có thể nói không có ai là phe thắng, lợi, chỉ có thể là lấy hai bại câu thương mà kết thúc, Tiểu Vân, Tiểu Vân. Tại Tiêu Tiểu Vân khẽ xỉu đồng thời, Tiểu Hân trước hết nhất phản ứng qua đến, vô cùng nóng nảy hướng về Tiêu Tiểu Vân chạy tới, nhưng mà tựa hồ còn có một người so với nàng càng thêm hốt hoảng, mà cá nhân chính là lúc trước 10 phần chán ghét Tiêu Tiểu Vân Phượng tỷ, tại Tiểu Hân bước ra bước đầu tiên đồng thời, Phượng tỷ liền trực tiếp liền xông ra ngoài, Phượng tỷ tốc độ tự nhiên là so Tiểu Hân nhanh hơn rất nhiều, nàng một bước so Tiểu Hân năm bước còn lớn hơn, đơn giản đạt đến bay trạng. Thái, cái này, đây là cái tình huống gì? Nhìn thấy Phượng tỷ cử động, Tiểu Hân lập tức hơi nghi hoặc một chút, hàng này là muốn cùng mình cấp Tiêu Thiệu Vân sao? Tại sắp tới gần Tiêu Thiệu Vân thời điểm, Phượng Tỷ lúc này mới chợt tỉnh ngộ, đã biết là con mẹ nó, tại sao muốn bộ dạng này làm? Thế là nàng quay người nhìn liêu Tiểu Hân một mắt, lộ ra biểu tình lúng túng, có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, ta nhận lầm người, ta vốn là chuẩn bị đi cứu hủy diệt, vì đem chính mình lúng túng thành công thay đổi vị trí, Phượng Tỷ tìm một cái vô cùng hợp lý mà gớm, dù vậy, Tiểu Hân hay là từ Phượng Tỷ ánh mắt bên trong phát giác một chiêu không tầm thường, mang theo nghi ngờ tâm tư. Tiểu Hân chậm rãi tới gần Liễu Tiêu Thiểu Vân, đầu tiên dùng ngọc thủ của mình tại Tiêu Thiểu Vân trên mũi dò xét một chút, cảm thấy Tiêu Thiểu Vân yếu ớt khí tức sau đó, Tiểu Hân liền thở dài một hơi, còn tốt có khí, xem ra chỉ là ngất đi. Tiểu Hân chuyện lo lắng nhất chính là Tiêu Thiểu Vân bỏ lại nàng tự mình đi, cho nên khi biết Tiêu Thiểu Vân cũng không phải chết về sau, trong nội tâm nàng vui sướng có thể tưởng tượng được, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Hân hít mạnh thở ra một hơi, tiếp đó hướng về Tiêu Thiểu Vân bở môi đột nhiên hôn một cái đi, tiếp đó đem chính mình trong miệng hàm chứa khí thể toàn bộ nhà tiến Liễu Tiêu Thiểu Vân trong miệng, đây chính là nguyên thủy nhất cứu người phương thức, hô hấp nhân Mặc dù có vẻ hơi bất nhã, thế nhưng là là tương đương hữu hiệu, hơn nữa làm chuyện này người, vẫn là một cái đầy miệng hàm chứa mùi hương thiếu nữ hoa quý, nó hiệu quả tự nhiên là làm ít cũng to, tại thở ra một hơi sau đó, cảm thấy Tiêu Thiểu Vân tựa hồ còn không có tỉnh qua đến dấu hiệu, tiêu Hân Long mày sâu đậm nhăn liễu khởi đến, đồng thời tiếp tục lấy mình công tác, kỳ thực hắn làm sao biết, Tiêu Thiểu Vân tại nàng phun ra cái thứ nhất tức giận thời điểm, liền đã tỉnh qua đến. Đương nhiên, đó cũng không phải đại biểu tiêu Hân Nhân công hô hấp có thể có lớn như vậy hiệu quả, nguyên nhân chân chính là, hệ thống lao đầu tại Tiêu Thiểu Vân ngã xuống đồng thời, liền nhanh chóng thay hắn trị liệu liễu khơi đến mới có thể có như vậy hiệu quả, Tiêu Thiểu Vân thật lâu không muốn tỉnh qua đến nguyên nhân, là bởi vì hắn đang hưởng thụ tiểu Hân hôn hắn, chỗ kia đến khoái cảm, hơn nữa quan trọng nhất là, tiểu Hân khẩu khí bên trong, còn mang theo nồng nặc sự nữ hương thơm, cái này mới là hắn cảm thấy hưởng thụ chỗ, không ngừng mút thỏa thích lấy tiểu Hân nước bọt đồng thời, Tiêu Thiểu Vân đột nhiên dâng lên liếm liếm tiểu Hân ý nghĩ, nghĩ tới liền làm, tại tiểu Hân lần nữa hôn tại Tiêu Thiểu Vân trên môi sau đó, Tiêu Thiểu Vân to gan rỗi ra liếu tự mấy đầu lưỡi, liếm tại liêu tiểu Hân trên môi, nô, no. bị Tiêu Thiểu Vân đột nhiên như thế một công kích, tiểu Hân có thể nói là trong lòng đại loạn, phát ra từng trận tiếng ùng ùng đồng thời, nhanh chóng rời đi liếu tiêu tiểu vân bợ môi ngươi người xấu này rõ ràng tỉnh còn lừa người ta chán ghét ngươi khi dễ người ta tiểu hân biết tiêu tiểu vân đã tỉnh qua đến sau đó liền đỏ bừng gương mặt này nhỏ giọng tiểu hừ liêu khởi đến tiêu tiểu thiểu vân biết mình không có giả bộ nữa tất yếu thế là cười cười xấu hổ bỏ liêu khởi đến nhỏ giọng giảng giải liêu khởi đến cái này còn không phải là lão bà ngươi quá mê người sao ta đây là kìm lòng không được không tự kìm hãm được chán ghét bị tiêu tiểu vân kiểu nói này tiểu hân mặt của đỏ hơn tiểu hừ một tiếng sau đó liền bụng mặt chạy về phía phương xa ha ha tiêu tiểu vân nhìn thấy tiểu nha đầu thèm tùng bắt đầu cho là nha đầu này da mặt thật mỏng, bất quá sau đó hắn trông thấy có không ít người vây xem sau đó, thì biết rõ, không phải tiểu nha đầu da mặt quá mỏng, mà là da mặt của mình quá dày, 1232. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 666 trường quỳ hoa bảo điện đứng đầu đề cử bảy, Tiêu Thiểu Vân hướng về phía không xấu hảo y đám người cười cười xấu hổ, tiếp đó liền đến hủy diệt trước mặt, tại hệ thống lao đầu dưới sự giúp đỡ, vì hủy diệt kiểm tra lên cơ thể, đi qua hơn 10 phút sau khi kiểm tra, Tiêu Thiểu Vân cho ra hủy diệt thương cũng không nặng kết luận, tại hệ thống lao đầu trị liệu phía dưới, rất nhanh liền có thể hảo trở nên đang để cho hệ thống lao đầu trợ giúp hủy diệt trị liệu một vòng sau đó hủy diệt liền giang giật tỉnh qua đến tỉnh qua đến sau đó nhìn thấy trợ giúp chính mình trị liệu người lại là tiêu tiểu vân hắn lập tức liền rắc đắc tự mình không biết nên nói cái gì dù sao mình phía trước đối với tiêu tiểu vân thái độ cùng ngựa khí cũng không con mẹ nó hảo ta nói ta đưa ngươi chữa khỏi ngươi sẽ không chuẩn bị bày tỏ một chút không định đem ta ban thưởng cho ta nhìn thấy hủy diệt chậm chạp không chịu sách khen thưởng sự tình tiêu tiểu vân lập tức liền ấp nhòm giọng nhắc nhở liêu khởi đến cảm tình hàng này chính là vì sớm một chút nhận được ban thưởng mới sẽ đem hủy diệt cứu qua đến mẹ nó đây cũng quá mẹ nó nói chuyện vớ vẩn a nguyên bản hủy diệt còn có mang một kia ngượng ngùng tâm khi nghe đến tiêu thiểu vân câu nói này sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa không tức giận phải xem liếu tiêu thiểu vân một mắt tiếp đó mang theo có chút biểu tình tức giận móc ra mấy thứ đồ đầu tiên tiến vào tiêu thiểu vân tầm mắt cái đồ chơi này tiêu thiểu vân tương đối quen thuộc cùng phía trước mấy hải đều như thế một dạng tích chính là mỗi quang đều sẽ xuất hiện kim đan đem cửa thứ 6 kim đan cất vào hệ thống khoảng không gian chi phía sau tiêu thiểu vân cầm lấy liếu tự mấy hạ một kiện thưởng lệ phẩm kiện thứ hai thưởng lệ phẩm là một đỉnh ngũ không sai chính là một đỉnh ngũ hơn nữa còn là mẹ nó Adi Đát đánh chết tích phía trên Adi Đát đánh chết Tiêu Chí lộ ra phá lệ nổi bật dựa vào đây là đang chơi ta sao mẹ nó cái này cái mũ tại đại đường phố đều có thể mua được mặt hàng a thế mà cũng có thể xưng là thưởng lệ phẩm Tiêu thiểu Vân trong ngực vẻ mặt khó thể tin chậm rãi cầm cái nó lên khi hắn cái kia đến mũ cái mũ thuộc tính xuất hiện ở trong đầu của hắn sau đó trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác mất mát mới tiêu thất hầu như không còn Adi Đát vui miệng Adi Đát vương tộc trú tâm xuất phẩm chí thánh pháp bảo không chỉ có ẩn chứa cường đại chiến đấu lực chí thánh còn nắm giữ không rẻ năng lực phong ngự đẳng cấp pháp bảo bán thánh phẩm chiến đấu lực tăng thêm 4000 điểm, đẹp tăng thêm 500 điểm, nhìn thấy cái này không tầm thường chút nào nón nhỏ tử, cư nhiên như thử nửa bước, Tiêu Tiểu Vân thiếu chút nữa thì cho quỷ, mẹ nó cái này cũng hắn hô cha đi, tại đem mũ trang bị lên sau đó, Tiêu Tiểu Vân liền cầm lấy liêu tự mấy đệ tam kiện thưởng lệ phẩm, đệ tam kiện thưởng lệ phẩm hình như là một cái bảo thạch bộ dáng đồ vật, Tiêu Tiểu Vân đầy cõi lòng mong đợi cầm lên bảo thạch, nhưng khi hắn nhìn thấy thuộc tính sau đó, lập tức liền thất vọng, mẹ nó, có vẻ như không thể dùng. Thần bí bảo thạch, tác dụng không biết, thuộc tính không biết, khó trách Tiêu Tiểu Vân sẽ thất vọng, đây có lẽ là một cái bà bối nhưng mà cũng có khả năng chính là một cái phế vật. Dù sao phía trên ghi rõ không biết trọn bẹn nói rõ điều này, thất vọng đem bảo thạch ném vào hệ thống khoảng không gian chi phía sau. Tiêu Thiểu Vân cầm lên hạ một kiện thưởng lệ phẩm. đệ tứ kiện thưởng lệ phẩm là một bản bí tịch, một bản tràn đầy cổ lão nguyên tố bí tịch. Thoạt nhìn liền vô cùng ngưỡng bước. Khi nhìn đến bí tịch lần đầu tiên, Tiêu Thiểu Vân thì có cảm giác như vậy. Thế là hắn đầy cõi lòng mong đợi cầm lên bí tịch, nhưng khi hắn mở ra bí tịch sau đó, lập tức liền hỏng mất. Vì hoa bảo điện, đỉnh cấp một trong những tuyệt học yêu cầu nhất thiết phải là đẹp nhà gái mới có thể tu luyện, như nam tử muốn tu luyện cũng có thể vung đao tự tiến từ đó tu luyện bí tịch này mẹ nó trong truyền thuyết quý hoa bảo điện nhà tiêu tiểu vân lập tức cảm thấy có mấy vạn chỉ con mẹ nó tại chính mình não hại bước qua có thể lại hố cha điểm sao có thể lại không hổ thẹn điểm sao hai mắt dưng dưng tiêu tiểu vân đem bí tịch ném vào không gian hệ thống nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp tiêu hủy nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình có vẻ như còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ rước khoát lưu cho bọn hắn tu luyện à cũng may chính là cửa này có vẻ như còn nhiều đưa một kiện thưởng lễ phẩm là một thanh có vẻ như vẫn rất sắc bén tiểu lao cho là đó là cái gì tuyệt thế bảo bối tiêu tiểu vân thương phấn đem hắn nhặt liều khởi đến khi hắn nhặt lên đến sau đó mới phát hiện hình như là tay mình tiện sắc bén tiểu đao vung đao tự thiến chuyên dụng tiểu đao này đến vì quý hoa bảo điện kèm theo tạc phẩm sắc bén dị thường có thể cực lớn tiêu trừ người vung đao tự thiến đao đớn, được xưng là thần khí con mẹ nó ngươi đây là đang trêu chọc ta sao nhìn thấy cái này làm cho người đau chứng tiểu đao tiêu tiểu vân triệt đệ nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên liếu khởi đến não hải lần nữa bay qua mấy vạn con con mẹ nó đem cái này đại gia hỏa cho rơi lên trở về đi tiêu tiểu vân thu hồi tiểu đao sau đó vô cùng buồn bực chuẩn bị rời đi đồng thời chỉ vào hủy diệt hướng khai nguyên bọn người lớn tiếng ra lệnh úc đứng chúng ta ở đây chúc Lão đại vượt quan thành công. Nghe được Tiêu Thiệu Vân lời nói, đám người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó đầy coi lòng mong đợi hỏi, Lão đại, ngươi vượt quan thành công, có phải hay không hẳn là thu được một bản thiệp, thật tốt chúc mừng một chút. rõ ràng những người này nhớ thương liếu Tiêu Thiệu Vân làm thiệp, gặp Tiêu Thiệu Vân chậm chạp không chịu nói ra đến, thế là lớn tiếng nhắc nhở, hôm nay Lão tử không tâm tình, nếu như các ngươi thật sự muốn ăn, Lão tử không ngại làm một trận mỹ vị suy thịt cá cho các ngươi ăn, ngược lại Lão tử còn có chút tài liệu. Lúc này Tiêu Thiệu Vân rõ ràng đang bực bội, hơn nữa lộ ra vô cùng phiền muộn lúc này bọn hắn đưa ra cái này rõ ràng liền bi kịch đụng hỏng súng không không cần nghe được tiêu thiểu vân hàng này muốn làm suy cá cho bọn hắn ăn khai nguyên bọn hắn giống như gặp quỷ đồng dạng vội vàng sợ lắc đầu nói nhảm cho ngươi đi ăn thì người ngươi có thể không sợ sao không cần liền tốt nhất tiêu thiểu vân buồn bực lẩm bẩm một tiếng sau đó liền quay người rời đi cắt nhìn thấy tiêu thiểu vân thân ảnh dần dần đi xa đám người hướng về phía tiêu thiểu vân bóng lưng vô cùng chỉnh tề giơ lên ngón tay giữa làm ra khinh bỉ thủ thế thảo lão đại đây là con mẹ nó hoàn toàn không có một loại vượt quan thành công vui sướng đi không phải là đến đại di mụ đi Khai Nguyên nhìn qua Tiêu Thiệu Vân thân ảnh, tay phải nâng cầm lên, làm ra một bộ suy tính bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn, hương phấn lớn tiếng nói, dường như đang vì mình phát hiện mà tự hào, ngươi đúng là ngu xuẩn, đầu óc ngươi nhường lựa đa a, ngươi có thấy nam nhân đến quá lớn gì sao, cho dù là có, cũng là biến tính người thành công yêu. Nghe được Khai Nguyên bạo cường phân tích, Bích Lạc không tức giận cho hắn một quyền, mang theo khinh bị biểu lộ, lớn tiếng giao hấn Liêu khởi đến, khí thế bừng bừng Bích Lạc, dọa đến Khai Nguyên cũng không dám ra ngoài tiếng, ta biết hắn vì cái gì bực bực, đoán chừng hắn là đang nhắc tới mình muốn hay không đi làm phẫu thuật giới tình a nhìn thấy đám người đối với tiêu tiểu vân vì cái gì như thế phiền muộn mà tràn ngập tò mò thụ thương trên đất hủy diệt hé miệng lớn tiếng nói a hắn tại sao muốn đi làm phẫu thuật giới tính a nghe được cái này tin tức bùng nổ đám người nhao nhao đem hủy diệt vây tò mò hỏi bởi vì bởi vì hắn muốn luyện quý hoa bảo điện cửa này khen thưởng quyển bí tích kia chính là quý hoa bảo điện nhìn thấy đám người nhiệt huyết như lửa hủy diệt ý cười cười tà ác hồi đáp phúc đây sẽ không là thật sao vậy chúng ta về sau chẳng phải là muốn đổi giọng gọi đại tỷ đại nghe được hủy diệt bạo mạnh giảng giải đám người nhao nhao cười phun ra có chút bắt quái nghị luận liêu khởi đến chính là chính là Xem ra chúng ta về sau phải gọi Lao đại là đại tỷ lớn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sảng khoái, các ngươi nói Lao đại biến thành nữ nhân sau đó sẽ rất xinh đẹp không? 1233 điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 667 chương thần bí bảo thạch đứng đầu đề cử 7, đối với bọn họ thảo luận Tiêu Thiểu Vân tự nhiên là không biết được, nếu là Tiêu Thiểu Vân nghe được bọn hắn thảo luận nội dung, không biết có thể hay không đến mất, Tiêu Thiểu Vân đi ra mật thất sau đó, đến hải này khu nghỉ ngơi, tìm được trốn ở chỗ này tiểu Hân, Lao bà, ta cuối cùng tìm được ngươi, ngươi con mẹ nó không chờ ta nha. Nhìn thấy tiểu hận thân ảnh sau đó, Tiêu Thiểu Vân giả ra tìm nửa ngày biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, ngươi tên bại hoại này, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đùa giỡn nhân gia, nhân gia con mẹ nó có ý tốt tiếp tục chờ lợi nha. Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân thân ảnh, Tiểu Hân gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, xấu hổ hồi đáp, ta đây không phải đến cho ta lão bà nói xin lỗi đến rồi sao, lão bà đại nhân xin bất giận nha. Tiêu Thiểu Vân một bên ôn nhu đem Tiểu Hân ôm ở trong ngực, một bên nhỏ giọng an ủi Liêu Khởi đến, nửa giờ, Tiêu Thiệu Vân dùng nửa tiếng, vừa mới đem Tiêu Hân đuổi cười Liêu Khởi đến, hai người lần nữa truyền miên lại với nhau, lần này truyền miên lệnh Tiêu Thiệu Vân tắm hỏa phân thân thiếu chút nữa thì cầm giữ không được, đột phá sau cùng một đạo phòng tuyến, còn tốt bị tiểu hận kịp thời ngăn cản, vừa mới ngăn lại bi kịch phát sinh. Tiêu thiểu Vân lần này nhân hoạ đắc phúc, tại chữa trị, song toàn thân thương thế sau đó, không chỉ có không có vì vậy mà thực lực bị hao tổn, ngược lại vì vậy mà tăng thêm không ít chiến đấu lực chỉ số. Đây là Tiêu thiểu Vân bạn bạn không có nghĩ tới, dù sao hắn bởi vì quá độ sử dụng sức mạnh, từ đó hư hại không ít cơ bắp, hắn ngược lại là không nghĩ đến vì vậy mà tăng lên thực lực, đang hưng phấn sau khi, Tiêu Tiểu Vân liền nhanh chóng củng cố lên liễu tự mấy thực lực, đồng thời hắn đem càn khôn linh lung tính năng lượng bổ túc, mặc dù lần này không nhường hắn trực tiếp dịu, nhưng mà tiêu hao chân khí vẫn là hết sức to lớn, làm hắn thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Ba thiên đi qua, Tiêu Thiểu Vân lực lượng toàn thân, lần nữa đạt đến một cái bao hòa trình độ. Tiêu Thiểu Vân nắm chặt lại chính mình tràn ngập lực lượng cánh tay sau đó, vô cùng hài lòng đi ra mặt thất, tìm đến đang cùng Bích Lạc cùng nhau đùa giỡn Tiểu Hân. "Tiểu Hân." Tiêu Thiểu Vân nhìn thấy Tiểu Hân chơi đến đang vui vẻ, cười hô một câu, "Hân, lão công ngươi đến rồi nha nhanh đến nhanh đến, ta và Bích Lạc tranh tài chơi tìm người muội, ngươi cho chúng ta trọng tài có hay không nào?" Tiểu Hân quay đầu thấy là Tiêu Thiểu Vân đến rồi, liền quyến rũ nở nụ cười, nhỏ giọng hô, "Tốt lắm." vậy các ngươi chuẩn bị đánh cược gì nha? không có tiền đặt cuộc tranh tài, con mẹ nó có thể có động lực. Tiêu Thiệu Vân cũng không có để ý các nàng nói là tìm muội muội của mình, chỉ là cười cười, vừa đi đi qua, vừa cười hồi đáp, chúng ta tiền đặt cược lão lệ hại, chúng ta tiền đặt cược chính là người nào thua ai muốn bị trọng tài đánh răm cái dám. Tiêu Hân Dảo hòa cười cười, nhỏ giọng nói cho Liễu Tiêu Thiệu Vân giữa các nàng tiền đặt cược. Phúc. Nghe được các nàng nói tới tiền đặt cược, Tiêu Thiệu Vân lập tức liền cười phương ra, mẹ nó, cái này cũng có thể làm làm tiền đặt cược. Tại một giây sau sau đó, hắn mới phát giác chính mình có vẻ như xem nhẹ các nàng, nhìn một chút các nàng hình ảnh. Tiêu Thiểu Vân trong lòng ý cười càng động, chỉ thấy trong tay các nàng trên điện thoại di động hình ảnh, toàn bộ đều là một cái bộ mặt, cái này hình như là điện hình Hàn Quốc bạn tìm người muội, mẹ nó, phía trên mỗi người đều như thế có hay không? Ta nhìn các ngươi cũng không cần dựng lên, ta sợ các ngươi lại bởi vậy mà thần kinh. Tiêu Thiểu Vân lập tức liền dâng lên ngăn cản ý nghĩ của các nàng, một bên bỏ lại một câu nói đồng thời, đem Tiểu Hân kéo trong tay, tiếp đó chạy ra khu nghỉ ngơi. Ai, nhà, ngươi tại sao không để cho Nhân Gia chơi đi? Nhân Gia muốn nhìn ngươi một chút đánh bích lạc tỷ cái mông bộ dáng đi. Bị Tiêu Thiệu Vân cho lôi ra khu nghỉ ngơi sau đó, Tiểu Hân một cái hất ra Tiêu Thiệu Vân. Có chút tức giận lớn tiếng chất vấn, ngươi đúng là ngu xuẩn, ta thế nhưng là đang giúp ngươi, giúp ngươi có hay không hảo? Ngươi và nàng chơi, nhất định chính là rảnh rỗi chết chậm, nàng thế nhưng là có được thực lực cường đại nhân vật, ta đây không phải sợ đem ngươi đánh đau sao? Tiêu Thiểu Vân vừa mới bắt đầu tức giận mắng một tiếng, khi nhìn đến Tiểu Hân Hụy khuất ánh mắt sau đó, lúc này mới cười an ủi Liêu Khải đến, "Hừ, bại hoại, bại hoại." Tiểu Hân kêu hừ một tiếng, tức giận dậm chân sau đó, liền chuẩn bị quay người rời đi, nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thiểu Vân con mẹ nó có thể thả nàng rời đi, đột nhiên tiến lên một bước, giữ chặt ngọc thủ của nàng sau đó liền đem nàng kéo vào không gian hệ thống bên trong, ngươi tên bại hoại này lại muốn làm đi nha? Vì cái gì đem ta bắt vào đến? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị sử dụng mạnh? Tiểu Hân nhìn sang cái này có chút quen thuộc không gian, ủy khuất vấn đạo, lão bà đại nhân, cho ta 10 cái lòng can đảm ta cũng không dám nha, ta đây là, đây là chuẩn bị giống ngươi nói xin lỗi đâu? Tiêu Thiểu Vân Linh cơ động một cái, lập tức liền nghĩ tới một cái lấy cớ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Ta ma ma nói, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân trương này phá miệng. Tiểu Hân trắng liêu Tiêu Thiệu Vận muốn mắt, có chút không tức giận hồi đáp, rõ ràng. Nàng không muốn tin tưởng Tiêu Thiểu Vân lý do này, hàng này nhất định là sắp tâm nổi lên, mới ra hạ sách này, đến, đến, ta cho ngươi xem ngon giống vậy đồ vật, cam đoan ngươi sẽ thích. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thiểu Vân chỉ có thể nghĩ tới quỳ Hoa bảo điện, chuẩn bị ở thời điểm này đem quỳ Hoa bảo điện dạy cho Tiểu Hân tu luyện. Tiểu Hân nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân dáng vẻ thần bí, cho là hàng này chuẩn bị cho chính mình móc ra một kiện cái gì vật xinh đẹp, nhưng khi nàng nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân lấy đồ ra sau đó, hoàn toàn trợn tròn mắt, mẹ nó, đây là cái gì? Chẳng lẽ hàng này chuẩn bị đưa cho chính mình một bản thư tình? Không sai, Tiêu Thiểu Vân móc ra Quỷ Hoa bảo điện lại Tiểu Hân hoàn toàn bó tay rồi, im lặng thêm tức giận, Tiểu Hân nhanh chóng đi tới Tiêu Thiểu Vân trước mặt, có chút ủy khuất nói, "Ngươi, ngươi không phải là chuẩn bị đưa cho nhân gia cái này à, vì cái gì không phải châu báu, vì cái gì không phải vật xinh đẹp, ngươi tên hồn đạm này." "Lão bà, lão bà, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói nha." Nghe được Tiểu Hân tiếng mắng chửi, Tiêu Thiểu Vân lập tức liền gấp, lớn tiếng giảng giải liều khởi đến, nhưng mà giải thích của hắn Tiểu Hân sẽ nguyện ý nghe sao, hiển nhiên là không thể nào, Tiểu Hân một bên che liếu tự mấy lốt hai, một bên lớn tiếng kêu khóc liều khởi đến, "Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe." Nhìn thấy Tiểu Hân cái bộ dáng này, Tiêu Thiểu Vân biết mình chú định bi kịch, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể móc ra qua cửa thứ 6 thời điểm, lấy được viên bảo thạch kia, không biết vì cái gì, Tiêu Thiểu Vân tại móc ra bảo thạch thời điểm, bảo thạch còn lộ ra vô cùng ảm đạm vô quang, nhưng mà xuất hiện ở Tiểu Hân trước mặt sau đó, bảo thạch phát ra một hồi mười phần hào quang chói sáng, oa, ta liền biết lão công ta tối, tốt nhất rồi, lão công ta yêu người. Tiểu Hân hoàn toàn bị Tiêu Thiểu Vân trong tay bảo thạch cho mê hoặc, vui vẻ sau khi kêu một tiếng, liền thật nhanh đoạt lấy Liễu Tiêu Thiểu Vân trong tay bảo thạch, a. Ngay tại Tiểu Hân chạm đến bảo thạch sau đó, bảo thạch đột nhiên phát sinh những biến hóa, trở nên càng thêm lóa mắt Liễu khợi đến. Hơn nữa còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hỏa tan vào, bỏng, thật nóng, cứu ta, cứu ta. Cảm nhận được trong tay mình truyền đến đau đớn kịch liệt Tiểu Hân, lộ ra vẻ mặt thống khổ, lớn tiếng hướng Tiêu Tiểu Vân cầu cứu Liêu khởi đến, không cần Tiểu Hân gọi, Tiêu Tiểu Vân đã hướng về Tiểu Hân chạy tới, nhưng ngay tại hắn sắp chạm đến Tiểu Hân thời điểm, một cỗ năng lượng kỳ dị xuất hiện ở Tiểu Hân xung quanh, đem Tiêu Tiểu Vân cho gãy trở về, quỷ dị, trang diện lập tức trở nên hết sức quỷ dị Liêu Khải đến, Tiêu Tiểu Vân muốn cứu lại có tâm bất lực, Tiểu Hân muốn vứt bảo bảo. Thạch, nhưng mà bảo thạch giống như đính vào Liêu Tiểu Hân trong tay đồng dạng, căn bản là không bỏ dỡ được. 1234. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 668 trường kỳ ngộ đứng đầu đề cử bảy cứu ta cứu ta lao công cứu ta cảm nhận được chính mình tựa hồ càng lúc càng khó chịu tiểu hân sắc mặt càng lúc càng khó coi đồng thời nhìn qua tiêu tiểu vân nhỏ giọng cầu cứu liêu khởi đến nhưng mà lúc này tiêu tiểu vân rõ ràng không biết nên con mẹ nó đi cứu tiểu hân hắn căn bản là không có năng lực này có lẽ là cảm nhận được liêu tiêu tiểu vân nội tâm lo lắng hệ thống lao đầu xuất hiện tại tiêu tiểu vân não hải cho mày sắc mặt ngưng trọng nói căn cứ ta hiểu bạn gái của ngươi tình huống hiện tại là thuộc. Về kỳ ngộ một loại, lần này cần là có thể nhân hóa đất phúc, tiền đồ sẽ bất khả hà lượng. Hệ thống lao đầu rõ ràng đối với cái này loại tình huống, có một tiêu hiểu rõ, dù sao hắn nhưng là tương lai siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm, có rất ít hắn không biết kỳ ngộ. Đối với hệ thống lao đầu nói tới những thứ này, tiêu Thiểu vân rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lập tức tưởng tượng chính mình có vẻ như cũng có kỳ ngộ mới gặp phải huấn luyện hệ thống. Tiểu hân nói không chừng thật vẫn có thể gặp gỡ cái gì may mắn sự tình, nghĩ như vậy, tiêu tiểu vân tâm cũng liền bỏ xuống, dù sao đây là thuộc về tiểu hân cơ hội, nếu là tiểu hân thật có thể ân vượt qua cảnh khó hắn sẽ lại lần thu được một cái cường lực giúp đỡ cùng lúc đó tại đạo quốc dư hạo thiên cùng đao thượng vô đạo lần nữa dò tham một chỗ chính là thuộc về người đạo quốc địa phương thần thánh nhất giả dụ cùnị dìn ở đây rất thần bí vô cùng nguy hiểm ta muốn cẩn thận nhìn một chút trong đêm khuya chính là cái kia vô cùng chỗ thần bí hoàn toàn chính xác mang cho người ta một loại cảm giác nguy cơ còn lại hạo thiên nghiêm túc gật đầu một cái nơi này đích xác thật kỳ quái bất quá chúng ta có cường han tình báo tổ ta muốn tình báo tổ lại trợ giúp chúng ta thu thập có thể tin tuyến đường từ đó để chúng ta có thể xuất nhập bình an nhìn thấy dư hạo thiên chọn bộ dáng Đao Thượng vô đạo ra vẻ nhẹ nhõm vô vỗ dư hạo thiên bà vai, vừa cười vừa nói. Lúc này tiêu tiểu vân thuộc tình báo tổ, đương nhiên đang giúp trợ bọn hắn xâm lấn giả sủ cụ nhị dỉ nội bộ hệ thống. Bọn hắn mặc dù xâm lấn đảo quốc hệ thống điều khiển vô cùng đơn giản, nhưng mà muốn hoàn toàn đem hắn khống chế lại, vẫn có độ khó nhất định. Tại trải qua dài đến nửa giờ bận rộn sau đó, bọn hắn cuối cùng đem giả sủ cụ nhị dỉ hết thể đều khống chế lại, đồng thời đem bên trong tình huống tặc kẽ ghi chép xuống, phát cho dư hạo thiên. Ngay tại dư hạo thiên hòa Đào Thượng vô đạo kiên nhận chờ thời điểm, dư hạo thiên tay bên hông cơ chấn động một cái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 1 2 3 4 5 6 Dư Hạo Thiên cẩn thận đến, phát hiện đối phương là sao tên lính, liền quay đầu nhìn xem Đao Thượng Vô Đạo, rõ ràng kiến thức đến Đao Thượng Vô Đạo lần trước biểu hiện sau đó, Dư Hạo Thiên rõ ràng đối với Đao Thượng Vô Đạo tràn đầy lòng tin, những thứ này đều giao cho ngươi, không, có hỏi đề a. Không hỏi đề. Đao Thượng Vô Đạo coi thường nhìn trước mặt mấy người lính một mắt, có chút khinh thường hồi đáp, rõ ràng những binh lính này hắn căn bản vốn không để vào mắt, tại đi tới mấy người lính trước mặt sau đó, vẫn như cũ mà làm móc ra một ba bự phần đem hắn dùng nội lực rung động đến mấy người lính trung quanh, tại bột phấn tiến vào mấy người lính trong phạm vi, sau đó không lâu, mấy người lính giống như thương lượng xong đồng dạng, đồng thời mềm lún xuống, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, liền tại bọn hắn liền muốn ngã xuống đất đồng thời, đao thượng vô đạo động, chuẩn bị nhanh chóng đem mấy cái này binh sĩ đỡ lấy, tiếp đó đem bọn hắn toàn bộ kéo tới chỗ tối, nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện dị biến, vốn chuẩn bị ngã xuống mấy người lính, đột nhiên mở mắt, đồng loạt hướng về đao thượng vô đạo công kích mà đi, hiện nhiên là thương lượng xong, từ đó bày mai phục, đao thượng vô đạo không nghĩ đến đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, bị đột nhiên đánh một cái trở tay không kịp, bị đánh chúng sau đó, đao thượng vô đạo trong nháy mắt liền bay ra ngoài, lao đao. nhìn thấy đao thượng vô đạo bị đánh bay, cảm thấy sự tình không ổn, dư hạo thiên quát to một tiếng, liền hướng lấy đao thượng vô đạo bay đi. Ta, ta không chuyện. đao thượng vô đạo mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng đứng liều khởi đến, nhưng khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía phía trước thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt, nguyên bản chỉ có mấy cái tiểu binh lính chỗ, lúc này đứng đầy người, dư hạo thiên xem xét cẩn thận một phen, phát giác trước mặt những người này thực lực cũng không yếu, hơn nữa vô cùng cường hãn, những người này đến tận cùng là từ chỗ nào bước lên đến, con mẹ nó nữa.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 ở giữa ngọn lửa màu xanh lam tại mở tối trong căn cứ lộ ra dị thường kinh khủng băng băng lửa đây là băng lửa nhìn thấy Đao Thượng vô đạo phóng thích ra băng lửa trong đó một cái tóc đỏ quỷ tử lớn tiếng gầm rú liêu khởi đến mà cái tóc đỏ rõ ràng chính là ba thế lực lớn ở trong thành viên phức tạp nhất độc lang lính đánh thuê thành viên xem ra băng lửa tại toàn cầu đều có chút danh khí 1235 điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đạo quốc thứ 669 chương chúng mai phục đứng đầu để cử bảy ở tại bọn hắn kêu lên đến đồng thời Đao Thượng vô đạo đã đánh chúng vào một người đem hắn thân thể hoàn toàn đóng băng trở thành màu xanh nhạt băng côn đi chết đi nhìn thấy kiệt tác của mình sau đó, Đao Thượng Vô Đạo hét lớn một tiếng đồng thời, hướng về phía băng côn đột nhiên đạp một cước bảy. Theo mấy phút sau khi chiến đấu, dư Hạo Thiên Hòa Đao Thượng Vô Đạo là càng đánh càng giận mình. Dựa theo đạo lý mà nói, ám ảnh thành viên hẳn là tổn thất không sai biệt lắm. Như vậy những người này lại là từ nơi nào bước lên đến? Mấy vị, các ngươi chẳng lẽ còn không định động thủ sao? Lại để cho bọn hắn tiếp tục nữa? Thành viên của các ngươi nhưng là gặp phải. Hai họa ngập đầu a. Nhìn thấy Đao Thượng Vô Đạo cùng còn lại Hạo Thiên càng đánh càng mạnh, trong đó một cái Đảo Quốc Nam Tử lộ ra không bình tĩnh. Nóng nảy do hỏi, rõ ràng hắn là muốn cho còn lại hai vị cao thủ cùng mình cùng tiến lên đi tiêu diệt cái này hai cá nhân, không nổi, không nổi, nhìn Kỳ Hằng nói à, xem bọn họ thực lực, hay là trước đem bọn hắn sức mạnh hao hết rồi nói sau. Rõ ràng, hai cái phía trước đến trợ trận thế lực, lộ ra tuyệt không gấp gáp, mang theo có chút ý cười hồi đáp, bọn họ tính toán đánh vô cùng văng rồi, ở tại bọn hắn xem ra, coi như bây giờ Phái gia Phong Thần cùng Y Y hay Lạc Phu đều khó có khả năng dễ dàng đánh bại đối thủ, đã như vậy, sao không yên lặng theo dõi kỳ biến đâu? Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Linh Đồng tức giận đến đem răng cắn nhẹ nhẹ văn rồi, nhưng mà hắn lại không thể làm gì, dù sao chỉ dựa vào chính hắn, chỉ có thể đả thảo kinh xa, mà sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Tất nhiên đối phương không muốn hành động, hắn cũng liền không có hành động tất yếu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. ở tại bọn hắn tiếp tục quan sát đồng thời, Đao Thượng Vô Đạo màu lam băng lửa lộ ra phá lệ trói mắt, chỗ đến tất nhiên sẽ đem vương viên 2 mét bên trong người, toàn bộ đều đông thành băng côn. T, lực lượng kinh khủng lần nữa để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. đây chính là băng viêm chi huy, đây chính là băng lửa sức mạnh nha ba. đối với Đao Thượng Vô Đạo, Dư Hạo Thiên mặc dù lộ ra điệu thấp rất nhiều, nhưng mà hắn giết người tốc độ vẫn như cũng làm cho người khiếp sợ không thôi xem hắn bên cạnh trồng chất trở nên tiểu sơn liền có thể chứng minh đây hết thảy chỉ cần hắn vừa ra tay, tất nhiên sẽ xuất hiện kinh khủng năng lượng hắc ám, từ đó mang đi một đám người lớn tính mệnh mặc dù bây giờ ra sân người cũng là một chút pháo hôi cùng bất nhập lưu, nhưng mà cái này cũng đầy đủ làm cho người rung động, cho ta tất cả đều đi chết đi, đi chết đi bốn. còn lại hạo thiên đang cuồng hống một tiếng đồng thời đẩy ra một cái cự hình năng lượng hắc ám cầu hệ n gỉ bạn xuất hiện ở mọi người tầm mắt sau đó liền một đường đập tới, chỉ cần là tại hệ n bạn trong vòng phạm vi người, tất nhiên sẽ bị chấn thương nội tạng từ đó thổ huyết bỏ mình, đây cũng quá e rằng đi, người này đến tuột cùng là ai? vì cái gì nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, nhưng mà tại toàn cầu lại không có cái gì danh khí. nhìn thấy dư hạo thiên chỗ lộ ra thực lực cường hãn, phong thần hoàn toàn bị rung động đến lớn rồi, trong đầu suy nghĩ cẩn thận qua một lần, căn bản là không có nhân vật này sau đó, liền có chút kinh ngạc hỏi, cắt, ngươi không biết đó là ngươi cô lậu quả văn, hắn nhưng là có được nhất định danh tiếng, hắn chính là phía trước đổi lợi bang ban chủ, dư hạo thiên, ta thế nhưng là trên tay hắn bị nhiều tổ thiện, đang trả lời phong thần đồng thời, y lì lặn phu lâm vào vô tận trong trầm tư, nhớ kỹ năm đó. Hán Phụng sư phụ sát thần chi mệnh đi tới Hoa Hạ cảng đảo thi hành nhiệm vụ, nhưng mà ở trên đường gặp xen vào việc của người khác Dư Hạo Thiên, hai người tranh chấp không ngừng, liền động thủ đánh liều khởi đến. Khi đó Y Lệ Lạc Phu rõ ràng còn không có trưởng thành trở nên, rõ ràng không phải Dư Hạo Thiên đối thủ. Tại đánh gần tới 50 chiêu sau đó, Y Lệ Lạc Phu liền bại xuống trở đến. Y Lệ Lạc Phu trông thấy, thế cục đối với mình càng lúc càng bất lợi, liền giả thoáng một thương quay đầu chạy, lợi dụng độc môn tuyệt kỹ nhanh chóng biến mất ở ánh trăng bên trong. Lúc đó có lẽ là vì cứu Y Lệ Lạc Phu mục tiêu, cho nên Dư Hạo Thiên cũng liền không có đuổi theo. Ngưng Ilya lạc phu trốn khỏi một kiếp, Ilya lạc phu đang trốn về sư môn sau đó, càng nghĩ càng thấy phải sinh khí, đem lúc này tao ngộ định vị thành vô cùng độc nhã, hơn nữa lập ra lời thề, một ngày kia, nhất định muốn giết chết Dư Hạo Thiên, mới có thể. Giải trong lòng hắn chỉ hận, bây giờ cơ hội đã đến, đến rồi, hơn nữa bây giờ Dư Hạo Thiên có vẻ như thật đang bị vây công, thể lực đang không ngừng bị tiêu hao, thực lực từng trận không ngừng tôi suy yếu, đây là hắn cơ hội, đây là hắn muốn đánh chết Dư Hạo Thiên một lần duy nhất cơ hội, cho nên hắn ta ác cười, ta nói, Ilya lạc phu, ngươi con mẹ nó liền cười bị ổi như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Thần nhìn thấy Y Nhi Lạc Phu nói một chút liền trầm mặc, hơn nữa còn lộ ra nụ cười bỉ ổi, liền cười vấn đạo, không, không cái gì, đúng, cái này Dư Hạo Thiên là của ta, các ngươi ai cũng không muốn tước. Y Nhi Lạc Phu lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không cái gì. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn, lơ tiếng nói, tại sao vậy? Ngươi và hắn có khúc mắc? Không chỉ có là Linh Đồng, hơn nữa Phong Thần cũng có chút kinh ngạc hỏi, ha ha, các ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại hắn giao cho ta là được rồi. Y Nhi Lạc Phu cười ha ha, Cố Lộng Huyền Hư nói, ở tại bọn hắn nói chuyện với nhau đồng thời, Dư Hạo Thiên giống như chiến thần đồng dạng, đại khai sát giới. Chân chính ở bên cạnh hắn không có một cái địch nhân dám tới gần, không chỉ có dư hạo thiên vô cùng cường thế, hơn nữa đao thượng vô đạo cũng biểu hiện vô cùng bá đạo, đem cái này đến cái khắc nhân đã biến thành băng côn, không sai, chính là băng côn, hơn nữa còn là màu xanh nhạt băng côn, lại đem từng người biến thành băng côn sau đó, đao thượng vô đạo một cước một cước đem một cái có một băng côn, đã cho mảnh vỡ, ta nói, chúng ta là thời điểm nên lên a, không phải vậy chúng ta pháo hôi sẽ không đủ dùng rồi. Nhìn thấy tình huống hiện trường càng lúc càng tao, linh đồng lần nữa nóng đội mà hỏi, tốt ta, bây giờ có vẻ như có thể lên. Phong thần một bên gật đầu một cái vừa cười xong tới, bởi vì y để lạc phu bao hết dư hạ tiền, cho nên phong thần mục tiêu cũng đã thành một bên đao thượng vô đạo, phong chi lưới đao, phong thần thân ảnh còn không đến, thanh âm của hắn đã đến, tùy theo phủ xuống cũng chính là chiêu thức của hắn, phong chi lưới đao, theo hắn phát ra phong nhận, một đạo mạnh mẽ phi thường phong nhận hướng về đao thượng vô đạo bay đi, chiêu thức mặc dù nhỏ, nhưng mà sức mạnh lại hết sức kinh khủng, đây là cảm nhận được sau lưng truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đao thượng vô đạo có chút kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cường han phong nhận hướng tự bay đến, hắn vội vàng sử xuất một đạo băng lửa, dùng đến ngăn cản được đối phương phong nhận, bành, hai cỗ năng lượng đụng vào nhau phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt, đồng thời từng trận cường đại sóng xung kích hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. A, a, a, sóng xung kích hướng về chung quanh khuếch tán, lệnh mọi người chung quanh không chịu nổi, từng cái vui sướng kêu khóc liều khởi đến, giống như tận thế đến rồi đồng dạng. Thực lực của người này vô cùng cường hãn, đến tận cùng là người nào? Nhìn hắn sử dụng chiêu thức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong thần? Đao thượng vô đạo tại kiến thức đến phong thần chiêu thức sau đó, liền lập tức đoán được thân phận của hắn, không nghĩ đến hàng này không chỉ có chiêu thức do người, hơn nữa còn như vậy có bí lực, đây chính là băng lửa thực lực. Phong thần lắc lắc tự có chút run lên cánh tay, có chút khiếp sợ vấn đạo. Rõ ràng, Đao Thượng Vô Đạo trình độ cường hãn so với gió thần trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, thử xem ta đây chưa à, đi chết đi. Đao Thượng Vô Đạo tức giận hét to một tiếng, liền phóng xuất ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm, hướng về Phong Thần nhỏ tới, khí thế hết sức kinh khủng, 1236. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đạo quốc thứ 670 trường sa luân chiến đứng đầu đề cử bảy, kinh khủng lam sắc hỏa diễm hiện lên hình quả hình dáng, hướng về trước mặt Phong Thần nhanh chóng công kích mà đi, những nơi đi qua, bốc lên một loạn sương mù, có thể thấy được lam sắc hỏa diễm nhiệt độ đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Phong Thần cũng là một cái phản ứng mười phần linh mẫn người, khi nhìn đến Đao Thượng Vô Đạo phát ra công kích đồng thời, liền làm ra tư thái phòng ngự. Phong Ba Lá chán. Phong Thần rõ ràng sử ra một loại dùng đến phòng ngự kỹ năng, một loại uyển ở chi bộ phòng hộ lá chán, theo hắn một hồi giống to, một đạo vô hình năng lượng liền ở trước mặt của hắn tụ tập liêu khởi đến, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng đụng chạm lấy Phong Ba Lá chán, hai cỗ năng lượng không phân cao thấp va chạm vào nhau lấy, phun ra một loạt ánh lửa. Tại Đao Thượng Vô Đạo cùng Phong Thần làm ra đối kháng kịch liệt đồng thời, Y Liệp Lạc Phu cùng Dữ Hạo Thiên đồng dạng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Là ngươi. Rõ ràng Dư Hạo Thiên cũng không có quên Y Lệ là phu, đối với cái này cái đã từng cùng tự có qua giao thủ người, hắn rõ ràng có chút ký ức vẫn còn mới mẻ. đương nhiên, ta mấy năm nay thế nhưng là chuyên môn đang tìm người đâu. Rất tốt, cuối cùng để cho ta tìm được người, chuẩn bị tiếp nhận ta trưởng phạt ta. Y Lệ là phụ biểu hiện có chút như bức ông hùng nói, rõ ràng hắn đối với mình thực lực bây giờ vô cùng có tự tin. Ha <cười> ha, Dư Hạo Thiên vẹn vẹn chỉ là cười cười, tiếp đó liền xông tới, hắn hiển nhiên là không có cái gì công phu đi quản hàng này đến cùng có dạng gì dũng khí nói ra lời như vậy, trong lòng hắn chỉ có một đáp đó chính là đem đối phương hoàn toàn dẫm ở dưới chân mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình, nhìn thấy Dư Hạo Thiên trực tiếp hướng về chính mình nhạo qua đến, Y Lạc Phu lộ ra nụ cười thản nhiên, nếu là đàm luận thực lực, hắn Y Lạc Phu có thể thật không phải là hắn Dư Hạo Thiên đối thủ. Nhưng nếu là đàm luận kỹ xảo giết người, Y Lạc Phu hoàn toàn có thể vỗ vỗ tay nói mình so Dư Hạo Thiên cường hãn, Dư Hạo Thiên công kích, bị Y Lạc Phu hoàn mỹ tránh đi, đây cũng chính là Y Lạc Phu tự tin sức mạnh, hắn nhưng là có được cường hãn né tránh năng lực, nhưng khi hắn né tránh qua Dư Hạo Thiên công kích sau đó, Dư Hạo Thiên chuyển tay lần nữa ném cho hắn một cái hắc ám tiểu cầu, mục tiêu đúng lúc là phần eo của hắn. Nhìn thấy Dư Hạo Thiên công kích liên tục không ngừng hướng về chính mình phốc đến, y liền lạc phu thầm mắng một tiếng, tiếp đó liền lần nữa né tránh đi qua tám. Tại đảo quốc trận chiến đấu này khai hỏa đồng thời, Tiểu Hân gặp phải chật vật khiêu chiến, theo thần bí bảo thạch hoàn mỹ dung nhập tiểu Hân trong thân thể, tiểu Hân cơ thể lập lòe ra từng trận tia sáng kỳ dị, lúc này tiểu Hân giống như một cái Bồ Tát sống đồng dạng, cùng lúc đó, không chịu nổi cực lớn đau đớn cảm tiểu Hân, hai mắt nhắm, lại ngất đi, có thể thấy được loại cảm giác này không phải là người có thể tiếp nhận, tại tiểu Hân ngất đi sau đó, hào quang chói sáng lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống, giống như toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của nàng đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, trận này Tia Sáng kỳ dị thật là theo thần bí vật chất tiến vào Tiểu Hân thể nội, từ đó ảm đạm xuống, Tia Sáng ảm đạm xuống, không có nghĩa là Tiểu Hân thừa nhận đau đớn sẽ co giảm bớt, tương phản Tiểu Hân cần thiết tiếp nhận đau đớn tăng lên. Không thiếu, theo kỳ dị vật chất tiến vào trong cơ thể của nàng, loại vật chất bí ẩn này bắt đầu thay đổi lên liễu Tiểu Hân thân thể, làm nàng thân thể có thể chịu được lấy năng lượng to lớn. Dù sao thần bí bảo thạch tẩn chứa năng lượng, lấy nàng gỗ này tiểu thân bản là không thể nào chịu nổi, cho dù là Tiểu Hân ngất xỉu đi, nhưng mà cái chán vẫn như cũ chạy ra số lớn mồ hôi, có thể thấy được cải tạo thân thể của nàng nàng cần thiết tiếp nhận đau lớn là phi thường to lớn, thần bí bảo thạch biến thành một đạo không biết tên chất lỏng sau đó nhanh chóng tiến vào liễu tiểu hân xương cốt bên trong, theo nàng xương cốt từ từ cường hóa lấy toàn thân hắn xương cốt, theo cường hóa bắt đầu tiểu hân thể nội truyền ra một hồi giống như liếc đầu giác vậy tiếng vang cùng tiêu thiểu vân tại nuốt trứng kim đan sau đó cường hóa xương cốt trạng cảnh có vẻ như giống nhau như vậy tích đây là đây là đang được cường hóa xương cốt sao? nghe được tiểu hân thể nội truyền ra độ tĩnh tiêu thiểu vân mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị vấn đạo không sai cùng ngươi ở đây cường hóa xương cốt thời điểm trạng cảnh là giống nhau hơn nữa biên độ so ngươi lớn hơn hơn xem ra Tại nàng tỉnh lại sau đó, ngươi nói không chắc không phải là đối thủ của nàng a? Hệ thống lao đầu cười cười, lớn tiếng treo kẹo nói, rõ ràng, hắn vô cùng muốn thấy được Tiêu Thiệu Vân bị dạy dỗ bộ ráng. cắt. Tiêu Thiệu Vân hướng về phía hệ thống lao đầu làm ra một cái khinh bị thủ thế, rõ ràng, tại hắn xem ra loại chuyện này không chắc chắn có thể đủ phát sinh. đương nhiên, hắn cũng chờ mong tiểu thân có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn hắn là không quá tốt nhất. Có thể nói, cường hóa thân thể cần thời gian là phi thường dài dòng, liền lấy Tiêu Thiệu Vân mỗi lần nuốt trứng kim đan đều cần tiêu phí mấy giờ mà nói, tiểu thân cường hóa thân thể không có mấy giờ, là tuyệt đối bắt không được đến bảy. Tại Tiểu Hân cường hóa thân thể đồng thời, tại đảo quốc chiến đấu cũng tại tiếp tục lấy cao thủ tình cảnh chiến đấu đó là tương đối chấn nhiếp nhân tâm, động một chút ngón tay liền có thể mang ra hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng. Vừa mới bắt đầu, Y Lệ Lạc Phu còn tràn đầy tự tin có thể chiến thắng Dư Hạo tiên nhưng mà càng đánh đấu nữa, thân thể của hắn càng lúc càng không chịu được nổi. Lúc này hắn mới biết được, dựa vào chính mình một người là không thể nào đánh bại Dư Hạo tiên, Thế là hắn đem ánh mắt liếc về phía Liễu Linh Đồng Tử, muốn nhờ Linh Đồng trợ giúp chính mình, nhưng mà Linh Đồng có vẻ như hiểu sai ý, nhìn thấy Y Lạc Phu ánh mắt sau đó, cho là hàng này gánh không được muốn để chính mình tới chống đỡ thay hắn, thế là tự mình đi đối phó dư hạo thiên. nhìn thấy linh đồng cấp liếu tự mấy đối thủ, y lìa lạc phu vừa định nổi giận suy nghĩ một chút cứu tính toán, chính mình vẫn là đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút nguyên khí à. kết quả là, tràng diện Liên do một đối một biến thành xa luân chiến. cho dù là dư hạo thiên cùng đạo thượng vô đạo lại cường hãn, cũng không có một tí chiến thắng có thể. dù sao người luôn có mệt mọi thời điểm. đương nhiên, nếu là đổi thành tiêu tiểu vân hàng này, chuyện này muốn khác nói, tiêu tiểu vân hàng này có được trên thế giới tân tiến nhất ngoại quái, dĩ nhiên không phải những người thường này có thể so sánh có hệ thống lao đầu giúp hắn tự động hồi máu, hắn còn có cái gì hảo cố kỵ, linh đồng tại không lâu, phía trước cùng dư hạo thiên giao thủ qua, tự nhiên là biết chút ít hứa dư hạo thiên nhược điểm, vừa vào sân sau đó, liền chuyên chọn dư hạo thiên nhược điểm tiến hành công kích, cái này không, thứ nhất điểm công kích chính là dư hạo thiên đích tử huyệt, hạ âm huyệt, đối với cái này cái cái gọi là hạ âm huyệt, dư hạo thiên thật là vô cùng bất đắc dĩ, cái này huyệt đạo không giống với người khác, người khác có thể nói đều không có cái huyệt vị này, lúc trước hắn cũng không có cái huyệt vị này, nhưng mà tại một lần rơi xuống vách núi sau đó, hắn thì có, vô sỉ, dư hạo thiên thầm mắng một tiếng đồng thời chính thoát liếu Linh đồng tử công kích, đồng thời nhanh chóng hướng về linh đồng lực, đá lên một cái chân, mơ tưởng được như ý. Nhìn thấy công kích của mình không chỉ có không có thể có hiệu quả, mà đối phương lại nhanh chóng hướng về đạp qua đến một bước, linh đồng thầm mắng một tiếng đồng thời, mở ra liếu tự mấy mạn rễ kỳ hữu xạ dịn đặng, theo hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt hắn bên trong xuất hiện tam câu ngọc đồ án nhanh chóng xoay tròn liêu khởi đến, rõ ràng chính là xạ dịn gặng mở ra liều báo, mẹ nó. Biết loại nhãn thuật này, lợi hại dư Hạo Thiên tức miệng mắng to một tiếng, đồng thời vì phòng ngừa chúng chiêu, hắn dùng chân khí của mình, đem chính mình toàn thân bao trùm, đây là chống cự xạ dịn gặng phương pháp tốt nhất, đương nhiên Hắn đánh ra công kích là không thể nào thu hồi, hắn biết rõ mình lần công kích này là bị lỡ. Dù sao xạ dìn gằng cường hắn né tránh năng lượng còn tại đó. 1237. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 671 chương hủy diệt chi lửa. Đứng đầu đề cử bảy hoàn toàn chính xác, mở xạ dìn gằng linh đồng, chỉ cần hắn nguyện ý, cái gì công kích đều có thể nhẹ nhõm né tránh đi. Đây chính là xạ dìn gằng dự phán năng lực, vẹn vẹn khé động ở giữa, hắn liền đem dư hạo thiên công kích mau né đến. Có thể thấy được tốc độ của hắn là có kinh khủng cỡ nào, né tránh qua dư hạo thiên công kích sau đó, linh đồng đột nhiên làm loạn, mang theo tốc độ như tia chớp nhanh chóng hướng về dư hạo thiên nào tới, mà trong tay lập lội ra hào quang màu xanh. Lam, hiển nhiên là phát động hắn đắc ý kỹ năng, lôi thiết trái lại dư hạo thiên, động tác lộ ra hết sức chậm chạp, hiển nhiên là bởi vì thời gian dài đánh nhau, cơ thể từ đó có chút mỏi mệt, thực lực cũng cảm thấy suy nhược không thiếu. Dù sao hắn cùng đao thượng vô đạo mặc dù cường hãn, nhưng mà cũng là người, đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu kịch liệt, không bị mệt mỏi nằm xuống chính là vận hạnh. Đối mặt linh đồng đột nhiên làm loạn, dư hạo thiên cũng không dám cùng tương đối, cứng, mà là vụng về mau nẽ, cái này cũng là hắn chuẩn bị bảo tồn thực lực, từ đó phá vòng vây sát lược, chít chít, chi chi. chi, chi chít chít đang né tránh mở linh đồng công kích sau đó dư hạo thiên hướng về phía đang chiến đấu đao thượng vô đạo phát ra một hồi kỳ quái tiếng giống đây cũng chính là hắn cùng với đao thượng vô đạo ước định cẩn thận ám hiệu tín hiệu rút lui hai nhân tâm chiếu không nên nhìn một cái tiếp đó khẽ gật đầu cũng liền đem chuyện này định xuống đón lấy đến chính là tìm kiếm rút lui thời cơ hai người đạt tới hiệp nghị sau đó lần nữa chuyên tâm ứng phó lên liễu tự mình đối thủ trước mặt đao thượng vô đạo gặp phải vẫn là phong thần mà dư hạo thiên lần nữa tránh thoát khỏi liễu linh đồng tử công kích hủy diệt chi lửa mắt thấy công kích của mình lần nữa bị tránh né linh đồng rõ ràng hoàn toàn mất kiên trì côn hống một tiếng đồng thời. Từ trong ánh mắt thả ra một cốt tà ác hỏa diễm, không sai, thật là từ con mắt mệt mỏi phong xuất ra đến, màu đỏ nhạt hỏa diễm, tất cả mọi người cảm thấy hết sức quỷ dị, dù sao cái này hỏa lộ ra một tia không tầm thường, đây chính là hủy diệt chi lửa, truyền thuyết ngọn lửa này có thể hủy diệt hết thảy, mặc kệ là ai, bị hắn dính vào chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong đến lâm. Chẳng lẽ, hắn thật sự đạt đến loại này cấp bậc, đạt đến có thể phóng xuất ra hủy diệt chi lửa cấp bậc, vậy hắn chẳng phải là trăm năm thiên tài khó gặp? Nhìn thấy linh đồng thả ra hủy diệt chi lửa, Dư Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ngọn lửa này cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng đến, chít chít, u cục Hiện ra vẻ khiếp sợ tâm tình, Dư Hạo Thiên vội vàng phát ra lập tức tín hiệu rút lui, tiếp đó liền nhanh chóng hướng về giả sủ cù nhị xỉn bên ngoài chạy tới. Nhưng mà Y Lạc Phu có thể dễ dàng tha thứ bị hắn chạy trốn sao? Rõ ràng không có khả năng. Tại hắn hành động đồng thời, Y Lạc Phu liền chặn đường đi của hắn lại, trực tiếp hướng hắn sử xuất công kích. Dựa vào phía sau có truy binh, phía trước có chặn đường người, Dư Hạo Thiên buồn bực mắng to một tiếng, đồng thời đem chính mình sức mạnh phóng thích đến cực hạn, chuẩn bị xông vào đi qua. Đi ra, bạn không đi chết đi. Dư Hạo Thiên hét lớn một tiếng đồng thời hướng về phía Y Lạc Phu đẩy ra một cái cự hình hắc ám viên cầu. Đây chính là hắn đắc ý kỹ năng, hắc ám quang lửa. Y Lạc Phu vốn là nghị cương rắn chống đỡ ở Dư Hạo Thiên công kích, nhưng nhìn đến viên cầu bên trong ngẩn chứa năng lượng thật lớn sau đó, liền do dự một chút, liền mau né. Hắn thật sự là không có sức mạnh đi vững vàng đón đỡ lấy Dư Hạo Thiên lần công kích này. Dù sao đối phương thực lực đặt ở chỗ đó, hắn cũng không muốn chính mình trở thành vô tội người bị hại. Tại Y Lạc Phu mau né đến đồng thời, Dư Hạo Thiên hỏa đao thượng vô đạo cùng một chỗ từ Y Lạc Phu bên cạnh bay qua. Bây giờ giả dụ Cù Nhị Dinh ngoài trang viên chạy tới, cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Dư Hạo Thiên hỏa đao thượng vô đạo cùng một chỗ giết ra chúng đây. Linh đồng lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, hiển nhiên là muốn để cho người dưới tay ngăn lại dư Hạo Thiên Hỏa đào thượng vô đạo, dù sao, vì một lần này mai phục, bọn hắn thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết, đi qua thời gian dài như vậy chờ đợi, bây giờ cuối cùng có thể có hiệu quả, mẹ nó, nếu như bị bọn hắn chạy, chẳng phải là hết thảy đều lãng phí, cho nên, vô luận như thế nào, nhất tiết phải đem dư Hạo Thiên cùng đào thượng vô đạo cho lưu lại đến, nhưng mà người dưới tay hắn rõ ràng có chút e ngại dư Hạo Thiên Hỏa Đao thượng vô đạo, cho nên khi nghe thấy tiếng hô của hắn sau đó, rõ ràng bó tay bó chân, không dám lên tiền đến, phế vật, toàn bộ đều là phế vật nhìn thấy cử động của bọn hắn, linh đồng một bên đại hống đại khiếu, một bên cùng y vĩ lạc phu cùng gió thần cấp tốc đuổi theo. Bởi vì phong thần có ưu thế tốc độ, cho nên dễ dàng đuổi kịp đao thượng vô đạo. Chỉ lát nữa là phải bắt lấy đao thượng vô đạo. Chỉ thấy đao thượng vô đạo trực tiếp ném ra một đạo năng lượng màu đỏ, dứt khoát chính là tịnh hóa kỹ năng. Kích. Bị năng lượng màu đỏ đập trúng phong thần, tại kít một tiếng sau đó, đột nhiên phát giác tốc độ của mình có vẻ như chậm xuống. Tuối đầu xem xét, mẹ nó, mình sức gió gia tốc trạng thái bị tinh hóa, dựa vào phong thần thầm mắng một tiếng sau đó, liền lần nữa vì chính mình ra chỉ sức gió gia tốc. Nhưng khi hắn làm tốt đây hết thảy sau đó hắn mới phát hiện mình cùng dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo lần nữa kéo ra khỏi không ít khoảng cách, bị đã kéo xuống khoảng cách phong thần, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng y lìa lạc phu, linh đồng cùng một chỗ tiếp tục đuổi đuổi liều khởi đến. bất quá ngay tại hắn lần nữa cùng đao thượng vô đạo càng lúc càng gần thời điểm, đao thượng vô đạo lần nữa bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. thảo lại đến một bộ này, nhìn thấy đao thượng vô đạo lần nữa sử xuất chiêu này, phong thần giận mắng một tiếng, liền đem hắn né tránh đi qua. đây chính là cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng mà hắn rõ ràng lần nữa bị đao thượng vô đạo đùa bỡn, hắn vừa rồi tránh thoát đùa chơi, kỳ thực là đao thượng vô đạo ném ra một khỏa màu đỏ tiểu cầu. Rõ ràng, Đao Thượng Vô Đạo so với hắn suy tính muốn chú đáo cẩn thận nhiều lắm, tại Phong Thần mau né đến đồng thời, Đao Thượng Vô Đạo lần nữa bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Rõ ràng, lần này mới thật sự là tịnh hóa kỹ năng, lúc này Phong Thần muốn né tránh, hiển nhiên là không thể nào, coi như hắn có tâm tư này, cũng không có phần thực lực này, chớp mắt nhìn chính mình lần nữa bị đánh trúng Phong Thần, tốc độ lần nữa trở nên chậm xuống, hắn lúc này rõ ràng muốn nhiều phiền muộn liền lại nhiều phiền muộn, mẹ nó, không mang theo đùa người khác như vậy tích, ngươi tên hồn đạm này. Buồn bực Phong Thần mang theo tức giận biểu lộ, lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, đồng thời lần nữa nhanh chóng đuổi theo liền tốc độ gia trì đều làm quên đi, phong thần, ngươi xùi ở làm cái gì? liền tốc độ gia trì cũng không tăng thêm, ngươi còn truy cái quặng lông nha. phong thần một cử động kia, bị linh đồng xem ở trong mắt, linh đồng tại phát giác phong thần không gia trì tốc độ sau đó, lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, lao tử ai cần ngươi lo, ngươi tính là cái gì? rõ ràng, lúc này phong thần tâm tình hết sức phiền muộn, nghe thấy có người mở miệng chỉ trích chính mình, con mẹ nó có thể không tức giận, theo bản năng liền mắng ra ngoài, khi hắn ý thức được thời điểm không đúng, đã đến không kịp, bị hắn từng mắng linh đồng lúc này đang mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào hắn, rõ ràng, lúc này linh đồng vô cùng tức giận. Kết quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi đây là chuẩn bị khiêu khích ta sao, là chuẩn bị cùng ta đại chiến một trận sao?" Linh Đồng mang theo âm trầm ánh mắt nhìn Phong Thần, lớn tiếng chất vấn, quả thật liền truy kích dư hạo thiên hòa đạo thượng vô đạo đều quên, ngươi đừng dùng loại giọng nói này cùng lão tử nói chuyện, ngươi không được quên, ta và ngươi mở dạng, cũng là một quốc gia tổ chức bí mật người lãnh đạo, đường trước đó mình là lần chiến đấu này chỉ huy một người trong, đã cảm thấy có bao nhiêu không tầm thường. Nguyên bản Phong Thần còn chuẩn bị xin lỗi, nhưng nhìn đến Linh Đồng biểu lộ sau đó, hắn tự bỏ nói xin lỗi ý nghĩ, lớn tiếng phản kích đạo, 12318. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đạo quốc thứ 672 chương điên cuồng tiểu hân đứng đầu đề cử 7, Linh Đồng rõ ràng sửng sở, có vẻ như thật đúng là tình huống này, đối phương thế nhưng là cùng mình thuộc về nhân vật cùng một cấp bậc, lần này vẹn vẹn bởi vì Độc Lang lính đánh thuê mời được hắn, ta nói các ngươi hai cái, đến tụt cùng nghĩ làm cái gì nha, người đều chạy xa, các ngươi còn ở nơi này làm tăng cái gì. Nhìn thấy hai người còn âm ý liêu khởi đến, Ilya lạc phu lập tức liền gấp, vội vàng lớn tiếng gầm rú liêu khởi đến, truy. Linh Đồng cùng gió thần lúc này mới phản ứng qua đến, hướng về phía xa xa thân ảnh nhanh chóng đuổi theo tới kế hoạch lần này làm trễ lại bọn hắn quá nhiều thời gian căn bản vốn không cho phép còn có ta nói ngươi nhanh chóng vận dụng vệ tinh khóa chặt phương vị của bọn hắn tiếp đó nhanh chóng xuất động phương sức mạnh tiến hành chặn lại nha mắt thấy đuổi kịp đối phương tựa hồ có chút khó khăn Y Lee lạc phu có chút nóng nảy nhìn qua bên cạnh Linh Đồng lớn tiếng nói cái này còn cần ngươi nói ta cũng sớm đã phân phó xuống lập tức phải đến đạo thứ nhất tuyến phong tỏa bọn hắn không chạy thoát được rõ ràng Linh Đồng cũng sớm đã an bài xong cho nên lúc này trả lời lộ ra vô cùng có tự tin Hoàng Bét phía trước giống như có một đạo tuyến phong tỏa con mẹ nó xử lý đang nhanh chóng chạy trốn dư hạo thiên nhìn thấy phía trước giống như có chút không đúng đối với có chút lo lắng nhìn qua đao ở bên cạnh thượng vô đạo nhỏ giọng hỏi còn có thể con mẹ nó xử lý giao cho tôi xông vào đao thượng vô đạo thái độ vô cùng kiên quyết phía sau có truy binh phía trước có cản đường người biện pháp tốt nhất chỉ có thể xông vào hai người lặng lẽ tới gần cửa ải nhìn thấy cửa ải bên trong tình huống tận kẽ sau đó hai người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời đẩy ra một đạo to lớn sóng xung kích mục tiêu chính là cửa ải lên trướng ngại vật van đồng, đồng hai đến kịch liệt sóng xung kích đụng vào trướng ngại vật bên trên bạo phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm giống như hồng hoang giống như giả thú hỏa diễm, không chút kiêng kỵ thôi hủy lấy trung quanh chướng ngại vật. ngay tại lúc này, đi nhanh lên. nhìn thấy tình huống hiện trường sau đó, dư hạo thiên quát to một tiếng, lôi kéo đao thượng vô đạo liền hướng về bịn nện ra lỗ hồng phóng đi. hiện nhiên là muốn từ chỗ lỗ hồng phá vây, nổ súng cho ta, bắn pháo cho ta. nhìn thấy dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo tân ảnh sau đó, một cái chạm tại trên nhà cao tầng xí bờ có màn đờ, chỉ vào dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo, lớn tiếng ra lệnh, theo hắn ra lệnh một tiếng, từng quả đạn cùng với từng quả đạn tháo hướng về dư hạo thiên cung. đao thượng vô đạo nhanh chóng bay đi, hiện nhiên là không đem bọn hắn đánh chết, tuyệt không bỏ qua. đinh, đinh đinh nhưng mà dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo rõ ràng sớm đã có chuẩn bị tại chính mình thân thể trung quanh, mở ra năng lượng vòng đây phòng ngừa súng của đối phương pháo công kích cho nên những thứ này súng pháo căn bản là không có cách công kích được bọn hắn vẹn vẹn đập nền tại vòng vây bên trên mang theo từng trận dặn dò âm thanh dựa vào đây là con mẹ nó chuyện bọn họ là quái thú sao nhìn thấy loại tình huống này hiện trường đảo quốc xì bở có mãn đờ rõ ràng bị chấn kinh có chút không dám tin tưởng trầm giọng vấn đạo lao đại còn phải tiếp tục công kích sao nhìn thấy công kích không có có tác dụng gì trong đó một cái tay cầm súng phóng tên lửa nam tử ngẩng đầu nhìn trước mặt sĩ si bờ có màn đờ nhọt giọng do hỏi ngươi đây không phải hỏi nói nhảm sao cho ta tiếp tục công kích ngươi muốn chết lao tử cũng không muốn chết nghe thế hàng nói muốn ngừng công kích chỉ huy nam tử lập tức liền luống cuống chửi đầm lên liếu khởi đến cũng khó trách hắn sẽ có loại phản ứng này bởi vì hắn vô cùng tình tưởng linh đồng tính cách nếu để cho linh đồng biết bọn hắn không ra sức đoán chừng sẽ chết tương đối thảm đang chỉ huy nam tử lớn tiếng đều to phía dưới mọi người bất đắc dĩ mở đủ hỏa lực hướng dư hạo thiên cùng đào thượng vô đạo công kích mà đi dựa vào đám hôn đạn này chẳng lẽ đạn và đạn pháo đều không cần tiền sao xem bọn hắn bộ dạng này phá sản bộ dáng mười phần bại gia tử mặc dù đạn và đạn pháo đối với dư hạo thiên cùng đao thượng vô đạo không thể tạo thành cái gì tổn thương chí mạng nhưng mà đối với thân thể cường độ cũng là một điểm cân nhắc cái này không cảm nhận được tự có chút khó chịu đao thượng vô đạo mang theo án hận biểu lộ lớn tiếng chửi rủa liêu khởi đến chay mau tới à tưởng cho ngươi còn có khí lực lại ở đây chửi rủa chờ mấy tên khốn tiếp kia đuổi kịp đến, đến rồi hữu lực dễ chịu nghe được đao thượng vô đạo lại còn có dãnh dỗi chửi rủa dư hạo thiên không tức giận lườm hắn một cái lớn tiếng khuyên can rõ ràng hiện tại bọn hắn chuyện quan trọng nhất vẫn là mau chạy trốn đối với đối với suýt chút nữa đem chuyện nghiêm túc quyến mất, ngươi xem ta đây đầu heo. Tại dư hạo thiên nhắc nhở, đao thượng vô đạo lúc này mới chợt tỉnh ngộ, lớn tiếng mắng một tiếng, sau đó cùng dư hạo thiên nhanh chóng chạy về phía trước, lao đại, chúng ta còn truy sao? Nhìn thấy hai người biến mất ở trong bóng đêm, lúc trước cái kia cầm súng phóng tên lửa tiểu nhị nhỏ giọng do hỏi, rõ ràng, lần trước bị mắng, lần này trở nên cẩn thận rất nhiều, ha ha. Sị sì bợ có mạn nở không tức giận nhìn nam tử một mắt, không biết hàng này là thực sự ngốc hay là dại ngu hắn, không tức giận hồi đáp, ngươi nói xem, ngươi nếu là chẳng sống, có thể theo đuổi đuổi, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Tại Dư Hạo Thiên cùng Đao Thượng vô đạo khắp nơi chạy thủp mạng đồng thời, Tiểu Hân trong cơ thể xương Cốt đã cơ bản cường hóa hoàn tất, tại cường hóa xong nàng xương Cốt sau đó, lực lượng thần bí lần nữa cường hóa kinh mạch của nàng, ngũ tạng lục phủ, cùng với trái tim, cường hóa xong những thứ này, dòng giá hao tổn nước chừng 8 giờ, ở nơi này 8 giờ thời gian bên trong, Tiêu thiểu Vân một tấc cũng không rời thủ hộ lấy, chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì, cuối cùng, 8 giờ sau đó, Tiểu Hân mới chậm rãi tỉnh qua đến, sắc mặt tái nhợt, tượng trưng cho nàng vừa rồi bị qua to lớn gì đau lớn, Tiểu Hân, ngươi cuối cùng tỉnh, vừa rồi, vừa rồi ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi Ngươi không chuyện a. Nhìn thấy Tiểu Hân cuối cùng tỉnh qua đến, Tiêu Tiểu Vân mang theo biểu tình mừng rỡ, một phát bắt được Liêu Tiểu Hân tay ngọc, lo lắng dò hỏi: "Ta, ta vừa rồi con mẹ nó nha, ta con mẹ nó cái gì cũng không nhớ." Tiểu Hân rõ ràng đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, ký ức có chút mơ hồ, mang theo biểu tình nghi hoặc vấn đạo: "Không, không cái gì, ta chỉ có thể chính xác nói cho ngươi, ngươi gặp được trăm năm khó gặp một lần chuyện tốt, ngươi bây giờ cũng là cường giả, một cái thực lực cường đại người." Tiêu Tiểu thiểu Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem sự tình vừa rồi nói cho Tiểu Hân, mà là lựa chọn sơ lược, trực tiếp nói cho nàng kết quả: "À, đây là thật sao?" Ta là cưng, giả, ta có thể trợ giúp lão công." Tiểu Hân rõ ràng không muốn tin tưởng kết quả này, liên tục hỏi mấy cái hỏi đề, "Ân, đây là sự thực, không tin ngươi nhảy thử xem, nói không chừng ngươi sẽ bị biểu hiện của mình hù đến a." Tiêu Thiếu Vân nghiêm túc gật đầu một cái, cười hồi đáp, "Tin vào Liêu tiêu Thiếu Vân lời nói." Tiểu Hân đẩy ra tiêu Thiếu Vân, vội vàng đứng liêu khởi đến, dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp nhảy liêu khởi đến, không nhảy không biết, nhảy một cái dọa Liêu Tiểu Hân kêu to một tiếng, "Tiểu Hân, cái này này, trực tiếp nhảy hơn 10m cao, nhưng mà này còn là nặng nhẹ nhàng nhảy một cái, nàng không dám tưởng tượng, chính mình nếu là toàn lực nhảy một cái, có thể nhẹ cao, tiểu hân lúc này mới tin tưởng mình thật sự trở thành cao thủ, mà lại là một cái siêu cấp cao thủ, nhạc cực nhất định sinh buồn, đây là thiên cổ không đổi danh ngôn. Ngay tại tiểu hân đắc ý quên hình thời điểm, thân thể của nàng đã mất đi cân bằng, mất đi cân bằng phía sau nàng lập tức liền luống cuống, luống cuống tay chân ở giữa không trung vùng vẩy liều khởi đến, hiện nhiên là muốn dùng loại phương thức này đến làm chính mình bảo trì cân bằng, nhưng mà loại phương pháp này là nhân dùng sao? Cái này điển hình là ga vịt mới dùng đi phương pháp đi, người dùng ra đến đến chẳng những không có hiệu quả gì, hơn nữa còn sẽ khiến cho càng thêm không cân bằng. 1239 điên cuồng hệ thống quyển 15 lăm trinh chiến đảo quốc thứ 673 trăm trường khiêu khích đứng đầu đề cử bảy cẩn thận ngươi tên ngu ngốc này tiêu tiểu vân nhìn thấy tiểu hân cơ thể càng lúc càng không công bằng hét to một tiếng sau đó liền nhảy liêu khởi đến đi tới nên đón tiểu hân bởi vì hắn biết chính mình nếu là không cứu tiểu hân tiểu hân đang cùng mặt đất đến lần thân mật sau khi tiếp xúc trên cơ bản sẽ té rất thảm rất thảm tiêu tiểu vân mang theo thân ảnh phiêu dật đem tiểu hân cho tiếp xuống theo bọn hắn chậm rãi đáp xuống trên mặt đất tiểu hân mắt bên trong đầy liêu tiểu ngôi sao hiện nhiên là bị tiêu tiểu vân mới vừa biểu lộ cho mê hoặc ngươi lại nhìn nhân gia liền thèm thùng không cần nhìn. Nhìn thấy Tiểu Hân dáng vẻ khả ái, Tiêu Thiểu Vân cố ý giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng, nhỏ giọng nói: "Phi, bản tiểu thư nhìn ngươi là của ngươi phúc khí, cho thể diện mà không cần." Tiểu Hân trắng liêu Tiêu Thiểu Vân một mắt, không tức giận nói, đang mắng xong Tiêu Thiểu Vân đồng thời, Tiểu Hân thẹn thùng nhìn Liêu Tiêu Thiểu Vân một mắt, tiếp đó nhanh chóng tại Tiêu Thiểu Vân sát mặt nhẹ nhàng hôn một chút, như vậy thì tính toán sao, ngươi nghĩ cũng quá đẹp à. Tiêu Thiểu Vân còn không phản ứng qua đến, liền bị Tiểu Hân cho hôn trộm rồi một lần, cái này còn cam minh, kết quả là, Tiêu Thiểu Vân lấy bưng thai không bằng trộm chuông chi thế, nhanh chóng bắt lấy Liêu Tiêu Hần tay ngọc, cười gian nói: "Ngươi tên bại hoại này" ngươi nghĩ làm gì? nhìn thấy tiêu thiểu vân một bộ cười gian dáng vẻ, tiểu hân cô ý giả trang ra một bộ sợ bộ dáng, gấp gáp hỏi, hắc hắc, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói còn có thể làm gì chứ? đương nhiên là cùng một chỗ tạo búp bê, ta còn chuẩn bị tạo ra thật nhiều thật là nhiều tiểu hài như đâu. tiêu thiểu vân mang theo một bộ vẻ muốn ăn đòn, cười trả lời lưu tiểu hân lời nói, phúc. tiêu thiểu vân lời nói, lệnh tiểu hân lập tức liền vui vẻ, ngươi coi người ta là cái heo nha, sinh nhiều như vậy tiểu hài, ngươi tên bại hoại này. Tiêu Thiểu Vân bị Tiểu Hân dáng vẻ khả ái cho mê hoặc, không kiềm hãm được lấy môi tới gần Liễu Tiểu Hân, tại nàng ấy mê người trên môi, nhẹ nhàng chạm đến một chút, Hân Tiểu Hân cảm nhận được trên môi truyền đến cảm giác tê dại, không tự chủ được kêu một tiếng, rõ ràng nàng vô cùng hưởng thụ. Hắc hắc. Tiêu Thiểu Vân đem Tiểu Hân phản ứng xem ở trong mắt, tà ác cười cười sau đó, liền đem Tiểu Hân ôm chặt lấy, Phản phất muốn đem hai người hòa làm một thể đồng dạng, cảm nhận được ngực truyền đến mềm mại cảm giác, Tiêu Thiểu Vân ăn no thỏa mãn đồng thời, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, rõ ràng hắn lúc này vô cùng thoải mái, đương nhiên, tại ôm lấy Tiểu Hân đồng thời Hắn còn không quên đến một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn, loại kia truyền miên đến chết cái chủng loại kia, "No, no, no." Tiểu Hân vừa mới bắt đầu còn theo bản năng vật lộn một phen, theo Tiêu Thiểu Vân thế công càng lúc càng mãnh liệt, không thể không bùng tha ý tưởng phản kháng, cùng Tiêu Thiểu Vân truyền miên lại với nhau, "Ha ha, ta đây là kìm lòng không được, kìm lòng không được." Vài phút sau đó, hai người lúc này mới tách ra, Tiêu Thiểu Vân nhìn thấy Tiểu Hân dùng một bộ ánh mắt u uất nhìn mình, Tiêu Thiểu Vân lúc này mới lung túng giải thích, hừ. Tiểu Hân đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Thiểu Vân những quỷ này lời nói, Tiểu Hư một tiếng sau đó, liền nghiêng đầu đi làm ra một bộ không để ý tới tiêu thiểu vân tư thái, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao, mà ủy sạ mạ tha mạng nhà. nhìn thấy tiểu hân cử động, tiêu thiểu vân lập tức liền lựa chọn thỏa hiệp, nhỏ giọng cầu xin tha thứ liều khởi đến, cái này còn không sai bị lắm. nhìn ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp dưới tình huống, ta liền gắng gượng làm tha thứ ngươi, lần sau còn dám tái phạm, cẩn thận ta để cho ngươi biến hoa hạ một tên thái giám cuối cùng. đối với tiêu thiểu vân cầu xin tha thứ, tiểu hân rõ ràng vô cùng hưởng thụ, cái này không, bày ra dáng vẻ cao cao tại tượng, có chút đắc ý hồi đáp, đúng, ngươi chở một hạ khí thử xem, xem có thể hay không cảm nhận được chân khí tồn tại. Nhìn thấy Tiểu Hân dáng vẻ, Tiêu Thiểu Vân là tức buồn cười, có tức giận, chỉ có thể lựa chọn không cùng hắn tính toán, đột nhiên nghĩ đến cái gì Tiêu Thiểu Vân, kéo qua Tiểu Hân lớn tiếng hỏi, à, ta sẽ không, con mẹ nó lẩm nha." Rõ ràng, Tiểu Hân là một cái siêu cấp tiểu bạch, đối với Tiêu Thiểu Vân nói tới những thứ này hoàn toàn không hiểu, Tiêu Thiểu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho Liễu Tiểu Hân vận khí phương pháp, sau khi giảng giải xong, Tiểu Hân lúc này mới vận khởi liêu tự mình khí tức trong người, xem xét trong cơ thể mình tình huống, Phúc. Theo Tiểu Hân từ từ xâm nhập trong cơ thể của mình, sắc mặt lộ ra càng lúc càng có coi, cuối cùng, cuối cùng không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, "Tiểu Hân, Tiểu Hân, ngươi không chuyện à, đây là con mẹ nó chuyện." Nhìn thấy Tiểu Hân cử động, Tiêu thiểu Vân suýt chút nữa hụt chết, nóng nảy dò hỏi, đồng thời vận dụng lên chân khí, "Vì Tiểu Hân trị liệu Liêu Khởi đến, không, không chuyện." Tiểu Hân ngoài miệng mặc dù nói không chuyện, nhưng mà dáng dấp của nàng lại đem nàng hoàn toàn phản đứng, sắc mặt của nàng rõ ràng là đang nói cho Tiêu thiểu Vân, "Nàng có việc, ngươi tên ngu ngốc này, đều thành bộ dáng này, còn không chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao, mau nói cho ta biết, đến tột cùng là con mẹ nó chuyện." Tiêu Tiểu Vân không tức giận trắng Liêu Tiểu Hân một mắt, có chút đau lòng vân đạo Nói lên đến ngược lại là vô cùng kỳ quặc, trong cơ thể của ta không biết vì cái gì xuất hiện một cỗ kinh khủng năng lượng màu trắng, ta chỉ muốn muốn đi xem rõ ngọn ngành thời điểm, lại bị hắn công kích, chấn thương ta. Nhìn thấy Tiêu Triệu Vân quan tâm bộ dáng, Tiểu Hân cảm giác trong lòng ấm áp, đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó, liền đem trong cơ thể mình tình huống nói cho Liễu Tiêu Triệu Vân, nghe xong Tiểu Hân lời nói, Tiêu Triệu Vân trên mặt hiện đầy ngưng trọng, xem ra Tiểu Hân trong cơ thể năng lượng màu trắng cùng mình trong cơ thể năng lượng màu đỏ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, "Tốt, ta đã biết, ngươi tạm thời đừng đi quản cái tia năng lượng màu trắng, ngươi trước" nghỉ Ngơi cho khỏe hảo rồi nói sau. Tiêu Tiểu Vân mang theo biểu tình nghiêm trọng, nhỏ giọng an ủi tốt Tiểu Hân sau đó, liền rơi vào trong trầm tư. lao công, năng lượng trong cơ thể ta có phải hay không vô cùng tiêu cực, ta là không phải không có bao nhiêu thời gian có thể sống?" Rõ ràng, Tiêu Tiểu Vân kỳ dị cử động, nhường Tiểu Hân vô cùng bất an, dù sao Tiêu Tiểu Vân dáng vẻ vô cùng kinh khủng, lệnh Tiểu Hân không thể không bộ dạng này nghĩ, "Nhà đồng đốc, con mẹ nó có thể đâu, ta còn muốn dạy ngươi cao thâm công phu, để cho ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực đâu, ngươi con mẹ nó có thể có chuyện chứ?" Nhìn thấy Tiểu Hân hiểu làm rồi, Tiêu Tiểu Vân lập tức liền vui vẻ Có chút không tức giận hồi đáp, đang trả lời đồng thời, Tiêu Tiểu Vân lấy ra liễu tự mình lấy được quyển tia thưởng lệ phẩm, Quỷ Hoa Bảo Điện, cái này không, cái này chính là chuẩn bị cho ngươi tu luyện bí tịch, ngươi một cái nha đầu ngốc, không nên suy nghĩ lung tung rồi. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân trong tay Quỷ Hoa Bảo Điện, Tiểu Hân lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, rõ ràng đối với cái này cái gọi là Quỷ Hoa Bảo Điện nàng không xa lạ một chút nào, lão công, mau nhanh cho ta xem, ngươi thứ đó vẫn còn chứ? Tiểu Hân rõ ràng cho là Tiêu Tiểu Vân đã tu luyện cái này tà ác công pháp vội vàng hướng tiêu thiểu vân phía dưới sơ sạng muốn nhìn một chút tiêu thiểu vân chính là cái kia đồ chơi còn ở đó hay không còn tốt còn rất tốt tại thực sự là lo lắng chết ta rồi tiểu hân đang tìm thấy quen thuộc kia đồ vật sau đó liền lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nhỏ giọng lẩm bẩm liêu khởi đến than bùn trước mặt tiểu hân cử động tiêu thiểu vân lập tức sẽ không bình tĩnh nhìn qua tiểu hân lộ ra ánh mắt phẫn nộ hàng này là cố ý sao cố ý chọc giận ta tiếp đó bỏ đi mặc kệ để cho ta muốn hỏa phần thân từ đó sinh ra vô tận khó chịu nói nhiều rồi đều là nước mắt tiêu thiểu vân biết mình lại bị trong lúc vô tình làm thương tổn Hơn nữa thương còn không phải một chút điểm, 1240. Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 674 chương vị mập mở, ta liều mạng. Đứng đầu đề cử 7, tại Tiêu Tiểu Vân dốc lòng dạy bảo phía dưới, Tiểu Hân cuối cùng, cuối cùng biến thành một cái, một cái chân chính đại tẩu, à, không, là cưng, giả. Tại Tiêu Tiểu Vân dạy Tiểu Hân học xong cái gọi là quý hoa bảo điện sau đó, Tiểu Hân thực lực bắt đầu có rõ ràng nhấp nhợ, tuy còn chưa đủ đánh bại Tiêu Tiểu Vân, nhưng mà tiến bộ làm cho người sợ hai tháng phục, cảm giác con mẹ nó dạng. Nhìn thấy Tiểu Hân cuối cùng từ điều tức trạng thái dưới tỉnh qua đến, Tiêu Tiểu Vân mang theo biểu tình mong đợi, nhỏ giọng hỏi Rõ ràng, hắn muốn biết Tiểu Hân bây giờ đến tụt cùng là cảm giác gì, thật tốt kỳ diệu a, trong cơ thể của ta con mẹ nó có thể xuất hiện như thế đồ vật không tưởng tượng nổi, ta bây giờ cũng coi như là một cường giả, đúng không? Tiểu Hân lộ ra hết sức hưng phấn, rõ ràng đối với dạng này kỳ lạ sự tình, cảm thấy hết sức hiếu kỳ cùng hưng phấn, cái này không, lôi kéo Tiêu Tiểu Vân đang hỏi thăm không ngừng, đúng thế, chúng ta Tiểu Hân bây giờ cũng là một cường giả, Tiểu Hân tỷ tỷ, về sau nhớ kỹ bảo hộ ta a. Nhìn thấy Tiểu Hân vui vẻ bộ dáng, Tiêu Tiểu Vân ý tưởng đột phát, sai bảo vậy giả ngây thơ liếu khởi đến, yên tâm đi, về sau ai dám khi dễ ngươi? nhớ kĩ báo bổn tiểu thư lại danh ta bảo cái ngươi mà tiểu hân rõ ràng vô cùng hưởng thụ ngực lớn vỗ có chút đắc ý hồi đáp ngực lớn đích thật là ngực lớn hơn nữa lực đàn hồi còn mười phần bị tiểu hân như thế vỗ tại tiêu tiểu vân trước mắt trên dưới loạn chiến liêu khởi đến cảm nhận được tiêu tiểu vân tựa hồi nhìn mình cẩm chẩm không ngừng tiểu hân lúc này mới theo tiêu tiểu vân ánh mắt nhìn thấy liêu tự mình trước ngực hơi run bộ ngực lúc này mới rõ ràng ý thức được tiêu tiểu vân tên ghê tởm này là vì cái gì nhìn mình cẩm chẩm không ngừng bại hoại ngươi cái này siêu cấp đại bại hoại biết liêu tiêu tiểu vân ý đồ sau đó Tiểu Hân con mẹ nó có thể không xấu hổ, nũng nịu giận một câu sau đó, liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà, Tiêu Tiểu Vân có thể dễ dàng thả nàng rời đi sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng. Tại nàng xoay người đồng thời, Tiêu Tiểu Vân liền ra tay bắt được cánh tay của nàng, liền tại Tiêu Tiểu Vân chuẩn bị dùng sức đem Tiểu Hân cho kéo về đến thời điểm, chuyện kỳ dị xảy ra, một cố lực lượng vô cùng kinh khủng, từ nhỏ hơn thể nội bạo phát đi. Tiêu Tiểu Vân đem Tiểu Hân vẫn là trở thành lấy trước kia cái thực lực nữ nhân nhỏ yếu, căn bản không có ý thức được Tiểu Hân bây giờ đã có sức phản kháng, cho nên không có bất kỳ phòng bị, không có bất kỳ phòng bị nào Tiêu Tiểu Vân trực tiếp bị đánh một cái trợ tay không kịp, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đánh bay xa hơn mười thước. À, mang theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, tiêu thiểu vân đụng vào không gian trên vách tường, phòng mới dừng lại. Tiêu thiểu vân nguyên bản cũng không có không chịu nổi một kích như vậy, nhưng mà tại đụng vào trên vách tường đồng thời, hắn đột nhiên linh cơ động một cái, tại sao mình lần nữa giả chết? Nói không chừng có thể lần nữa lệnh tiểu nha đầu này lần nữa vì chính mình làm người công việc hô hấp đâu, liền xem như đối với nàng thương tổn tới mình trừng phạt. Đối với cứ làm như thế, nghĩ đến liền nhất định làm đến. Tiêu thiểu vân mang theo tâm tình mong đợi, thật chặt nhắm hai mắt lại, đồng thời cơ thể vô cùng tự nhiên mềm xuống. Lão công, ngươi con mẹ nó, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ nha. Làm ý thức được theo bản năng mình bộc phát ra sức mạnh, tổn thương liếu tự mình người yêu dấu nhất sau đó. Tiểu Hân lúc này mới lộ ra nóng nảy biểu lộ, lớn tiếng gào thét một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng về xa xa tiêu thiểu Vân chạy tới, hao tốn nửa phút tả hữu, Tiểu Hân lúc này mới đi tới liếu tiêu thiểu Vân trước mặt, nhìn thấy tiêu thiểu Vân sắc mặt tái nhợt kia, nàng lập tức liền gấp, vội vàng dùng ngón tay tại tiêu Tiểu Vân trên mũi giò xét một chút, không tức giận, thật sự không, tức giận, thử lần này giò xét nhưng là gầy vớm, tại nàng thăm giò phía dưới biết được tiêu thiểu vân thật sự không tức giận cũng liền đại biểu tiêu thiểu vân thật sự bị nàng đánh chết không dám tiếp nhận hiện thực này tiểu hân lập tức liền bị sợ quá khóc tiêu thiểu vân vì đạt đến rất thật hiệu quả tự nhiên là nín thở hắn không nghĩ đến cũng là bởi vì chính mình nín thở từ đó nhường tiểu hân cho là hắn thật sự chết không rõ bi thương liệu khởi đến căn bản liền quên đi đi làm hô hấp nhân tạo mẹ nó kịch bản không phải là bộ dạng này phát triển nha rốt cuộc là địa phương nào sai lầm nhìn thấy tiểu hân chậm chạp không chịu đối với mình làm người công việc hô hấp tiêu thiểu vân lập tức liền buồn bực hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng gõ tự vấn lòng liêu khởi đến lao công ngươi con mẹ nó có thể bỏ lại ta, tự mình rời đi. đã nói xong lời thế đâu, đã nói xong hạnh phúc đâu, ngươi tên hồn đạc này, ngươi lên cho ta đến, lên cho ta đến. liền tại Tiêu Thiệu Vân có chút buồn bực thời điểm, Tiểu Hân mặt đầy nước mắt, liêu khóc liêu khẩy đến, bộ dáng lộ ra vô cùng thê thảm. lúc này Tiêu Thiệu Vân mới biết được là địa phương nào không được bình thường, nguyên lai mình là giả dạng làm chết bộ dáng, mình muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không phải hẳn là giả vờ ngất sao? mẹ nó, sai lầm, sai lầm nha, lão công, ngươi chết, ta con mẹ nó có mặt mũi xuống tảng xuống, chờ ta, chờ ta lập tức liền xuống tìm ngươi, chúng ta chết cũng muốn cùng một chỗ thật sao? Hiện tại Tiêu Tiểu Vân hối tiếc không thôi thời điểm, Tiểu Hân mang theo bi thương biểu lộ, tiếp tục khóc hô hào cái gì? Lúc này, Tiêu Tiểu Vân biết mình lại không có hành động, đoán chừng thật sự sẽ phát sinh cái gì bi kịch, đột nhiên một cái ý niệm lần nữa tại hắn náo hải sẽ qua. Ngay tại Tiểu Hân mang theo mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng dâng lên phí hoài bản thân mình chi ý thời điểm, nằm dưới đất Tiêu Tiểu Vân đột nhiên ho khan một tiếng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhưng mà lệnh Tiểu Hân nhãn tỉnh sáng lên, giống như thấy được hy vọng đồng dạng, "Lao công, ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh đúng không?" Khi nhìn đến Tiêu Tiểu Vân ho khan một tiếng sau đó, Tiểu Hân mang theo biểu tình mừng rỡ. Đem chính mình ung tùm tay ngọc chậm rãi tới gần Liêu Tiêu Thiểu Vân cái mũi, cảm nhận được từ Tiêu Thiểu Vân trong lỗ mũi chảy ra nhỏ bé khí tức, Tiểu Hân lộ ra vẻ mặt khó thể tin, có khí, có khí liền đại biểu Tiêu Thiểu Vân thật sự còn sống, bởi vì có cái này một tia hy vọng, Tiểu Hân lúc này mới luôn cuống tay chân, bắt đầu vì Tiêu Thiểu Vân làm hô hấp nhân tạo, cái kiếp tiểu kiều rớt ác bờ môi, làm người nhiệt huyết sôi trào, không cách nào bình tĩnh lại đến, hít mạnh thở ra một hơi sau đó, Tiểu Hân liền dùng bờ môi của mình hướng về Tiêu Thiểu Vân bờ môi, nhanh chóng hôn lên, đang cảm thụ đến Tiêu Thiểu Vân hàm răng tựa hồ còn có một số cứng ngắc sau đó, Tiểu Hân vội vàng dùng mình tiểu lưỡi dùng sức cậy mở liêu tiêu tiểu vân bọt môi, tiếp đó đem trong miệng hương khí nhả tiến liêu tiêu tiểu vân trong miệng, tại đem không khí nhả tiến tiêu tiểu vân trong miệng sau đó, tiểu hân còn vô cùng chuyên nghiệp vì tiêu tiểu vân ép ép ngực, rõ ràng tại trên tivi không thiếu thấy qua trường hợp như vậy. làm xong những thứ này sau đó, nhìn thấy tiêu tiểu vân tựa hồ còn không có tỉnh qua đến dấu hiệu, tiểu hân lúc này mới lần nữa hít một hơi, lặp lại lên động tác mới vừa rồi, mà lúc này tiêu tiểu vân thì vô cùng hưởng thụ mút thỏa thích lấy tiểu hân tràn ngập mùi hương nước bọt cùng với miệng nàng trong môi phun ra vẻ này xử nữ hương khí, lần này tiêu tiểu vân biến tràn đầy vì nhiều hưởng thụ một chút dạng này thời gian, hắn quyết định không dễ dàng tỉnh lại, cũng coi như là hấp thụ lần trước một chút giao hấn. Lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình a. Lão công, ta văn cầu ngươi tỉnh qua tới đi, cũng là tiểu hân không tốt, tiểu hân sai rồi. Hảo lão công, cầu ngươi tỉnh lại được không? Không nên làm ta sợ được không? Được không? Nhìn thấy tiêu tiểu vân chậm chạp không chịu tỉnh lại, tiểu hân lập tức liền luống cuống, lớn tiếng kêu khóc liều khởi đến. Rõ ràng, nàng còn không biết tiêu tiểu vân hàng này là ở đùa nghịch nàng, nếu để cho nàng biết tiêu tiểu vân là ở đùa nghịch nàng, không biết lại là cảm tưởng gì. 1241 Điên cuồng hệ thống quyển 15 lăm trinh chiến đảo quốc thứ 675 trăm chương tiết thảo. Có thể ăn không? Đứng đầu đề cử bảy, ngay tại Tiểu Hân đi tới bộ phát danh giới thời điểm, Tiêu Tiểu Vân lúc này mới giằng giật tỉnh qua đến. Thời gian này chắc chắn nắm tương đương đúng chỗ. Tiểu Hân, ngươi con mẹ nó khóc, đây là con mẹ nó, có ai khi dễ ngươi sao? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao hơn hắn đi. Tiêu Tiểu Vân tỉnh lại sau đó, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu Hân, giả vợ không biết chuyện chút nào bộ dáng, nghĩa chính luôn từ do hỏi, nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân vô sỉ bộ dáng, Tiểu Hân đem trong lòng phần kia vui sướng giấu ở nội tâm, có vẻ hơi u ám hồi đáp còn không đều là bởi vì ngươi tên bại hoại này, đối với chính là ngươi tên bại hoại này, giúp ta giáo huấn ngươi một chút chính mình à? dạng này nha nghe được tiểu hân lời nói, tiêu thiều vân cười cười xấu hổ, tiếp đó có chút nhịn đau hồi đáp, nếu là dạng như vậy, dạng như vậy công ta liền đại biểu mặt trang trừng phạt chính mình à? đang nói xong đồng thời, tiêu thiều vân dùng sức cho ta một quyền của mình, sau đó lại lần té sự, hắn ngược lại là phải xem, tiểu nha đầu này rốt cuộc muốn con mẹ nó cả, ngươi, ngươi tên ngu ngốc này, ta để cho ngươi đánh, ngươi thật đúng là đánh nha. nhìn thấy tiêu thiều vân lần nữa ngã xuống, tiểu hân lập tức liền luống cuống vội vàng hướng thế xỉu tiêu thiểu vân nhào qua đến nhưng mà nàng một cử động kia vừa vặn bên trong liếu tiêu thiểu vân bị kế ngay tại nàng còn không có bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm tiêu thiểu vân đột nhiên đem hắn ôm vào trong lực ngươi tên bại hoại này nguyên lai là có kế hoạch thua thiệt nhân gia còn như thế lo lắng ngươi ngươi xấu lắm nhìn thấy tiêu thiểu vân một cử động kia tiểu hân lập tức liền phản ứng qua đến đổ tại tiêu thiểu vân trong lực lớn tiếng cười mắng liêu khởi đến nam nhân không xấu nữ nhân không thích đi ngươi nói ngươi có yêu ta hay không tiêu thiểu vân tại tiểu hân như nước trong veo gương mặt bên trên hôn một cái xấu xa cười liêu khởi đến không thích tuyệt không thích Ai sẽ yêu thương ngươi tên bại hoại này nha." Tiểu Hân xấu hổ niết lên bờ môi, có chút không tức giận hồi đáp, "À, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân?" Nghe được Tiểu Hân trả lời, Tiêu Thiệu Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giật mình hỏi, bất quá lập tức hắn lại lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, một mặt cười điều nói, "Xem ra chiêu này đối với chưa qua nhân sự nữ hài không dùng được, bây giờ mới phát giác, chúng ta Tiểu Hân bây giờ còn chưa phải là nữ nhân, mà là một cái như hoa như ngọc nữ hài tử." Tiêu Thiệu Vân mà nói, nhưng Tiểu Hân xấu hổ thiếu chút nữa thì tìm một chỗ động chui vào, đồng thời nàng ở trong lòng âm thầm nguyện rủa Liêu Khởi đến, quả nhiên là một cái bại hoại. Nào có người đang một cái nữ hài tử trước mặt nói điều này, Nguyên rủa hắn vĩnh viễn cũng không cách nào. Tại Nguyên rủa xong Tiêu Thiểu Vân sau đó, Tiểu Hân mới hối hận, nếu là hắn không cách nào đạt đến, vậy ta cũng không phải người bị hại một trong, thế là nàng ở trong lòng đem Nguyên rủa âm thầm sửa. Lại một chút, chỉ có cùng với ta thời điểm mới có thể đạt đến, dạng này, trong lòng của nàng mới cân bằng nhiều, nhưng mà nàng không phát rất là, nàng giống như tại hạ ý thức ở giữa, đã tán đồng Liêu Tiêu Thiểu Vân đi tìm những nữ nhân khác, điều này nói rõ, Tiểu Hân đích thật là một cái ngốc nữ hài, một cái vô cùng dễ dàng liền thỏa mãn nữ hài tử, là một cái đáng giá Tiêu Thiểu Vân dụng tâm đi bảo vệ nhân. Ngay tại Tiểu Hân suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Tiểu Vân lần nữa hôn trộm. Nàng, hơn nữa còn vô cùng bá đạo cạy ra nàng hàm rằng, "Ân không muốn nhà." Biết được Tiêu Tiểu Vân ý đồ sau đó, Tiểu Hân liền vội vàng đem Tiêu Tiểu Vân đẩy ra, nhỏ giọng duyên dáng kêu to đạo, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này bị Tiêu Tiểu Vân cho thân sợ, cái cũng có trách, trong khoảng thời gian này, Tiêu Tiểu Vân mỗi lần cùng Tiểu Hân hôn thời điểm, cũng là mở đủ mã lực, con mẹ nó có thể không lệnh tiểu nha đầu có chút không chịu được nổi. Bất quá đẩy ra Tiêu Tiểu Vân sau đó, Tiểu Hân lập tức liền hối hận, đã biết bộ dạng làm, có thể hay không lường. Tiêu Tiểu Vân suy nghĩ nhiều, từ đó có chút tổn thương tự ái, lão công Lão công, chúng ta kiềm chế một chút, kiềm chế một chút có thể chứ? Nhìn một chút Tiêu Thiệu Vân rõ ràng có chút biểu tình thất vọng, Tiểu Hân chậm rãi tới gần Tiêu Thiệu Vân, nhỏ giọng dò hỏi, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tiêu Thiệu Vân cũng có kệ mà cả, hắc hắc, tốt, ta liền biết lão bà của ta sẽ không như vậy tử làm, lão bà ngươi dễ chiều nhất. Nghe được Tiểu Hân nói như vậy, Tiêu Thiệu Vân lúc này mới cười hắc hắc, hứng phấn đáp trả đồng thời, đem Tiểu Hân thật chặt ôm vào trong ngực, một hồi cực kỳ bi thảm thần tương khẩu chiến sau đó, Tiểu Hân thở hào hển đem Tiêu Thiệu Vân cho đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, đang hút mấy hơi thở đem khí tức điều chỉnh tốt sau đó, lúc này mới thẹn thùng nói, ngươi tên bại hoại này, đều nói để cho ngươi kiểm chế một chút, kiểm chế một chút, ngươi vẫn là như thế đối đại nhân gia, ngươi tuyệt không yêu ta, không kiên nhẫn ta. lão bà, ngươi nghe ta giảng giải, ta đây là kìm lòng không được, thật là mẹ nó kìm lòng không được. tự hiểu là đối Lý Tiêu Thiệu Vận, cười giảng giải liêu khởi đến, nhưng nhìn hắn bộ kia vô sỉ bộ dáng, con mẹ nó cũng không giống là chuẩn bị đến nói xin lỗi, ngược lại là giống đến kèm đòn. Tiêu Thiệu Vận hao tốn sức chín châu hai hổ, lúc này mới thu được Liêu Tiểu Hân thông cảm, có tính cách tạm thời tha thứ hắn. Hai người sửa sang lại một phen sau đó, lúc này mới lôi kéo tay nhỏ ra không gian hệ thống, tại Dĩnh Nhi chân chính biến thành cường giả sau đó, Tiêu Thiểu Vân cũng liền đem hắn. Luyện hệ thống tồn tại, đầu đuôi nói cho nàng, cho nên, Tiểu Hân bây giờ đối với tại Tiêu Thiểu Vân trước kia một chút kỳ dị cử động, cũng theo đó thoải mái, "Ta đi, các người hai cái còn cam lòng trở về nhà, bỏ lại bọn ta tự mình đi hưởng thụ, các ngươi cái này hai cái tên vệ tẩm." Bọn hắn mới vừa tiến vào khu nghỉ ngơi, liền đưa tới chú ý của mọi người, lập tức cú đoán trách cứ liều Khởi đến, "Ta vừa vào, ta mang lão bà đi hưởng tuần trăng mật, chẳng lẽ cũng muốn mang lên các ngươi?" các ngươi bọn này không tiết tháo gia hỏa, nghe được lời của bọn hắn, tiêu tiểu vân không tức giận cười mắng liều khởi đến, tiết tháo, tiết tháo là cái gì đồ chơi, có thể ăn không? rõ ràng, đám người kia nhóm hoàn toàn không biết tiết tháo là vật gì, cái này không mặt dạy vô sỉ hỏi đi. tiêu tiểu vân lập tức giắc đắc tự mấy trên đầu, bước lên xuống vô số đầu hắc tuyến, lùn túng chi tỉnh từ bên trong mà sống, cùng các ngươi đàm luận tiết tháo, ta con mẹ nó cảm thấy cùng một đám lưu đàm luận âm nhạc là giống nhau như vậy tích. cuối cùng tiêu tiểu vân lúc này mới đột nhiên rất nộ, cùng bọn này không phải là người gia hỏa, không tất yếu nói chuyện gì tiết tháo, bọn hắn căn bản liền không có. Đám người nhao nhao hướng về phía Tiêu Thiểu Vân giơ ngón tay giữa lên, làm ra toàn cầu đều hiểu khinh bị thủ thế, đồng thời có chút không tức giận nói, dựa vào, cũng không thể ăn đủ vận, còn như thế có thể kéo, hơn nữa còn kéo siêu cỡ nào bức đồng dạng. Xem ra, trong mắt bọn họ, ăn mới là vương đạo, đương nhiên, Tiêu Thiểu Vân làm ra mỹ thực, có thể làm cho bọn hắn càng thêm hưng phấn, ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn, một ngày nào đó biết ăn chết các ngươi. Tiêu Thiểu Vân đem chính mình chuẩn bị xong đồ ăn, từ không gian hệ thống bên trong cầm ra đến, bước xuống trước mặt của bọn hắn sau đó, không tức giận chửi mắng Liêu khởi đến, ha ha, có ăn nói sớm đi, chỉ cần có ăn Cái gì cũng tốt thương lượng. Nhìn thấy cuối cùng có thể ăn được Tiêu Thiểu Vân làm thức ăn ngon, chúng thu lúc này mới hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cười hồi đáp, "Đương nhiên, đang nói chuyện đồng thời, bọn hắn cũng không quên đi đến cướp đoạt đồ ăn, hơn nữa một cái so một cái muốn đến hung mãnh, liền mấy cái muội tử cũng không ngoại lệ. À, không nên cứ gọi muội tử, phải gọi bọn hắn lao thái bà, hơn nữa còn cần thiên nhiên lão yêu cái chủng loại kia, cắt, ăn chết các ngươi được, thực sự là một đám ăn hàng." Tiêu Thiểu Vân âm thầm khinh bị một phen sau đó, liền quay đầu chuẩn bị đi tìm kiếm mình lão bà. "Tiểu Hân, lúc này mới đột nhiên phát giác" Tiểu Hân có vẻ như cũng gia nhập bọn họ giành ăn đại quân, khó trách vừa rồi cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai là hàng này cũng gia nhập vào. 1242, Điên Cuồng hệ thống quyển 15 Trình Chiến Đảo quốc thứ 676 chương phá hủy điện thờ. Đứng đầu đề cử bảy Tây Khố điều động đến đặc ông, tại ẩn núp dài như vậy lúc gian chi phía sau, cuối cùng điều tra ra Liễu Tiêu Thiệu Vân mất tích tin tức, biết được tin tức độ chuẩn sát sau đó, liền vội vàng đem tin tức chuyển về Tây Khố. Mà Vũ Phong Tuân khi biết Tiêu Thiệu Vân cũng không phải cố ý trốn tránh hắn sau đó, mới rốt cục thở dài một hơi, suy nghĩ một chút đã biết ít ngày bố trí, hắn gấp ý gửi, trong khoảng thời gian này tây khố vì đối phó tiêu tiểu vân không gần như chỉ ở tây khố bày ra thiên la địa võng hơn nữa còn lực mạnh phát triển cao khoa kỹ năng đã sáng tạo ra một cái toàn thân mang theo cao khoa kỹ năng siêu cấp cường giả có cái này những vật này vũ phong tuân giang khẳng định chỉ cần tiêu tiểu vân tiến nhập trong vòng đây cam đoan hắn sẽ không có việc lấy đi ra cơ hội hắn lần này hạ quyết tâm muốn đẩy tiêu tiểu vân vào chỗ chết bởi vì hắn vô cùng tin tưởng tiêu tiểu vân không chết hắn cho dù là ngủ cũng không an ổn mà ở xa đảo quốc dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo chạy trốn nữa phe địch đuổi bắt sau đó tại tình báo tổ dưới sự trợ giúp cùng ba đại thế lực người chơi lên chơi trốn tìm tại cùng ba đại thế lực người chơi một cái cả ngày chơi trốn tìm sau đó dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo thừa dịp ba thế lực lớn buông lòng cảnh giác thời điểm lần nữa về tới dạ sủ cù nhị dìn nhìn thấy rõ ràng vắng lệnh rất nhiều dạ sủ cù nhị dìn dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo liếc mắt nhìn nhau lộ ra hội tâm nụ cười xem ra bọn hắn ban ngay dẫn dụ bọn hắn chạy khắp nơi làm ra tác dụng nhất định từ đó buổi tối không có người nào đến trông coi dạ sủ cù nhị dìn làm bọn hắn có thời cơ lợi dụng đi chúng ta hôm nay liền muốn đại náo dạ sủ cù nhị ta ngược lại thật ra muốn nhìn lấy dạ sủ cù nhị bên trong đựng đến thực chất là cái gì nhìn thấy thời cơ chín muồi, dư hạo thiên nhẹ giọng ám hiệu một câu, liền dẫn đầu hướng về dạ sụu cù nhị sỉn nội bộ, nào tới, nhìn thấy dư hạo thiên thân ảnh, đao thượng vô đạo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đuổi theo dư hạo thiên thân ảnh, bay đi, hai người tiến vào dạ sụu cù nhị sỉn nội bộ sau đó, cố ý đi vòng thủ vệ, bọn hắn cũng sẽ không lần nữa phạm thượng lần loại kia sai lầm. tại dạ sụu cù nhị sỉn bên trong tìm nửa ngày sau, hai người hay là không có thể tìm đến châu khả nghi bên trong ngoại, trừ là người đảo quốc búng hoạn, hay là hắn mẹ nó người đảo quốc búng hoạn, xem ra tiểu vân cũng không tại ở đây, bây giờ con mẹ nó xử lý. Đao Thượng vô đạo lộ ra biểu tình nghi hoặc, nhỏ giọng do hỏi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, bên trong căn bản là không có đáng giá gì trong coi đồ vật. Vì cái gì những người này hết lần này tới lần khác phải tuân thủ ở đây, còn có thể con mẹ nó xử lý ở đây không phải tồn tại, cho nên ta quyết định đập hắn. Vô luận như thế nào ta đều muốn đập hắn. Rõ ràng, Dư Hạo Thiên đối với cái này cái vạn ác giả sụu Cunị Dịn là phi thường không lừa, cho nên không tiếc bại lộ hành tung của mình, cũng muốn đập cái này giả sụu Cunị Dịn, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng, hắn biết Tiêu Thiệu Vân là một hoa hạ nhân. Hẳn là cũng dù sao thống hận cái này Dạ Sủ Cù Nhị Dìn tồn tại. Hảo, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đập. Đao Thượng vô đạo mặc dù là một cái ngụy người đạo quốc, hắn tương tự biết đến chính mình trước kia là một cái ly cầu người, cho nên đối với Dạ Sủ Cù Nhị Dìn cũng không phải như vậy giữ gìn. Hai người nói làm liền làm, bọn hắn liền từ chính mình đứng đại điện bắt đầu đập lên. Hai người cơ hồ là đồng thời đẩy ra một đạo mênh mông chân khí. Vang, đông, theo nổ vang, mới vừa rồi còn lộ ra mười phần kiên cố đại điện. Lúc này có vẻ hơi lung lay sắp đổ, mặc dù lớn điện ẩn ẩn có lung lay sắp đổ khinh. Hướng. Nhưng mà rõ ràng còn không có đạt đến sụp đổ trình độ, rứt khoát thẳng đứng ở nơi đó, lại đến. Nhìn thấy một lần công kích còn chưa đủ lệnh đại điện sụp đổ, hai người nhìn nhau một cái sau đó, hét lớn một tiếng, lần nữa vô ra một cỗ mênh ngông chân khí, "Wen, Đồng, Wen, đồng, đồng!" Lần này, kèm theo tiếng vang to lớn, đại điện thật sự sụp đổ, hơn nữa còn là trong nháy mắt sụp đổ loại kia, nhìn thấy đại điện sụp đổ phạm vi, đem chính mình bao phủ ở bên trong, hai người nhìn nhau sau đó, liền nhanh chóng vận khởi chân khí bảo vệ tốt mình đồng thời, hướng về bên ngoài đại điện bay đi, "Wen, Đồng!" Lại một lần nữa tiếng vang, cũng liền tuyên cáo đại điện chân chính sụp đổ biến thành một đống phế tích, đồng dạng, động tĩnh khổng lồ cũng đưa tới bọn thủ vệ chú ý của. khi nghe đến tiếng vang sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng về đại điện dựa sát vào. là các ngươi, các ngươi lại còn dám đến? nguyên bản những thủ vệ này còn tại kinh ngạc, cái này thật tốt đại điện vì cái gì liền vô duyên vô cớ xung đổ. khi nhìn đến dư hạo thiên hòa đào thượng vô đạo xuất hiện sau đó, mới thật sự thoải mái. hơn nữa, rõ ràng dẫn đầu thủ vệ còn biết bọn hắn, ha ha. nghe được bọn thủ vệ tiếng nói chuyện, dư hạo thiên lớn tiếng cười, sau đó dùng một bộ giọng kỳ quái vấn đạo, các ngươi tất nhiên dám phòng thủ, chúng ta vì cái gì không dám đến, không thèm để ý các ngươi, đi. Chúng ta tiếp tục hủy đi. Côn vọng để lại một câu nói sau đó, Dư Hạo Thiên liền lôi kéo đao thượng vô đạo, nhanh chóng đi tới cái tiếp theo đại điện, lưu lại cả đám trận mắt há mồm thủ vệ, "Lao đại, con mẹ nó xử lý, chúng ta đánh nhất định là đánh không lại bọn hắn." Nhìn xem Dư Hạo Thiên hòa đao thượng vô đạo thân ảnh, trong đó một cái thủ vệ mang theo khiếp đảm biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, "Rõ ràng, Dư Hạo Thiên hòa đao thượng vô đạo ở nơi này, nhóm thủ vệ trong lòng đã lưu lại không thể chiến thắng cực lớn bóng tối, còn có thể con mẹ nó xử lý, ta con mẹ nó lại không phải người ngu, đương nhiên là mau đánh điện thoại trở về tổng bộ cầu viện, hy vọng lần này có thể bắt được bọn hắn." dẫn đầu thủ vệ vừa tức giận gầm to, một bên nhanh chóng móc ra điện thoại, bấm tổng bộ điện thoại ở tại bọn hắn thông phong báo tin đồng thời, dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo tiếp tục lấy mình hủy đi lầu đại nghiệp, theo bọn hắn càng lúc càng thông thạo, hủy đi lầu tốc độ cũng liền tăng bút lên, từng toa đại điện liền ở tại bọn hắn song trường phía dưới biến thành đống đống phế tích, làm ba đại thế lực viện quân đội đến thời điểm, dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo đã dỡ sạch sau cùng một toa cẩu, hai người nhìn thấy phong trần phó phó đuổi đến đám người, phủ tay sau đó liền hướng về phương xa bỏ chạy, đuổi theo cho ta, nhất định muốn bắt được bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn sẽ thành mảnh nhỏ. Linh Đồng đang đuổi đến giả sủ cụ nhị dìn, nhìn thấy giả sủ cụ nhị dìn đã biến thành một vùng phế tích sau đó sát mặt tức giận đến xanh xám, dùng run dậy tay phải chỉ vào dư hạo thiên cùng đao thượng vô đạo lớn tiếng gầm rú liều khởi đến. Tất nhiên linh đồng cũng đã phát hạ ra lệnh, đám người há có không truy lý lẽ, đám người do dự sau một lát liền nhanh chóng hướng về dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo đuổi theo. Kết quả là đảo quốc lần nữa diễn ra mấy ngày trước một màn dư hạo thiên hòa đao thượng vô đạo liều mạng chạy ở phía trước, mà ba đại thế lực tinh nhuệ ở phía sau liều mạng truy. đương nhiên lần này đảo quốc người biến thông minh, bọn hắn cũng không đơn thuần dùng chân lực đuổi theo lần này bọn hắn sử dụng cao khoa kỹ năng đuổi theo công kích, đó chính là xe thể thao. ở tại bọn hắn xem ra, coi như hai người chạy lại nhanh, có thể nhanh qua xe thể thao sao? đương nhiên, dưới Hạo Thiên Hòa Đao Thượng vô đạo không chạy nổi xe thể thao, nhưng mà bọn hắn phá hủy xe thể thao năng lực vẫn phải có, cái này không, bọn hắn đang chạy nhanh đồng thời, còn không quên quay người hướng về phía chạy như bay xe thể thao, ném ra một đạo sóng xung kích, kết quả là, từng chiếc xe thể thao ở tại bọn hắn công kích, đã mất đi khống chế, đụng vào ven đường trên vách tường, bước lên từng đoạn hỏa diễm. Ha ha, ngươi nói bọn họ là ngốc ít sao? đến tột cùng là ai nghĩ ra dạng này chủ ý ngu ngốc? Dư Hạo Thiên một bên phá hủy từng chiếc xe thể thao, còn vừa không quên mất châm chọc liêu khởi đến, chính là, chính là, quả thực là đầu người náo heo. Đao Thượng vô đạo tự nhiên là theo Dư Hạo Thiên ý tứ nói đi xuống, hai người nói chuyện nhất cùng ở giữa, ngược lại là tràn đầy vô cùng niềm vui thú. 1243. Điên cuồng hệ thống quyển 15 Trinh Chiến Đảo Quốc thứ 677 chương Tiểu Hân ủy khuất đứng đầu đề cử bảy, tại Dư Hạo Thiên cùng Đao Thượng vô đạo liều mạng chạy trốn chết đồng thời, Tiêu Thiệu Vân đã bắt đầu luyện hóa lên cửa thứ sáu khen thưởng Kim Dan. Lần này Kim Dan lộ ra càng thêm cuồng bạo, tại Tiêu Thiệu Vân sinh ra luyện hóa hắn đồng thời, Kim Dan liền bắt đầu kịch liệt phản kháng mặc dù trải qua thiên tân và khổ, tiêu thiểu vân cuối cùng cuối cùng đem hắn chế phủ, mất mặt trong miệng. lần nữa một phen siêu đại chiến, tiêu thiểu vân thực lực lần nữa có rõ ràng để thắng. tại tiêu thiểu vân thực lực tăng lên đồng thời, tiểu hân thực lực cũng có tiến bộ rất lớn, tu luyện quý hoa bảo điển nàng như cá gặp nước đồng dạng, lộ ra hết sức thuận lợi. ẩn ẩn có siêu việt tiêu thiểu vân thế, ta nói các ngươi hai cái cũng quá mẹ nó thân mà ta, không cần dạng này mỗi ngày đều cùng đi ra à. liền tại tiêu thiểu vân lôi kéo tiểu hân cùng một chỗ trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, phượng tỷ nhìn qua các nàng lớn tiếng treo gẹo liêu khởi đến. Không biết vì cái gì biểu lộ giống như một cái tiểu đoán phụ đồng dạng, tại Phượng Tỷ nói xong câu đó sau đó, Tiêu Thiểu Vân lúc này mới thả ra liếu Tiểu Hân, cùng Tiểu Hân giữ vững khoảng cách nhất định, nhìn thấy đây tuyệt giai cơ hội, Phượng Tỷ vội vàng hướng Tiểu Hân đi tới, kỳ thực mục đích của nàng vô cùng đơn giản, nàng chính là muốn tạo thành một cái trong lúc vô tình làm bị thương Tiểu Hân chẳng cảnh, dạng này không chỉ có thể an ủi nàng không công bằng nội tâm, hơn nữa còn có thể cho Tiểu Hân một điểm trừng phạt, chẳng phải sung sướng, kết quả là nàng tại ở gần Tiểu Hân sau đó, liền len lén làm ra một cỗ năng lượng hướng về Tiểu Hân éo bắn đi ra, tại nàng xem đến. Giống Tiểu Hân yếu như vậy nữ tử, căn bản không có khả năng ngăn cản ở, công kích như vậy, nhưng mà trong mắt nàng Tiểu Hân, tựa hồ còn vẹn vẹn trước kia tiểu. Hân, bây giờ Tiểu Hân, thực lực muốn vượt qua tưởng tượng của nàng, hơn nữa đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, há lại nàng có thể cảm thụ được. Quả nhiên, Phượng tỷ chân khí còn không tới gần Tiểu Hân, liền bị Tiểu Hân dễ dàng phát rắc được, phát rắc được Phượng tỷ ý đồ Tiểu Hân, theo bản năng trả một đạo sóng xung kích, "Wen, đồng, a." Tại nổ vang đồng thời, không chịu nổi cực lớn cảm giác gấp bách Phượng tỷ hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, "Tiểu Hân, ngươi làm cái gì vậy?" Nhìn thấy Tiểu Hân đã thương Phật tỷ, Tiêu Tiểu Vân mang theo vẻ mặt khó thể tin, lớn tiếng chất vấn, rõ ràng không rõ chuyện đã xảy ra hắn, cho là Tiểu Hân là cố ý kích thương Phật tỷ, "Ta, ta, là nàng, là nàng trước tiên đánh lên ta." Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân biểu lộ, rõ ràng là đang nói mình cố ý đả thương Phật tỷ, Tiểu Hân sắc mặt ủy khuất thần sắc toàn bộ bộc lộ đi, vô cùng ủy khuất hồi đáp, "Phải không?" Tiêu Tiểu Vân nhìn một chút hai người, sau đó uy nghiêm tiêu to gầm rú đạo, rõ ràng là tại đại âm thanh chất vấn đánh nhau hai người, "Không phải, ta đi qua bên cạnh của nàng, nàng cố ý công kích ta." Phượng tỷ tự nhiên là sẽ không thừa nhận, nàng cũng không hy vọng chính mình tại Tiêu Thiệu Vân trong lòng ấn tượng làm hỏng, cho nên quyết định đánh chết cũng không thừa nhận, không phải, không phải. Nhìn thấy đáng giận Phượng tỷ vô sỉ như thế, Tiểu Hân vội vàng lắc lắc đầu, lớn tiếng phủ định lấy Phượng tỷ lời nói, "Ngươi nói láo, ngươi nói láo." Phượng tỷ không cam lòng tỏ ra yếu kém, lớn tiếng phản bác, rõ ràng trong lòng của nàng cho rằng lần này không thể thua, tuyệt đối không thể, "Các ngươi nói, ta đến cùng hẳn là tin tưởng cái nào, các ngươi nói nhà?" Tiêu Thiệu Vân rõ ràng có chút ngượng, có chút không biết nên đi tin tưởng của người nào lời nói. Tiêu Tiểu Vân một cử động kia, lệnh Tiểu Hân Tâm hoàn toàn lệnh, suy nghĩ một chút chính mình có vẻ như vì gia hỏa này cái gì đều nguyện ý đi làm, thằng này tại thời điểm mấu chốt thế mà không tin mình, càng nghĩ càng thấy phải hủy khuất, càng hủy khuất càng giác đắc tự mấy chưa tới tràn đầy hãm, cùng Tiêu Tiểu Vân chưa tới càng là không cách nào dự đoán, thế là, trong nội tâm nàng dâng lên một cái cực kỳ to gan quyết định, đang trầm tư sau một lát, nàng liền kiên nghị nhìn qua Tiêu Tiểu Vân, một tự nhất câu nói, đối với, liền, là, ta, ta, là, môn nhân, ý, cái này, dạng, làm, ngươi hài lòng chưa? Rõ ràng Nàng là đem chính mình toàn thân phẫn nộ đều gầm to ra ngoài, mà phát tiết mục tiêu thì đúng lúc là tiêu thiểu vân, ngươi, ngươi, vì cái gì đã biến thành cái dạng này, ngươi thật sự để cho ta thật thất vọng. Nghe được tiểu hân hùng hồn bộ dạng này trả lời, tiêu thiểu vân giận tay run lầy bầy liêu khởi đến, lớn tiếng chất vấn, ta sự tỉnh, ai cần ngươi lo. Tiểu hân không lọt vào mắt liêu tiêu thiểu vân hỏi đề, trả lời một câu sau đó, liền quay người rời đi, tại chuyển người đồng thời khe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, một giọt này nước mắt, tựa hồ đã bao hàm đối với tiêu tiểu vân trước đó tất cả ỉ lại tại tín nhiệm, từ rơi xuống một giọt này nước mắt bắt đầu, tiểu hân đối với tiêu tiểu vân cái trùng loại kia ỉ lại cũng liền biến mất theo, lao đại, ngươi không đuổi theo sao? nhìn thấy tiêu tiểu vân hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ, khai nguyên có chút trợn tròn mắt, lớn tiếng khuyên can, không cần, để cho nàng chính mình lãnh tính một chút đã. tiêu tiểu vân lạnh lùng trả lời một câu sau đó liền đi tới phượng tỷ trước mặt, vì đó chữa thương liễu khởi đến, khá hơn chút nào không. Mặc dù Phượng Tỷ bị thương cũng không phải rất nặng, nhưng mà Tiêu Thiểu Vân vẫn kiên nhẫn vì đó chữa trị xong, tiếp đó ôn nhu vấn đạo, hắn rắc đắc tự mình bộ dạng này làm, cũng có thể vì Tiểu Hân biểu đạt một phen xin lỗi, có thể làm cho Phượng Tỷ không còn đi ghi hận Tiểu Hân, lúc này Phượng Tỷ, ngược lại là rắc đắc tự mình xấu hổ và phẫn chính mình dựa vào loại thủ đoạn hèn hạ này, đích thật là giữ lại liêu Tiêu Thiểu Vân hảo cảm đối với mình, nhưng là mình thắng như vậy hảo con sao? Có vẻ như không còn quan vinh, chính mình có vẻ như không phải như vậy yên tâm. Hoàn toàn chính xác. Lúc này Phượng Tỷ trong lòng tràn ngập liêu tự trách cùng hối hận. Nàng muốn đi nói cho Tiêu Thiệu Vân trận tướng, nhưng là lại không biết nên con mẹ nó đi nói. Nhiều lần nàng muốn đi mở miệng, nhưng mà mỗi lần đều lùi lại. Trong nội tâm nàng vẫn là không dám đi nói cho Tiêu Thiệu Vân sự thật. Nàng sợ Tiêu Thiệu Vân sẽ ghi hận nàng. Tại nàng trầm mặc đồng thời, Tiêu Thiệu Vân cũng lâm vào vô hạn trong trầm tư. Chẳng lẽ là một người trở nên mạnh mẽ sau đó, cả người đều sẽ phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ nàng dắt đắc tự mình so với người khác cường hãn sau đó, liền có thể tùy ý khi dễ người khác. Ta là không phải không hẳn là truyền thụ cho nàng cao thâm như vậy công pháp. Lúc này. Tiêu Tiểu Vân trong lòng tràn đầy vô hạn phiền muộn, hắn lúc nào cũng giáp đắc tự mình dạy cho Tiểu Hân Quý Hoa bảo điện, có phải hay không dạy sai rồi? Lao đại, theo ta đi một chút." Liên tại Tiêu Tiểu Vân ngẩn người thời điểm, Bích Lạc lặng lẽ đến trước mặt hắn, quan sát đã nhắm hai mắt lại phủ tỷ, nhẹ giọng nói, à, Tiêu Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn, thấy là Bích Lạc sau đó, nhỏ giọng đáp lại một tiếng, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài, có vẻ hơi mặt mày ủ rột, Bích Lạc xem như Tiểu Hân bằng hữu tốt nhất, đương nhiên là không tin Tiểu Hân sẽ làm ra chuyện như vậy, cho nên, nàng nhất định phải thật tốt tìm Tiêu Tiểu Vân nói chuyện, nói đi, tìm ta có chuyện." Lại đi đi ra bên ngoài sau đó. Tiêu Thiểu Vân có chút hữu khí vô lực vấn đạo, Lão đại, ngươi cảm thấy chuyện này thật sự lại là Tiểu Hân em gái sai sao? Ngươi cảm thấy Tiểu Hân muội muội lại là hạng người như vậy sao? Bích Lạc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến nhập chủ đề, nàng thì cứ nói, chính mình là chạy Tiểu Hân sự tình đến, chuyện này ta không muốn nói, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Nàng cũng đã chính miệng thừa nhận, còn có cái gì dễ nói? Tiêu Thiểu Vân tuyệt không kiên nhẫn khoát tay áo, có chút phiền não hồi đáp, rõ ràng, hắn bây giờ còn không muốn nghe đến liên quan tới Tiểu Hân bất cứ chuyện gì. 1244 Điên cuồng hệ thống quyển 15 trinh chiến đảo quốc thứ 678 chương Phượng tỷ nhận sai đứng đầu đề cử 7, lão đại, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin tiểu Hân sao? Tại trong lòng ngươi thật sự cho rằng đây là tiểu Hân làm ra sự tình sao? Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân không muốn nghe, Bích Lạc lập tức liền luống uống, lớn tiếng gầm rú liều khởi đến, Hiện nhiên là muốn nhường Tiêu Thiểu Vân thanh tỉnh qua đến, ha ha, nàng cũng đã chính miệng thừa nhận, ta còn có cái gì tốt không tin, ngươi nói xem. Mặc dù Tiêu Thiểu Vân cũng không nguyện ý đi tin tưởng tiểu Hân sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng mà tiểu Hân đều chính miệng thừa nhận, mình còn có lý do gì không đi tin tưởng, ngươi cái này ngu độc. Mười phần nữa lần, quả thực là không thể nói lý, không thể nói lý. Rõ ràng, Tiểu Hân bị Tiêu Tiểu Vân lời nói tức giận không nhẹ, hướng về phía hắn giống to một trận sau đó, liền quay người rời đi, giống như một cái bị tức tiểu tức phụ đồng dạng. Ai? Tiêu Tiểu Vân tự giễu lắc đầu, hắn đều không biết mình đến tuột cùng nên con mẹ nó phán đoán, hắn đã đã mất đi năng lực phán đoán, một bên là người mình thương yêu nhất, một bên lại là sắp trở thành chính mình cấp dưới người, khó khăn nha. Tiểu Hân rời đi khu nghỉ ngơi sau đó, trong lòng càng nghĩ càng suy khí, càng nghĩ càng thấy phải khó chịu, chính mình con mẹ nó liền than thượng một cái như vậy hỗn đản, nhưng mà Tiêu Tiểu Vân bình thường đối với mình tốt toàn bộ đều hiện lên tại chính mình náo hải trong lòng loại kia đâm tâm giống như đau đớn ai có thể hiểu lúc đó tiêu tiểu vân cho mình ánh mắt ấy tiểu hân đời này đều e rằng khó mà quên bị một cái người chính mình yêu sâu đậm trọng tổn thương cuối cùng cần bao lớn năng lực chịu đựng mới có thể chịu chịu nổi suy nghĩ suy nghĩ tiểu hân nước mắt liền không chịu thua kém chảy ra ngay tại nàng cảm nhận được lúc tuyệt vọng một thân ảnh chậm rãi đến bên cạnh nàng đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực tiểu vân tiểu hân còn tưởng rằng là tiêu tiểu vân đi tới liêu tự mấy bên cạnh cho nên theo bản năng liền hô lên đi đồng thời đem đầu dơ lên liêu khởi đến Khi nàng phát hiện người tới cũng không phải Tiêu Thiệu Vân, mà là chính mình chơi tốt nhất Bích Lạc sau đó mới hiểu được chính mình thất thố, thú.Ưu cho ngươi còn nghĩ tên hôn đảng kia, tên hôn đảng kia trong lòng đã sớm không ngươi. Nhìn thấy Tiểu Hân rõ ràng còn băn khoăn Tiêu Thiệu Vân, Bích Lạc trong lòng càng thêm tức giận, quên muộn, thở phì phò hồi đáp, Bích Lạc tỷ, ta, ta. Tiểu Hân nói một chút lại khóc, trong lòng loại kia bị quất, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Tiểu Hân, đừng có như vậy được không? Loại nam nhân này không cần cũng được. Chờ chúng ta đi ra, tỷ tỷ ta giúp ngươi tìm kiếm một cái siêu cấp vô địch đại suất ca trở về. Bích Lạc nhẹ nhàng đem đang khóc thút thít Tiểu Hân ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi liều khởi đến, Bích Lạc tỷ, nàng không an ủi con tốt, đi qua nàng như thế vừa an ủi, Tiểu Hân khóc đến càng thêm thương tâm, muốn nói cùng Tiêu Thiệu Vân tại cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, Tiểu Hân không có cảm tình đó là giả, dù sao người đều là có tình cảm đọa vận, nhớ tới Tiêu Thiệu Vân dĩ vãng đối với mình tốt, Tiểu Hân liền không nhịn được thút thít ra ngoài, hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng, ẩn ẩn có đem chính mình trong cơ thể nước mắt khóc khô dường dạng, được rồi, được rồi, chúng ta Tiểu Hân mong nhất, đừng khóc rồi. Nhìn thấy Tiểu Hân khóc nước mắt như mưa, Bích Lạc không nhịn được nhỏ giọng an ủi liều khởi đến giống như một người mẹ đang an ủi tiểu hải tử đồng dạng Bích Lạc tỷ nhân gia không phải là tiểu hải tử, không cần như thế an ủi nhân gia a mắc cỡ chết được. Nghe được Bích Lạc lời nói, Tiểu Hân mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hồi đáp, ha ha, biết thẹn thùng liền tốt. Vậy ngươi còn tại trước mặt ta khóc? Nhìn thấy Tiểu Hân cuối cùng đình chỉ thúc thiết, Bích Lạc lúc này mới vừa cười vừa nói, rõ ràng nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ ở giữa, Tiểu Hân cảm xúc cũng từ từ ổn định xuống, tựa hồ trong lòng đối với Tiêu Thiệu Vân phần kia ỉ lại cũng theo đó suy yếu. Tiêu Thiệu Vân tại chiếu cố Phượng Tỷ sau một đêm, Phượng Tỷ thương thế lúc này mới ổn định xuống mặc dù vẹn vẹn một chút vết thương nhỏ nhưng mà tiêu thiểu vân trong lòng vẫn là còn có rất nhiều ấy nấy ở nơi này ở giữa phượng tỷ cũng mấy lần muốn mở miệng thừa nhận là sai lầm của mình nhưng mà mỗi một lần đến rồi thời điểm mấu chốt đều đã mất đi phần kia dũng khí dạng sáng hôm sau tiêu thiểu vân liền làm một trận bữa sáng chuẩn bị sau khi ăn xong liền đạp vào sông cửa thứ bảy con đường vì thuận lợi ra ngoài hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó theo hắn chuẩn bị kỹ càng thức ăn đồng thời tiểu hân cùng bích lạc tay nắm chậm rãi đi đi nhìn tiểu hân cái tiêu có nói có cười bộ dáng tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm Tiêu Thiệu Vân cho rằng Tiểu Hân tâm tình không tệ, nhưng mà hắn nơi nào lại biết, đây hết thảy cũng là Tiểu Hân cố ý giả ra đến, nàng vì tại Tiêu Thiệu Vân trước mặt biểu hiện ra mình kiên cường, đem trong lòng vẻ này bi thương bị đè nén xuống, "Đến, Tiểu Hân, chúng ta ngồi xuống ăn cơm." Bích Lạc đồng dạng bị Tiểu Hân mặt ngoài hiện tượng lừa gạt đi qua, nàng cho là đi qua chính mình cả đêm ăn đuổi, Tiểu Hân cuối cùng hồi tâm chuyển ý, kết quả là lôi kéo Tiểu Hân cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ân, tốt." Tiểu Hân tự nhiên là chuẩn bị đem loại trạng thái này trang bước đến cùng, Ôn Nhu cười cười sau đó, liền cùng Bích Lạc ngồi chung xuống cầm chén đuôi lên Tư Văn ăn liều khởi đến, nhìn thấy Tiểu Hân bộ dáng bình tĩnh, Tiêu Thiệu Vân trong lòng dâng lên một hồi không rõ bi thương. hắn mặc dù đang trách tội Tiểu Hân, nhưng mà trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm Tiểu Hân. nhìn Tiểu Hân bộ dáng lúc này, tựa hồ không quan tâm một chút nào chính mình, cho nên trong lòng có loại không hiểu mất mát cảm. rắc, không yên lòng đã ăn xong điểm tâm sau đó, Tiêu Thiệu Vân liền thất lạc đứng liều khởi đến, miễn cưỡng cười cười, tiếp đó lớn tiếng tuyên bố, tốt, ta chuẩn bị đi tới khiêu chiến cửa thứ bảy, thành hay bại, thì nhìn thiên mệnh, có thể hay không dẫn theo các ngươi lại thấy ánh mặt trời, thì nhìn sau này chiến đấu, xuất phát. Tiêu Thiệu Vân nói xong những thứ này sau đó. Liền để đám người mang theo hắn hướng về cửa thứ bảy vị trí đi đến chỉ là hắn trong mơ hồ để lộ ra cảm giác mất mát bị phượng tỷ hoàn toàn xem ở trong lòng xem ra ta phải phải thừa nhận sai lầm không phải vậy lao đại sau khi biết đoán chừng sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta nhìn thấy tiêu thiểu vân bộ dáng phượng tỷ liền ở trong lòng lâm thầm đã quyết định một cái quyết định đó chính là cùng tiêu thiểu vân đi thẳng thắn lao đại ta có lời cùng ngươi nói ngươi theo ta đến một chút cố ý đi tới tiêu thiểu vân bên người sau đó phượng tỷ hạ giọng nhỏ giọng nói đồng thời đem tiêu thiểu vân lôi kéo đi về phía một cái so sánh địa phương vắng vẻ, tiêu tiểu vân hơi nghi hoặc một chút đi theo phượng tỷ đi về phía một cái địa phương vắng vẻ, trong lòng của hắn hết sức không hiểu, phượng tỷ đến tận cùng tìm tự có sự tình gì, lão đại, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi có thể đủ tha thứ ta sao? phượng tỷ trong lòng vẫn còn có chút khiếp đảm, cho nên cũng không dám thẳng đến chủ đề, mà là đầu tiên bắt đầu cầu xin tha thứ liêu khởi đến, ước sự tình gì, ngươi cũng không nói cho ta là sự tình gì, ta con mẹ nó biết ta sẽ sẽ không tha thứ ngươi. nghe được phượng tỷ lời nói, tiêu tiểu vân lộ ra càng thêm kỳ quái, cái này phượng tỷ đến tận cùng là muốn làm gì? Lời còn không bắt đầu nói, liền cầu xin tha thứ liều khởi đến, "Lão đại, lão đại, ta không phải là người, ta sai rồi, kỳ thực, thực ra thì ngày đó là ta chuẩn bị đi công kích Tiểu Hân, công kích không thành, ngược lại bị nàng lộ thương, lão đại, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi liền tha thứ ta đi." Phượng tỷ trầm tư phút chốc, liền đem chính mình phạm vào sai lầm, đầu đôi nói ra ngoài, đồng thời vì phòng ngừa Tiêu Tiểu Vân trừng phạt chính mình, gấp rút thít liều khởi đến, "Cái gì?" Nghe đến đó, Tiêu Tiểu Vân trong đầu giống như đột nhiên xuất hiện một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hắn lập tức liên động, 1245 Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đảo quốc thứ 679 chương đa vương. Đứng đầu đề từ bảy, chính mình trách lầm nàng, ta trách lầm nàng, a a a. Tiêu Triệu Vân lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, tràn ngập liêu tự trách, không chịu đổi hắn, lớn tiếng gào thét đi, đương nhiên, hắn cũng sẽ không lô mãng đi hướng tiểu hân xin lỗi, bây giờ liền đừng nói tiểu hân sẽ không tha thứ hắn, chính hắn cũng không khả năng tha thứ chính mình, hắn qua không liếu tự mình cửa này, cái này tốt một cái nữ hài tử, chính mình vậy mà đi ngở vực vô căn cứ nản, chính mình dựa vào cái gì tha thứ chính mình? Lão đại, lão đại, ngươi không chuyện a. Nhìn thấy Tiêu Triệu Vân kỳ dị biểu lộ, Phượng Tỷ lập tức liền lùn cuống, có chút bận tâm vấn đạo, ha ha. Nghe được Phượng Tỷ lời nói, Tiêu Thiệu Vân tự dêu cười cười, có chút không tức giận hồi đáp, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy ta có nên hay không có việc? Tiêu Thiệu Vân tại lời sau cùng ngữ, cơ hồ là gầm rú đi, có thể thấy được hắn lúc này, không có khả năng đi tha thứ Phượng Tỷ, dù sao cũng là bởi vì nàng làm hại mình và Tiểu Hân trở thành bây giờ cái dạng này, lão đại, ta, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân đáng sợ biểu lộ, Phượng Tỷ có chút sợ hồi đáp, biết lỗi rồi, bây giờ còn có dùng sao? Ngươi cảm thấy ta bây giờ cần bao lớn khí lực? mới có thể tranh thủ được Tiểu Hân thông cảm, lại có lẽ là mãi mãi cũng không có khả năng thu được nàng thông cảm. Rõ ràng, Tiêu Thiệu Vân bây giờ vô cùng biết mình tình cảnh, cho nên có chút tự rêu đáp trả Phượng Tỷ, đem chính mình tình cảnh toàn bộ nói đi. Lão đại, ta, ta thật không phải là cố ý, ta thật không phải là cố ý. Nghe được Tiêu Thiệu Vân tình cảnh hiện tại như vậy hòng bét, Phượng Tỷ vội vàng lớn tiếng đạo lên xin lỗi đến, bởi vì nàng vô cùng tin tưởng Tiêu Thiệu Vân có khả năng đem lửa dận toàn bộ phát tiết tại trên người nàng. Tính toán, bây giờ ta coi như đánh trên người, cũng không thể giải quyết tình huống hiện tại. Xem ra đây là mệnh trung chú định cùng nàng có lần một tiếp, xem thiên ý a. Tiêu Tiểu Vân thở dài, tự lẩm bẩm một phen, tiếp đó quay người rời đi, hướng về vị trí của mọi người đi đến, rõ ràng là muốn xem thiên ý an bài, Phượng tỷ vừa định mở miệng gọi lại Tiêu Tiểu Vân, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là không, kêu ra miệng, bây giờ Tiêu Tiểu Vân trong lòng chỉ có phẫn nộ, cũng không cần chọc hắn cho thỏa đáng, lão đại, Phượng tỷ gọi ngươi đi làm cái gì nha, không phải là thổ lộ à. Tại Tiêu Tiểu Vân trở lại đội ngũ sau đó, Khai Nguyên bắt quái đi tới Tiêu Tiểu Vân bên người, nhỏ giọng dò hỏi, hiển nhiên là muốn hỏi ra chút gì nội tình, Lan, rõ ràng, Khai Nguyên hôm nay chú định muốn bị kích bây giờ tiêu thiểu vân đang được đội, con mẹ nó có thể cho hắn cái gì còn sắc mặt, ta la lụn, ta la lụn, còn không được sao? khai nguyên rõ ràng bị khi phụ đã quen, nhìn thấy tiêu thiểu vân tức giận biểu lộ sau đó, thức thời đi. hơn nữa cách mở phương thức thật là dựa theo tiêu thiểu vân phân phó, dùng lan, dựa vào, ra hỏa này. cho dù là lúc này tiêu thiểu vân cũng bị khai nguyên cử động làm vui vẻ, tiêu thiểu vân chỉ là muốn nhường hắn rời đi, không nghĩ đến hắn thật vẫn dùng lan phương thức như vậy, đang cười qua phía sau, tiêu thiểu vân lần nữa rơi vào trong trầm tư, mình bây giờ tìm tiểu hân xin lỗi căn bản là không hí kịch, đến tột cùng con mẹ nó dạng mới có thể thu được nàng thông cảm đâu. Đây là nhường tiêu tiểu vân 10 phần cổ lão, tại tiêu tiểu vân trầm tư đồng thời, bọn hắn đã đến cửa thứ 7 lối vào. Chỗ, khi bọn hắn đi vào cửa thứ 7 mật thất sau đó, một cái khiêng đại đao nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, lao đại, đây chính là cửa thứ 7 thủ hộ thú, đao vương, trước kia hắn nhưng là có trọng đao chạm thần thanh danh tốt đẹp. Tại đi tới cửa thứ 7 sau đó, hủy diệt nhỏ rộng vì tiêu tiểu vân giới thiệu trước mặt khiêng đao mãnh nam tử, thật là không tệ. Hoàn toàn chính xác, tiêu tiểu vân nhìn khí thế của nó, liền cảm giác hắn có năng lực như vậy, loại kia tử trong ra ngoại thực lực, tuyệt đối là trang không đi, các ngươi lui ra phía sau cẩn thận bị đao khí của hắn gây thương tích đến, để cho ta đến chiếu của hắn. Tiêu Thiếu Vân nhanh chóng lấy ra xích tiêu kiếm sau đó, liền hét lớn một tiếng đồng thời, hướng về Đao Vương bay đi, ha ha, ngược lại có chút dũng khí, vậy liền để ta đến thử xem ngươi đến tọt cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhìn thấy không ngừng đến gần Tiêu Thiếu Vân, Đao Vương đột nhiên quát tay, liền kéo lấy đại đao hướng về Tiêu Thiếu Vân chạy mà đến, đại đao kéo trên mặt đất, hoạch xuất ra từng đạo hỏa tinh, ta cũng đang có ý này, nhìn xem ngươi đại đao đến tọt cùng có không có trạng thần năng lực, tới đi, để chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Tiêu Thiếu Vân gật đầu một cái, đồng thời nhanh chóng đem chính mình chân khí toàn thân thả ra đi trước mặt cường địch như thế hắn cũng không dám sơ suất đinh hai người lần thứ nhất giao thủ lấy hai người binh khí đụng vào nhau mà kết thúc tại truyền ra một hồi vang dội tiếng va đập đồng thời tiêu tiểu vân không chịu nổi lực lượng khổng lồ mà lui về phía sau mấy bước rõ ràng là an binh khí không đối phương nặng thua thiệt suy nghĩ một chút cũng đối nhìn đối phương binh khí bộ dáng không có hơn ngàn cân nặng con mẹ nó nói cũng có nặng mấy trăm cân so với trong tay hắn xích tiêu kiếm nặng không chỉ một sao nửa điểm con mẹ nó có thể không tuyệt vời không tệ không tệ ngược lại là có để cho ta thực lực đánh một trận nhìn thấy tiêu thiểu vân cầm tương đối nhẹ xích tiêu kiếm cùng mình đối kháng vẹn vẹn chỉ lui về phía sau mấy bước đao vương trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng lại đến tiêu thiểu vân lắc lắc hơi tê tê cánh tay hét lớn một tiếng sau đó liền lần nữa hướng về đao vương phách chạm mà đi đoạn thiên chạm tiêu thiểu vân độc cô cửu kiếm mặc dù danh xưng là vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng mà tiêu thiểu vân vẫn là lĩnh ngộ ra không ít kiếm chiêu, cái này đoạn thiên chạm chính là một cái trong số đó đến tốt nhìn thấy tiêu thiểu vân khí thế bừng bừng cái này nhất chạm đao vương một bên âm thầm gọi tốt một bên nhanh chóng đem chính mình đại đao chém vào ra ngoài ta cản Đao Vương tại ngăn cản được Tiêu Tiểu Vân đoạn thiên chém đồng thời, trong miệng còn lớn tiếng gầm rú Liêu Khởi đến, tựa hồ dạng này có thể làm cho hắn nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Đinh, đinh bốn, rõ ràng, một lần này tiếng va chạm lộ ra càng thêm cực lớn, dù sao lần này bọn hắn tăng lên không ít sức mạnh, cho nên, va chạm âm thanh cũng theo đó tăng thêm, lần này, cho dù là Tiêu Tiểu Vân sử dụng Liêu tự mấy tuyệt kỹ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chiếm được tiện nghi. Lần nữa, lui về phía sau mấy bước, bất quá, đáng giá làm hắn may mắn là, lần này, Đao Vương cũng tương tự lui về phía sau ba bước, mặc dù hắn đồng dạng ở vào hạ phong, nhưng mà cái này cũng là tiến bộ không phải sao, hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh, xem ra ngươi thật sự có đánh bại ta có thể, ta đối với chúng ta ở giữa chiến đấu, tràn đầy chờ mong à, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Đao Vương trên mặt hiện đầy kinh ngạc, mang theo bội phục nữ khí, vừa cười vừa nói, tại hắn xem ra, Tiêu Thiệu Vân còn trẻ như vậy, cũng không có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, nhưng là bây giờ làm hắn hoàn toàn chấn kinh, hơn nữa hắn có một loại dự cảm, chính mình nếu là không nghiêm túc ứng đối, nói không chừng thật sự sẽ trở thành Tiêu Thiệu Vân thủ hạ bại tướng, dù sao gia hỏa này có sức sống cùng liệu mạng đỉnh, là mình không có khả năng có. Đao Vương quá khen, đương nhiên, cho dù Là ta không cách nào chiến thắng ngài, ta cũng tương tự sẽ không bỏ rơi, bởi vì ta không có cơ hội lựa chọn." Tiêu Thiểu Vân khiêm tốn ôm quyền, lớn tiếng hồi đáp, đồng thời đem chính mình vì ra ngoài, mà phấn đấu quên mình ý đồ nói cho đối phương biết, "Hảo một cái không, có lựa chọn nào khác? Hảo, vậy liền để ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không, có dạng này bất đồng." Đao Vương lần nữa cười cười, vận đủ khí nhanh chóng hướng về Tiêu Thiểu Vân chạy trốn đi qua, trong tay lại đao, lộ ra dị thường tính khủng, 1246. Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đạo quốc thứ 680 chương 8 liên chạm. Đứng đầu để từ 7, 8 liên chạm. Đao Vương tại ở gần Tiêu Thiểu Vân sau đó liên tục chém ra tám đao, như thế vụng về đại đao, thế mà bị hắn đuổi nghịch nhanh như vậy, có thể thấy được hắn có được cỡ nào lực lượng cường đại, tám đạo đao cương giống như đoạt mệnh sứ giả đồng dạng, nhanh chóng hướng về Tiêu Thiểu Vân nhào tới. Một màn này lệnh Tiêu Thiểu Vân hoàn toàn chấn kinh, cái này, cái này. Nhìn thấy Đao Vương cử động, Tiêu Thiểu Vân kinh ngạc nói không ra lời đến. Đây vẫn là người có thể làm ra sự tình sao? Hoàn toàn chính xác, hàng này căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái sống mấy ngàn năm siêu cấp quái vật. Tiêu Thiểu Vân tại kinh ngạc đồng thời dùng hết toàn lực tránh né lấy đối phương đối phương đao khí. Nhưng mà muốn tránh thoát Đao Vương, cái này tám đạo đao phong, có đơn giản như vậy sao? Đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai đao phong, bị Tiêu Tiểu Vân dùng trong. Tay xích tiêu kiếm ngăn cản lại đến, nhưng mà ngăn cản đối phương hai lần công kích sau đó, hắn cũng đã cảm thấy cánh tay đã mất cảm giác, nếu là tiếp tục đón đỡ lời nói, đoán chừng sẽ thụ thương, miễn cương tránh thoát đạo thứ ba đao phong sau đó, Tiêu Tiểu Vân toàn thân đều bị mồ hôi ướt, giống như mới từ trong nước mò lên đến đồng dạng, chín dương thần công. Rơi vào đường cùng, Tiêu Tiểu Vân chỉ có thể thả ra cựu dương chân khí, đem đối phương đạo thứ tư đao phòng trấn vỡ, dạng này cũng liền nhường hắn có một tia trì hoãn qua tình đến thời gian nhìn thấy đối phương đao phong khoảng cách gần nhất càng lúc càng gần, tiêu nghĩ nơi chốc lát tiêu tiểu vân hét lớn một tiếng sau đó liền dùng hết toàn lực đưa trong tay xích tiêu kiếm, đinh, đinh, tiêu tiểu vân một hơi trực tiếp chặn lại hai đạo đao phong, đồng dạng cái này cũng là cực hạn của hắn, hắn không có khả năng có thời gian thời gian vung vẩy ra hắn lần công kích thứ ba tại nát bấy đối phương công kích đồng thời, tiêu tiểu vân bị đối phương lực lượng kinh khủng đánh lui hơn, mới bước cái này cũng vừa vặn cho hắn cơ hội thở dốc, nhìn thấy đối phương còn dư lại hai đạo đao phong, hướng về chính mình nhanh chóng bay đến, tiêu tiểu vân vội vàng điều chỉnh tốt khí tức, dùng hết toàn lực phách chạm ra ngoài, lập loè quang mang này xích tiêu kiếm, tại hắn vung về phía dưới, hoạch xuất ra hai đạo chói mắt kiếm khí, nhanh chóng hướng về đối phương đao khí va chạm mà đi. "Wen, Đồng!" Theo hai tiếng nổ, Tiêu Thiểu Vân kiếm khí cùng Đao Vương đao khí đồng thời biến mất ở mọi. Người trầm mắt, nhưng mà chỗ kia ra loại kia cảm giác chấn động, lại thật lâu không thể rời đi, cái này, đao này vương cũng quá kinh khủng à, vẹn vẹn như thế nhẹ nhõm một chiều, liền để lão đại chịu nhiều đau khổ, xem ra lão đại muốn thắng hắn, đoán chừng là khó càng tiên khó. Khai Nguyên nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân ngồi bệ không chịu nổi bộ dáng, có chút bận tâm vấn đạo rõ ràng là ở vì tiêu tiểu vân có đánh hay không qua đào vương lo lắng đóng lại miệng quạ đen của ngươi lão đại nhất định sẽ thắng bích lạc quay người trừng liễu khai nguyên một mắt lớn tiếng chửi đời nói hiện nhiên là đang vì tiêu tiểu vân suy nghĩ mặc dù tiêu tiểu vân sâu đậm tổn thương liễu tự mình khoe mật tâm nhưng mà tiêu tiểu vân lại như cũ vẫn có thể xem là một cái hảo lão đại cho nên đáng giá nàng bích lạc đuổi theo chính là bất ở chỗ này lại nhải, cẩn thận lao tử một cước đá bay ngươi rõ ràng khai nguyên hàng này hóa thân làm dễ khí dễ đại danh tử kim cương há mồm chính là muốn đá bay hắn ta ta ta không nói còn không được sao Khai Nguyên Vũ khút nhìn xem đám người, vừa định phải phản bác, nhưng mà bi kịch phát giác, chính mình nếu là dám lại mở miệng, nơi này mỗi một cái, có vẻ như cũng có thể tiễn đưa chính mình miễn phí vé máy bay, liền Tiểu Hân cũng không ngoại lệ, nguyên bản còn có một cái Tiểu Hân sẽ không công phu, là hạt chót, nhưng mà lần trước Tiểu Hân đánh bại phượng Tỷ sau đó, Tiểu Hân thực lực mới thật sự phô bày đi, được mọi người xem trọng, hảo, hảo, mặc dù tránh thoát thời điểm là như vậy bất nhã, nhưng mà có thể tránh thoát Ta Tám Liên Chẩm Nhân như thế nào loại người bình thường, nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân thuận lợi tránh thoát Lưu Tử mấy Tám Liên Chạm, Đao Vương nhịn không được lớn tiếng tán thưởng Lưu Khởi đến xem ra tám liên chạm là hắn tương đối hài lòng một trong những tuyệt học nhưng mà hắn không biết là tiêu thiểu vân tại tránh né trong quá trình vẫn là trúng chiêu tay trái bị rạch ra một cái lỗ to lớn nếu không phải là hệ thống lao đầu trong nháy mắt trợ giúp hắn trị liệu e rằng bây giờ đã sớm lưu lại đầy đất tiên huyết dễ nói dễ nói tiêu thiểu vân vừa đem mình đã cánh tay bị thương dấu liêu khởi đến vừa cười đáp lại đối phương tán thưởng vậy thì đón ta một chiêu này thử xem đao vương gật đầu cười hét lớn một tiếng sau đó lần nữa nâng đại đao nhanh chóng chạy mà đến nhìn thấy đao vương lần nữa động tiêu tiểu vân cười khổ một tiếng nhắm mắt nênh đón tiếp lấy mặc dù thân thể của hắn không cho phép hắn bộ dạng này làm, nhưng mà hắn không thể không bộ dạng này làm. Đinh, hai người vũ khí lần nữa đánh vào nhau. Đao Vương vốn cho là Tiêu Thiểu Vân có thể ngăn cản chính mình, nhưng mà Đao Vương sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Lần này, Tiêu Thiểu Vân hoàn toàn không có có thể ngăn cản năng lực của hắn, đã bị thương Tiêu Thiểu Vân, con mẹ nó có thể có sức mạnh đi ngăn cản một đòn toàn lực của hắn, không có có thể cùng đối phương chống lại sức mạnh. Hạ Tràng tự nhiên là vô cùng thảm, hoàn toàn chính xác. đang cùng Đao Vương đụng vào nhau đồng thời, đang cảm thụ. đến phía trước truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng đồng thời. Tiêu Tiểu Vân trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. À, thân ở giữa không trung, Tiêu Tiểu Vân phát ra một hồi bi thảm tiếng kêu, đồng thời trên cánh tay hắn vừa mới khép lại vết thương, lần nữa băng liệt, chảy ra số lớn tiên huyết. Oeng, đồng, tại hai tiếng nổ đồng thời, Tiêu Tiểu Vân đụng vào mật thất trên vách tường, đem cứng rắn vách tường đập ra một cái to lớn cái hố. Đây là con mẹ nó chuyện, hắn con mẹ nó đột nhiên biến không chịu được như thế một kích. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân biểu hiện, Đao Vương sâu đậm những mày, tự lẩm bẩm liêu khởi đến, hắn vô cùng không rõ, mới vừa Tiêu Tiểu Vân còn thực lực mạnh mẽ, bây giờ con mẹ nó cứu đột nhiên trở nên yếu như vậy chẳng lẽ hàng này phía trước là ăn cái gì cấm dược, cũng khó trách Đao Vương sẽ nghĩ như vậy đích thật là Tiêu Thiệu Vân biểu hiện có chút tạm được Lao Đại Lao Đại nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân bị đánh bay bộ dáng Khai Nguyên lo lắng lớn tiếng gọi liều khởi đến hy vọng mang cho Tiêu Thiệu Vân lực lượng đồng thời cho hắn một loại không rõ quan tâm Lao Đại ngươi trở nên nhà trở nên nhà hoàn toàn chính xác tất cả mọi người lộ ra vô cùng lo lắng Tiêu Thiệu Vân, nhao nhao vì hắn hò hét liều khởi đến hy vọng hắn có thể đủ một lần nữa đứng lên đánh bại trước mặt Đao Vương đương nhiên Tiểu Hân cũng vô cùng lo lắng Tiêu Thiệu Vận nhưng mà nàng lại không tốt ý tứ giống người khác như thế gọi đi. Cho nên ở trong lòng vì lo lắng Tiêu Tiểu Vân, vì Tiêu Tiểu Vân góp phần trợ uy, nhìn thấy mọi người vây xem đều lộ ra vô cùng kích động, Đao Vương lộ ra càng thêm buồn bực, nếu là Tiêu Tiểu Vân thật là một cái không chịu nổi một cái nhân, không phải chịu đến như vậy ủng hộ nhà, bọn hắn đây là con mẹ nó, lúc này Tiêu Tiểu Vân cũng không có hoàn toàn ngất xỉu đi, mà là đau đớn cả người khiến cho đau đớn không chịu nổi, may mắn hệ thống lao đầu kịp thời vì hắn trị liệu vết thương, không phải vậy hắn sợ rằng sẽ nhịn không được lớn tiếng gọi đi, hệ thống lao đầu, ngươi nói ta có mấy thành có thể có thể đánh bại hắn. Tiêu Tiểu Vân mang theo không cam lòng biểu lộ, nhìn xem trước mặt Đao Vương, nhỏ giọng dò hỏi Ngươi muốn nghe nói thật sao? Hệ thống lao đầu một bên trị liệu Tiêu Thiệu Vân vết thương trên người, một bên lớn tiếng hồi đáp, đầu đều không có dơ lên. Rõ ràng hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Thiệu Vân nói tới là ai, đương nhiên là nói thật. Tiêu Thiệu Vân nghĩ cũng không nghĩ, lớn tiếng hồi đáp, nói thật chính là, ngươi ngay cả một phần mười niềm tin đều không có. 1247 Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đảo quốc thứ 681 chương yêu đao sát nát răng đứng đầu đề cử bảy. Rõ ràng hệ thống lao đầu cũng là một cái thẳng đến thẳng hướng nhân. Khi nghe đến Tiêu Thiệu Vân xác định trả lời sau đó, nói cho hắn chân chính lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiêu Thiểu Vân có chút không cam lòng vấn đạo, rõ ràng không muốn cứ thế từ bỏ. Có hệ thống lao đầu gật đầu một cái, tiếp đó tiếp lấy hồi đáp, làm kỳ tích xuất hiện thời điểm, ngươi liền có khả năng chiến thắng. Rõ ràng hệ thống lao đầu không giống như xưa, đùa nghịch liêu Tiêu Thiểu Vân, Hơn nữa tại hắn lời nói ở giữa, đem Tiêu Thiểu Vân vừa mới lên đấu trí, cho bóc chết ở trong trứng nước, ngươi Tiêu Thiểu Vân chừng chừng hệ thống lao đầu, tiếp đó đem đầu chật khớp một cái bên cạnh, hiện nhiên là không muốn lại lý hệ thống lao đầu. Ta nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh nhanh chóng cho lão tử chịu thua. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vận chậm chậm không chịu vọ lên đến. Đao Vương hoàn toàn mất kiên trì, lớn tiếng gầm rú liều Khởi đến, đánh, vì cái gì không đánh. Vừa vặn lúc này Tiêu Thiểu Vân thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ thấy hắn lớn tiếng trả lời Đao Vương lời nói đồng thời, nhanh chóng đứng liều Khởi đến, hảo, lúc này mới giống ra môn. Đao Vương tại đại giống một tiếng đồng thời, hướng về Tiêu Thiểu Vân vọt lên qua đến, hiện nhiên là không muốn cho Tiêu Thiểu Vân cơ hội thở dốc, Tiêu Thiểu Vân tay phải nắm chặt xích tiêu kiếm, cắn răng, nhanh chóng xông tới, đinh, hai người vừa chạm vào tức cách, tiếng binh khí va chạm ở giữa không trung ồn hồi, nhưng mà hai người lại tách ra một khoảng cách, có thể thấy được lần giao thủ này Hai người không có phân ra thắng bại, nguyên bản Đao Vương cho là Tiêu Thiệu Vân lần này cũng sẽ giống. Như lần trước một dạng, không chịu nổi một kích, không nghĩ đến Tiêu Thiệu Vân lần này cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, hoàn toàn chính xác, lần này Tiêu Thiệu Vân biểu hiện phi thường không tệ, đem chính mình cả người sức mạnh, cơ hội đều toàn bộ phát huy đi, vì chiến thắng Đao Vương, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Đinh, lần nữa giao thủ, hai người đối kháng hơn 10 giây, vừa mới tách ra, lần này, Đao Vương trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn là đang vì Tiêu Thiệu Vân đột nhiên bộc phát ra. Thực lực mà kinh ngạc, uống. Đang đối đầu hơn 10 giây sau đó, Tiêu Tiểu Vân đột nhiên đã dùng hết lực lượng toàn thân, đem đao vương cho đẩy ra, hai người lần nữa kéo ra không ít khoảng cách, trống khoái, trống khoái, ha ha, lại đến. Rõ ràng, đao vương đánh một cái trống khoái, nhìn qua Tiêu Tiểu Vân cười to vài tiếng, lần nữa hướng về Tiêu Tiểu Vân chạy mà đi, lần này, tựa hồ sẽ sử dụng ra hắn toàn bộ sức mạnh, đánh gây mưa trảm. Đao vương đang chạy nhanh trong quá trình, đem lực lượng toàn thân tập kết tại thân đao, đem hết toàn lực hướng về phía Tiêu Tiểu Vân lao chẩm đến, phá đao quyết. Ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, Tiêu Tiểu Vân đem độc cô cũ kiếm phá đao quyết, phát huy đến cực hạn, muốn hóa giải đao vương một chiêu này, nghi phá, không môn liên trạm. liên tại tiêu thiểu vân sắp đắc thủ thời điểm, đao vương quát to một tiếng, thay đổi liêu tự mấy chiêu thức, sử dụng ra đặt xuống đao liên trạm, phá cho ta. tiêu thiểu vân phản ứng cũng tương đối nhanh, xích tiêu kiếm vung lên, lần nữa hướng về đao vương lưới đao vung đi, đinh, đinh. hai người đối chiêu, tại trong mật thất vang lên một loạt giận dỗi âm thanh, hai người nhanh chóng phá chiêu, giải chiêu, nhìn người vây quanh trợn mắt hốt mồm, âm thầm gọi tốt, loạn vũ. nhìn thấy chính mình thật lâu không cách nào đánh bại tiêu thiểu vân, đao vương lập tức liền lún cuống, nhanh chóng sử dụng liêu tự mấy tuyệt kỹ, loạn vũ, theo hắn hét lớn một tiếng. Một hồi phô thiên, cái điệu đao khí liền hướng về Tiêu Tiểu Vân nhanh chóng đánh tới, Tiêu Tiểu Vân muốn phòng ngự, nhưng làm sao khoảng cách vô cùng gần, hơn nữa số lượng là như thế nhiều, mặc cho hắn có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào chống đỡ được Đao Vương cái này tức giận nhất kích. à. Tiêu Tiểu Vân lần nữa mang theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, hướng phía sau bay đi, theo một hồi hành động âm thanh, ngã rầm trên mặt đất, phốc. Cảm nhận được ngực ngọt ngọt Tiêu Tiểu Vân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy trước mặt mình tiên huyết, Tiêu Tiểu Vân chậm rãi đứng liêu khời đến, Đao Vương nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân nhanh như vậy đứng liêu khời đến, có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao lần trước tiêu thiểu vân té ngã trên đất, thế nhưng là nằm lâu như vậy, mới đứng lên, lại đến. Tiêu thiểu vân vì cho mình lòng tin, cuồng hống một tiếng, liền nhanh chóng hướng về Đào Vương chạy mà đi. Lần này, hắn nhất định muốn đánh bại Đào Vương, vì có thể đánh bại Đào Vương, hắn không tiếc vận dụng xích tiêu sáo trang chỗ giàu có chiến đấu lực chỉ số. Dù là thân thể của mình chịu không được, dù là chính mình thịt nát xương tan vừa xương sao dạng, tại hắn chạy trốn trong quá trình, toàn thân hắn đeo xích tiêu sáo trang thống nhất tựa như thoáng hiện lên từng trận chói mắt kim sắc. Quang mang, khi này chút màu vàng ánh sáng đạt đến một cái đỉnh thịnh cường độ biến toàn bộ tụ tập tại Tiêu Thiểu Vân trung quanh, vì Tiêu Thiểu Vân tăng lên chừng gấp đôi chiến đấu lực, cái này, đây là Sích Tiêu 6 trang sao? Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân trung quanh xuất hiện kỳ dị tình trạng, Đao Vương tự lẩm bẩm một tiếng, đồng thời đem chính mình đại đao xoay tròn một vòng, theo hắn xoay tròn đại đao của mình, đại đao lập lòe ra một hồi yêu dị hào quang màu đỏ, rõ ràng, hắn chui này đại đao, cũng không phải cái gì vật tầm thường, yêu đao sắt nát răng. Đang chuẩn bị hoàn tất sau đó, Đao Vương quát to một tiếng, liền tay cầm đại đao huy vũ ra ngoài, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tiêu Thiểu Vân đến lần cứng đối cứng, Sích Tiêu Trạm. Tiêu Thiểu Vân đồng dạng giống lớn một tiếng. Đem trong tay xích tiêu kiếm huy vũ ra ngoài, đồng, theo hai cỗ hảo quang chói sáng đánh vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng vang, Đinh Thai nhíu óc, dựa vào, đây cũng quá kinh khủng à, đao này vương thật có bản sự, mẹ nó ngược ta đoán chừng liền nghĩ ngược cầu đồng dạng. Nhìn thấy đao vương nói lộ ra thực lực mạnh mẽ, Khai Nguyên chợt tật lưỡi, lòng vẫn còn sợ hay nói, cắt, đem chúng ta suýt cả khuôn mặt, thế mà đem mình làm cầu nhìn. Nghe được Khai Nguyên ví dụ, người còn lại nhao nhao lộ ra kinh bị biểu lộ, lớn tiếng đả kích đạo, nghe được mọi người khinh bị âm thanh, Khai Nguyên thế mới biết mình nói trong lời khuyết điểm, đỏ mặt tối đầu thức thời ngậm miệng lại, khó trách lấy hủy diệt đại ca mạnh mẽ như vậy thực lực, đều cam nguyện thấp hắn một đầu, hàng này hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. nhìn thấy mở đầu ngậm miệng lại, đám người lúc này mới thay đổi vị trí lời nói để lớn tiếng thảo luận Đao Vương thực lực cường hãn, hắn chỗ lợi hại cũng không phải chỉ có cái này, hắn chỗ lợi hại còn tại đằng sau đâu, các ngươi quá coi thường hắn. rõ ràng, hủy diệt đối với Đao Vương thực lực có một rõ ràng nhận biết, nghe được mọi người tiếng nghị luận, lớn tiếng giải thích, biểu thị Đao Vương không hề chỉ là trình độ này, à, Đao Vương khủng bố như vậy. Nghe được hủy diệt lời nói, đám người lần nữa bất khả tư nghị mở lớn liếu tự mấy miệng, muốn cái này còn không phải là hắn trung cực đại tuyệt, kia thằng này đến tột cùng khủng bố hơn tới trình độ nào, các ngươi liền giữa mắt mà đợi a, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ buộc hắn sử dụng ra hắn trung cực đại tuyệt. Hủy diệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lớn tiếng hồi đáp, đồng thời nàng lại đối tiêu thiểu vân tràn đầy lòng tin, cho là hắn có thể buộc đao vương sử dụng cái kia kinh khủng trung tự đại tuyệt, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, hai cổ kinh khủng sức mạnh, tựa hồ đã đến tỷ thí hồi cuối, theo hào quang chói sáng từ từ tiêu thất, Tiêu Thiểu Vân cùng Đao Vương rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy đủ ẹn hai người, đám người là cảm thấy vừa buồn cười, lại không dám cười. Cũng không phải sao, lúc này hai người quần áo rách dưới, giống như hai người xin cơm ăn mày đồng dạng, tại quần áo rách nát chỗ, ẩn ẩn chảy ra một tia tiên huyết, rõ ràng hai người lần giao thủ này, vô cùng thảm liệt, 1248 Điên cuồng hệ thống quyển 15 chinh chiến đạo quốc thứ 682 chương vạn kiếm quy tông đứng đầu đề cử bảy, mặc dù Tiêu Tiểu Vân lần này thêm sích tiêu sáo trang chiến đấu lực, nhưng mà rõ ràng vẫn như cũ ở vào hạ phong, Đao Vương Chi danh hoàn toàn chính xác không phải là dùng để chừng cho đẹp. A a đang duy trì sau một lát, hai người đồng thời hét to một tiếng, tựa hồ dùng hết chính mình sau cùng một tia sức mạnh, muốn đánh bại đối phương. Theo hai cố khác biệt cường độ sức mạnh đụng vào nhau. Hai thân thể của con người giống như như diều đứt dây đồng dạng, đồng thời lui về phía sau rất nhiều bước, cơ hồ là thương lượng xong đồng dạng, hai người đồng thời ngã rầm trên mặt đất, Thế ngã trên đất hai người, cơ hồ theo bản năng liền muốn bò lên đến chứng minh chính mình muốn cường hãn một chút, nhưng mà bọn hắn giống như bị rút sạch lực lượng toàn thân đồng dạng, muốn bò lên đến lại không cách nào bò lên đến. Đừng động, ta trị liệu cho ngươi một phen. Liên tại tiêu tiểu vân dự định kẹt cắn môi đứng lên thời điểm, hệ thống lao đầu tại hắn não hải lớn tiếng gầm rú đạo, hiển nhiên là đối với hắn loại này giống như tự tàn phương thức, biểu thị bất mãn mãn liệt. Liên tại tiêu tiểu vân khôi phục một tia thể lực đồng thời, đối diện hắn Đao Vương Tựa Hồ cũng khôi phục một chút sức mạnh, chậm rãi bò liêu khởi đến. Nhìn thấy Đao Vương đã đứng liều khởi đến, tiêu tiểu vân tự nhiên là không cam tâm cử người xuống phía sau, vội vàng hoạt động một chút tay chân, bò liều khởi đến. Hai người bỏ lên đến sau đó, liền nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mặt, cũng chính là mỗi người bọn họ đối thủ. Lúc này Đao Vương, nhìn về phía Tiêu Tiểu Vân ánh mắt tràn đầy một tia kinh ý, bởi vì cái này thời điểm Tiêu Tiểu Vân mới miễn cưỡng có thể xưng là đối thủ của hắn, một cái đáng giá tôn kính đối thủ, mà Tiêu Tiểu Vân nhìn về phía Đao Vương thì hết sức xoắn xuýt, Đao Vương mạnh mẽ như vậy, còn lại hắn chiến đấu thực sự có thể đủ dùng chính mình tăng cường thực lực, nhưng mà, Đao Vương thực lực cường hãn như thế, lại làm cho hắn có loại qua ải khó khăn xấu não, nói đơn giản chính là của hắn trong lòng lập tức chờ loại kia phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu nhưng mà đồng thời vừa hy vọng bản thân cũng có thể quaải trong lòng đối với quá quan loại kia khát vọng loại kia chờ mong không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt liền tại tiêu thiểu vân suy nghĩ lung tung thời điểm đao vương nắm thật chặt trong tay mình đại đao mong liếu tiêu thiểu vân một mắt sau đó liền nâng lên vọt lên qua đến hiện nhiên là đã khôi phục một chút chiến đấu lực không kiềm chờ đợi muốn cùng tiêu thiểu vân chiến đấu nhìn thấy đao vương có hành động tiêu thiểu vân lúc này mới đình chỉ tiếp tục suy nghĩ ý nghĩ đơ xích tiêu kiếm liền nhen đón tiếp lấy bởi vì hai người cũng không có khôi phục trạng thái tuyệt cùng cho nên bọn hắn chạy trốn tốc độ rõ ràng so bình thường chậm hơn rất nhiều. dù vậy, đang vây xem trong mắt mọi người cũng đã nhanh vô cùng. xuống. Đao Vương hét lớn một tiếng đồng thời, đem trong tay mình đại đao chém xuống. hắn một đao này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng mà kỳ lực độ lại vượt quá liêu tiêu Thiệu Vân tưởng tượng. nha. Tiêu Thiệu Vân đồng dạng trả lời một tiếng giống to, đem xích tiêu kiếm vung vẩy đến cực hạ muốn đón đỡ ở Đao Vương một kích chí mạng này. a. nhìn thấy hiện trường kiếm bạt nổ trương mạo hiểm bầu không khí, mọi người vây xem nhau nhao nơm nớp lo sợ, vì Tiêu Thiệu Vân cùng Đao Vương lo lắng liêu khởi đến, sợ bọn họ hai người bên trong có một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. đinh. Tất cả đây hết thảy, tại một hồi dặn dò tiếng va đập bên trong hóa giải, hai nhân lực lượng cao thấp, ở nơi này một lần so chiêu bên trong liền sẽ rốt cuộc, Tiêu Tiểu Vân rõ ràng yếu hơn Đao Vương, từ phía trước giao thủ ghi chép sẽ không khó nhìn ra, Tiêu Tiểu Vân không dựa vào xích tiêu sáo trang sức mạnh, căn bản không có khả năng là Đao Vương đối thủ, hoàn toàn chính xác, sức mạnh nhỏ yếu hơn rất nhiều Tiêu Tiểu Vân, ở nơi này một lần cứng đối cứng sau đó, liền bị đánh bay ra ngoài, hắn là bị Đao Vương sức mạnh mạnh mẽ đánh bay, Tiêu Tiểu Vân lại một lần nữa hoa lệ té ngã trên đất, mặc dù trong lòng của hắn có mọi loại không cam tâm, nhưng mà đây chính là thực lực chiến lệnh, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, không phải vậy không có khả năng thắng qua hắn. Tiêu Thiểu Vân một bên chậm rãi bò liều khởi đến, một bên tự lẩm bẩm liều khởi đến, ngươi xác định. Hệ thống lao đầu tự nhiên là tình tưởng Tiêu Thiểu Vân muốn sử dụng là cái nào một chiêu, có chút khuyên can dò hỏi, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, dựa vào Tiêu Thiểu Vân thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng sử dụng một chiêu kia, nếu là miễn cưỡng sử dụng một chiêu kia mà nói, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi, còn có thể con mẹ nó xử lý, không sử dụng chỉ có chờ chết, sử dụng mới có một chút hy vọng sống, vì cái gì không thử một chút. Tiêu Tiểu Vân cũng hết sức rõ ràng sử dụng chiêu kia sau khi thất bại hạ tràng, nhưng mà hắn tương tự biết đến chính mình không sử dụng chiêu đó kết quả, ngược lại hoành thụ cũng là một lần chết, vì cái gì không thử một chút, vậy được rồi, chúc ngươi may mắn. Hệ thống Lao Đầu bất đắc dĩ nhìn một chút Tiêu Tiểu Vân, không thể làm gì gật đầu một cái, Tiêu Tiểu Vân nói không sai, ngược lại cũng là một chữ chết, vì cái gì không thử một chút, vạn nhất có thể thành công đâu. Tiêu Tiểu Vân nhìn thấy hệ thống Lao Dương đồng ý, trong lòng không rõ dâng lên một hồi lòng tin, hệ thống Lao Đại đều đồng ý sự tình, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đao Vương, đón ta một chiêu này thử xem, tới đi. Hôm nay liền để chúng ta sảng khoái một trận chiến. Lần nữa nhìn về phía Đao Vương Tiêu Tiểu Vân, trong lòng dâng lên vạn trượng hào hùng, khí thế kinh khủng toát ra đến, Phản phất tự có lòng tin đánh bại Đao Vương đồng dạng, cái này, loại khí thế này, thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân bộc phát ra khí thế, Đao Vương hoàn toàn bị chấn kinh, giống như xảy ra chuyện gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Tại Đao Vương kinh ngạc đồng thời, Tiêu Tiểu Vân nhảy lên một cái, nhảy vào giữa không trung, Phản phất muốn phóng thích cái gì trùng cực đại chiêu đồng dạng, Vạn Kiếm Quy Tông. Lên chữ quyết. Tiêu Thiệu Vân sử xuất dứt khoát chính là vô thượng tuyệt học, Vạn Kiếm Quy Tông là cùng lục mạch thần kiếm mở dạng, lấy kiếm khi đả thương người tuyệt kỹ, nhưng mà rõ ràng Vạn Kiếm Quy Tông tựa hồ còn cao thâm hơn rất nhiều, một bộ này Vạn Kiếm Quy Tông, đồng dạng là tại cảng đảo chính là cái kiếm mà hạ cơ địa chỗ tịch thu được, nhưng mà bởi vì này tuyệt học cao thâm mặt chắc, cho nên Tiêu Thiệu Vân mặc dù một mực tại nếm thử, nhưng mà cũng không có chân chính phát huy ra hắn uy lực chân. Chính, lần này Tiêu Thiệu Vân bí quá hóa liễu, vì quải, rõ ràng hắn cái gì cũng không quan tâm, theo Tiêu Thiệu Vân một câu lên chữ quyết. Vô số chân khi ở xung quanh hắn tụ tập liêu khởi đến, lộ ra thời điểm lóa mắt. Nhưng mà theo chân khi dần dần bị vận dụng, Tiêu Thiệu Vân đột nhiên phát giác bên trong đan điển của mình có vẻ như đã đạt đến một hồi khô kiệt trạng thái. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính mình thật muốn thất bại sao? Chẳng lẽ mình chú định hôm nay muốn bi kịch sao? Cảm nhận được bên trong thân thể mình có cảnh, Tiêu Thiệu Vân có chút không cam lòng ở trong lòng hò hét liêu khởi đến. Không, ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm. À, nhà. Tiêu Thiệu Vân đột nhiên lắc đầu, lớn tiếng gọi liêu khởi đến. Hắn không thể lại cứ như vậy thất bại, tuyệt không, tuyệt không cam tâm. Tại một tiếng hô hào đồng thời. Tiêu Tiểu Vân mở ra xích tiêu sáo trang chiến đấu lực tăng phúc, theo xích tiêu sáo trang bao hàm chiến đấu lực gia nhập vào, Tiêu Tiểu Vân cái này mới miễn cưỡng dễ chịu hơn một chút, nhưng mà, cái này tựa hồ vẹn vẹn có tính cách tạm thời, hoàn toàn chính xác, theo xích tiêu sáo trang bên trong chiến đấu lực toàn bộ gia nhập. Vào, Tiêu Tiểu Vân lần nữa đối mặt sức mạnh khô kiệt khốn cảnh, hơn nữa lần này càng thêm kịch liệt, vạn kiếm quy tông đã tên đã trên dây, thể nội lại không có sức mạnh tiếp tục đi ủng hộ, Tiêu Tiểu Vân gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Theo tiêu thiểu vân không có sức mạnh tiếp tục cung ứng, tiêu thiểu vân kinh mạch trong cơ thể truyền đến rồi một hồi không biết tên căng đau cảm giác, rõ ràng, đã mất đi lực lượng bảo hộ, kinh mạch của hắn đối mặt nguy cơ, ngay tại, ngay tại cùng thời. khắc nguy hiểm, trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong cơ thể của hắn tựa hồ lần nữa đổi thành liên tục không ngừng sức mạnh bày.